Mà vừa rồi, Trần Phong hít sâu một hơi, may mắn quần sáng giải phong, ngươi trực tiếp sử dụng may mắn điểm trị chế tạo không gian loạn lưu. Tiêu hao hàng loạt may mắn điểm trị tạm thời không nói, không có đi qua ta đồng ý không nói, ngươi đem ta đặt không gian loạn lưu loại kia địa phương nguy hiểm, ít nhất hẳn là nói cho ta biết ta. Không gian loạn lưu quá mức nguy hiểm, thứ này thuộc về thi triển không gian năng lực thời điểm, một phần ngàn tỷ đạn sinh lập tức loạn lưu, người bình thường đi vào, chỉ có một con đường chết. Thật, thật xin lỗi Linh liên tục khoát tay, xấu hổ nói ra, ta, ta quá gớp, có may mắn giá trị tại, không gian loạn lưu là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, ta, này là lỗi của ta, ta nhìn thời gian quá gớp, liền không có cùng ngái thương lượng, thật xin lỗi, ta, ta lần sau thật không dám. Linh ủy khuất nói, đều cuống đến phát khóc. Không, không. Trần Phong lắc đầu cười nói, ngươi còn không có lĩnh hội vấn đề. Cái gì? Linh không hiểu ra sao, cái gì trọng điểm. Xin lỗi cái gì, không cần. Thời gian cái gì, cũng không nổi. Chân chính vấn đề, từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Trần Phong cười híp mắt nhìn xem nàng, từng chữ nói ra nói, vì cái gì, ngươi làm một cái ý thức thể, không có lệnh của ta, thế mà có thể sử dụng lực lượng của ta. Vì cái gì, không có quyền hạn ngươi liền có thể điều động may mắn còn sáng. Ai cho ngươi lá gan? Trần Phong quát to một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh, viên đá kia sao? Vâng anh! Linh triệt để bối rối Hiện tại, Ta cần một lời giải thích. Trân Phong lạnh lùng nói ra. Này, mới là vấn đề căn bản. Theo hắn cùng Linh lần thứ nhất gặp được, Linh một mực yên lặng không nghe thấy trợ giúp chính mình, mỗi lần sử dụng may mắn điểm trị, đều cần chính mình cho phép. Thế nhưng nếu như Linh chính mình là có thể vận dụng may mắn lực lượng, cái kia nàng cho tới nay biểu hiện ra cần quyền hạn, đều là ngụy trang sao. Ngắm lại chẳng lẽ không đáng sợ sao? Nếu như không phải ngụy trang, như vậy là vì cái gì? Cùng với... Tại nắm những vấn đề này đều giải quyết về sau, còn có một cái càng kinh khủng vấn đề. Ta, ta. Linh một mặt mờ mịt, lời nói không có mạch lạc nói ra, ô ô, ô ta thật không biết, ta chính là cuồng cuồng, rất gốc, thấy người rất nguy hiểm. Sau đó lúc này, may mắn quần sáng vừa vặn giải trừ phong ấn, ta liền vô ý thức sử dụng, không nghĩ tới, thế mà lại thành công. Ta, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Linh ủy khuất nói, nàng không nghĩ tới, vì cái gì thật tốt lại biến thành như thế. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Trần Phong trọng mắt hơi hiếp. hắn tuyệt không tin, thế mà lại trùng hợp như vậy. Ta, ta. Linh lo lắng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng nghĩ nói rõ lý do cái gì. Sau đó phát hiện, chính mình nói, giống như ngay cả mình đều nói không thông. Nàng căn bản không biết vì sao lại như thế. Ta thật không biết. Linh một mặt mở mịn. Như vậy, chúng ta ban đầu ở huyền bí tiểu trấn hôn về vào thời viễn cổ. Ngươi vì cái gì không tại? Trần Phong nhìn về phía Linh. Theo lý thuyết, ngươi làm ý thức thể, hẳn là đi theo ta cùng một chỗ hồn về thái cổ mới đúng, thế nhưng là không có, đây cũng là vì cái gì? Ta, ta không biết. Linh không hiểu ra sao, cái gì là hồn về thái cổ? Trần Phong Tại ý thức của mình bên trong, Linh hẳn là sẽ không nói dối, nhưng là bởi vì vượt quyền sử dụng chuyện này, Trần Phong đã không cách nào tin tưởng nàng nữa, trừ phi nàng có thể giải thích rõ ràng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Linh luôn luôn bộ dáng này. Hôn về thái cổ có thể hiểu thành thái cổ di vật táp chế, thế nhưng là quyền hạn Trần Phong thật không muốn tin tưởng, người mà mình tín nhiệm nhất, thế mà đang một mực nên hợp chính mình, một mực phản bội chính mình, đây mới là nhất làm hắn trái tim băng giá. Linh. Trần Phong thanh em ôn nhu rất nhiều, người tốt nhất giống như, vì cái gì ngươi có thể khống chế may mắn cuồng sáng lực lượng. Trước kia ngươi cũng là tranh thủ ta quyền hạn đúng rồi. Người trước kia, có hay không vụn trộm thử qua chính mình sử dụng may mắn cuồng sáng. Trần Phong ân cần hướng dẫn. Có. Linh cúi đầu xuống, thế nhưng là không dùng đến. Trước kia chính ta vụng trộm nghĩ sử dụng kia mà, liền là mới quen thời điểm. Sau này phát hiện căn bản không có cách nào dùng, nhất định phải có quyền hạn của người mới có thể. a Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Có so sánh đã tốt lắm rồi, vô luận thật giả, trước kia không có quyền hạn, hiện tại có quyền hạn. Trần Phong lâm vào chầm tư. Tại Linh lấy lúc gấp, may mắn quần sáng vừa lúc giải phòng Linh lại vừa lúc có khả năng sử dụng may mắn cuồn sáng, căn cứ từ mình nhiều năm sử dụng may mắn cuồn sáng kinh nghiệm, vừa lúc thứ này, Trần Phong là chưa bao giờ tin, cho nên, nếu như đem hiểu thành tất nhiên lời nói. Linh, ngươi bây giờ phong ấn may mắn cuồn sáng. Trần Phong đống nhiên nói ra. Ta sẽ không. Linh một mặt mở mịt. Dùng ý thức của ngươi phong ấn như vậy đủ rồi. Trần Phong nói ra. Làm sao làm. Linh luôn cuống tay Trần, thứ này nàng sao có thể phong ấn. Phong. Trần Phong quát to một tiếng. Phong, Phong ấn. Linh hốt hoảng trị may mắn quần sáng lực lượng, rộng dịu dàn quát. Ông, may mắn quần sáng khí tức đống nhiên biến mất. May mắn, Phong ấn. a Linh con mắt đột nhiên trận to. Phong, Phong ấn. Chính nàng đều không thể tin được, nhìn xem tay của mình, lại nhìn một chút Trần Phong, trận phát hiện chính mình là thật nhảy và Hoàng Hà cũng dựa không sạch, chính mình làm sao lại? Không sao. Trần Phong ngược lại bắt đầu tin tưởng nàng. Hiện tại, cùng ta tiếp tục. Trần Phong chậm dãi nói nói, may mắn còn sáng, mở ra. May mắn còn sáng, mở ra. Linh đập đập ba ba nói ra. Ông, quen thuộc hào quang lấp lánh. May mắn quần sáng lại một lần nữa bắt đầu vận hành. Quả thật mở ra. Chuyện này, Linh triệt để bối rối. Nguyên lai, like, nàng lại còn có loại lực lượng này. Ta, ta, thật xin lỗi, ta thật không biết. Linh khóc không thành tiếng. Không, ta tin tưởng ngươi. Trần Phong ôn nhu cười nói, ngươi, ngươi tin tưởng ta. Linh hiện tại chính mình đều không tin mình. Dĩ nhiên, loại lực lượng này, hẳn là chúng ta cùng cái kia tảng đá tiếp xúc gần gối về sau, vừa mới nắm giữ lực lượng, cho nên, trước đó ngươi là không có. Trần Phong lắp đầu, cho nên vừa rồi ngươi mới có thể theo bản năng làm dùng đến, mới có vừa rồi vượt quyền sự tình phát sinh. Nguyên lai like là như thế. Linh một mặt mở mịt Năng am hiểu thôi diễn, thế nhưng là liên quan đến chính mình lại rất bối rối. Như vậy, Trần Phong lắp đầu, hiện tại chỉ có một vấn đề. Cái gì? Linh nhìn về phía hắn. Trần Phong thở dài một tiếng, thân phận chân thật của ngươi, đến cùng là cái gì? Hoặc là, dùng một loại càng dễ lý giải phương thức, cái kia chính là. Ngươi. Là. Ai? 14. Chương 683, Vô Thượng Lực Lượng. Ta. Linh phát hiện mình thế mà trả lời không được vấn đề này. Ta không biết. Linh luôn cuông túi đầu xuống. Nàng là ai? Nàng phát hiện mình vậy mà thật không biết. Nàng theo sinh ra bắt đầu ngay ở chỗ này. Những vấn đề khác, nàng thật không biết. Nàng nguyên cho là mình cứ như vậy hội sống hết đời. Thế nhưng là bất thình lình thai họa Thật xin lỗi. Linh đã bỏ đi giải thích. Ta đương nhiên biết, ngươi không biết. Trần Phong cười nói, thế nhưng, có chút tồn tại biết ngươi là ai? Ai? Linh nhìn về phía hắn. Vật kia. Trần Phong chỉ hướng trong thế giới hiện thực huyền bí tảng đá. Ta khẳng định, ngươi bây giờ có hết thảy. Là may mắn quần sáng thăng cấp hoàn tất xuất hiện, mà dẫn đến may mắn quần sáng thăng cấp hoàn tất, khẳng định cùng nó có quan hệ. Thậm chí, ta hoài nghi may mắn quần sáng đống nhiên thăng cấp đóng cửa, cũng là cùng nó có quan hệ. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút may mắn quần sáng đóng cửa thời gian, cùng đồ mã cho ta thứ này chân thực tồn tại thời gian, ta luôn cảm thấy trong lúc này có chút vấn đề. May mắn quần sáng đóng cửa, có khả năng liền là nó dẫn dắt. Dù sao, may mắn là không gì làm không được. Làm hai loại may mắn đụm vào, đoán chừng chỉ có may mắn đáng giá cứng đối cứng, bằng vào ta thường xuyên thấy đáy may mắn điểm trị tới nói, tự nhiên không thể nào là đối thủ của nó, cho nên may mắn quần sáng đóng lại. Mà lại, nó biết ngươi tồn tại, cho nên nó đang không ngừng kêu gọi ngươi, cho nên ngươi mới có thể không kịp chờ đợi muốn gặp được nó, cho nên ngươi mới có thể cháy lúc gấp, thậm chí không tiếc vận dụng may mắn quần sáng lực lượng. Trân Phong chậm dãi nói ra, Linh trong đầu hình ảnh càng ngày càng trở nên rõ ràng, nguyên lai like là như thế. Hiện tại, ta cần trợ giúp của ngươi." Trần Phong ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Linh. "Ta?" Linh xoa bóp mép váy, tay nhỏ khẩn trương, "Ta còn có thể trợ giúp ngài sao?" "Dĩ nhiên." Trần Phong cười cười, "Ngươi thế nhưng là Linh, độc nhất vô nhị Linh. Hiện tại, ta cho ngươi may mắn quần sáng quyền hạn, ngươi tới thôi diễn, ngươi đến phân tích. Thôi diễn có khả năng nhất chân tướng. Khối kia phải chết huyền bí tảng đá." Đến cùng đúng đúng cái gì? Trần Phong chân thành nói. Ừm. Linh hung hang gật đầu. Ông. May mắn cuồng sáng vận chuyển. Linh toàn tâm toàn ý đầu nhập thôi diễn bên trong. Trần Phong thế giới giả tưởng. Đống nhiên vầng sáng mãnh liệt. Linh làm ý thức thể. Nàng ở phương diện này năng lực không ai bằng. Cho dù là Trần Phong. Đều không kịp nàng một phần vạn. Cho nên. Xoạn. Xoạn. Thế giới giả tưởng vô số bóng mở lẽ lên. Tại thế giới hiện thực cơ hồng ngưng kết thời điểm Trần Phong lặng lặng tại thế giới giả tưởng chờ đợi kết quả. Rất lâu. Linh thôi diễn hoàn tất. Chỉ là, nàng lại thật lâu không dám mở miệng. Thế nào? Trần Phong hỏi. Ta, ta. Linh nâng lên nắm tay nhỏ cho mình dũng khí. Ta thôi diễn ra đến rồi. Sự tình cùng ngài phân tích không sai biệt lắm. Cái kia tảng đá, rất có thể liền là một cái khác khối may mắn chi thạch. Hoặc là nói, nguyên bản hai tảng đá. Bởi vì thái cổ trận chiến kia một phân thành hai, ngài lấy được này một cái khối nhỏ Bất quá. Ngài này một khối may mắn chi thạch mặc dù nhỏ, ẩn chứa may mắn điểm trị không nhiều, nhưng là hoạch tâm chỗ, cho nên khối kia may mắn chi thạch mới lại không ngừng kêu gọi. Ta biết sự lo lắng của ngài. Ngài lo lắng may mắn cuồng sáng lực lượng sẽ bị tảng đá kia hấp dẫn đi, đây là rất có thể, dù sao hiện tại vận may của nó lực lượng quá mức kinh khủng. Bất quá. Nếu như chúng ta nghĩ biện pháp để nó tới dung hợp, chủ động tới gần chúng ta, chủ động tới, có lẽ bị hấp thu, ngược lại là lực lượng của nó. Ta chỗ này cũng thôi diễn ba cái phương án, có lẽ có thể được. Chỉ cần thành công hoàn thành một cái, ngài là có thể thành làm đúng nghĩa cường giả. Ngài sẽ có được đếm mãi không hết may mắn lực lượng. Chân chính vô địch thiên hạ. Linh thôi diễn hoàn tất. Nàng không chỉ có nghiệm chứng Trần Phong hết thể kết luận, còn căn cứ thôi diễn đi ra các loại khả năng tính, cấp ra cố định phương án. Đây mới là Trần Phong trong lòng cái kia Linh. Chỉ là... Ngươi có nghĩ tới hay không hội có vấn đề gì không? Trần Phong thở dài một tiếng. Ngài hay là không tín nhiệm ta sao? Linh ảm đạm. Không. Trần Phong lắp đầu, thân là một khối nhỏ may mắn thành người, đều tại ta chỗ này ra đời ý thức, khối kia to lớn may mắn thạch, khả năng không có có ý thức sao? Nếu như các người dung hợp, người cảm thấy người còn có sống hạ khả năng tới tính sao? Linh toàn thân run lên. Hoặc là nói. Người nghĩ ra, người sợ hãi thế nhưng người không dám nói, hay hoặc là, người nhớ, ngược lại coi như nói cho ta biết. Ta cũng sẽ làm một dạng sự tình. Trần Phong thản nhiên nói. Linh im lặng. Này chính là ta lo lắng địa phương. Trần Phong thở dài. Linh, ngươi mặc dù có được quyền hạn thế nhưng ta không hy vọng ngươi vượt quyền. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết kết quả là đúng rồi. Như thế nào làm, làm như thế. Đó là ta lại phán đoạn sự tình. Hiểu chưa? Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Linh cúi đầu xuống. Chuyện giống vậy, ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Trần Phong thản nhiên nói, à, ai, Linh ngáy mắt mấy cái, lần thứ hai, càng lớn may mắn chi thạch, vô tận may mắn lực lượng mặc dù dụ hoặc người, thế nhưng đối ta mà nói. Trần Phong nhìn thoáng qua Linh, cuối cùng không có người trọng yếu. Ai, ai, ai, Linh lúc này thật mơ hồ. Hắc hắc, Trần Phong cười nói, vô tận lực lượng, nghe giống hay không mà quỷ dụ hoặc, ta mới sẽ không vì loại chuyện này, từ bỏ một cái đáng yêu nhỏ loà ly. Dù sao? Ngươi thế nhưng là ta nhìn trưởng thành. Trần Phong nghiền ngẫm cười nói. Ai ai? Linh nhãn bên trong tràn ngập hy vọng. Nàng cảm giác mình hôm nay thật là tại địa ngục cùng thiên đường đi tới lui quá nhiều lần. Chính mình cũng như thế. Đều làm loại chuyện này. Hắn còn không có vứt bỏ chính mình sao? Linh cảm động không hiểu. Nàng nhỏ khẩn thiết ở trước ngực hung hăng nắm chặt. Nàng nhất định. Nhất định sẽ không cô phụ Trần Phong. Như vậy hiện tại. Để cho chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Trần Phong cười nói. Linh hăng hái gật đầu. Trần Phong yên lặng. Tiểu nha đầu này hiện tại đang nỗ lực biểu hiện mình đây. Trần Phong một hồi buồn cười. Hắn không tiếp thủ cái kia huyền bí tảng đá cũng là có khảo lượng, càng lớn may mắn chi thạch, ma quỷ lực lượng sao? Một cái linh đều có thể khống chế trong cơ thể mình lực lượng, nếu để cho cái kia càng lớn ra tới. Ha, ha Đến cùng hắn Trần Phong còn là chính mình sao? Càng lớn lực lượng, ma uy nghĩa càng đáng sợ đại giới. Điểm này Trần Phong có rõ ràng nhận biết, vô luận trở nên mạnh cỡ nào, vô luận thu hoạch được dạng gì lực lượng, đều muốn bàn tay mình nắm, bằng không mà nói, sống sót còn có ý nghĩa gì. Đến mức may mắn quần sáng cùng với Linh, nếu như mình không có đoán sai, chỉ sợ. Được rồi. Trần Phong lắp đầu, ý thức trở về hiện thực. 14. chương 684, nhìn ta phiêu giật thân pháp. Trong hiện thực, Thomas bốn người đang đang đối đầu. Cái kia huyền bí tảng đá bị vây ở chính giữa. Nhưng lại ai cũng không dám tới gần, tất cả mọi người không phải người ngu, Trần Phong vừa rồi cử động hù dọa bọn hắn. Rõ ràng là tha thiết ước mơ đồ vật, vì cái gì Trần Phong đông nhiên muốn tránh đâu Hay hoặc là, thứ này có vấn đề. Ha ha, không có vấn đề gì. Chỉ là trước khi đến tựa hồ ăn không tốt lắm, trong bụng nổ vang không ngừng, cho nên mới nghĩ sớm rời đi. Trần Phong nghiêm trăng nói, ha ha ha, mấy người còn lại gượng cười vài tiếng, ngươi dám lại giảm một chút sao. Vậy vật này vì sao lại bỗng nhiên tìm ngươi? Thomas hỏi ra mấu chốt của vấn đề. Này cũng không biết. Trần Phong buông tay, khả năng. Ta hơi đẹp trai. Thomas vẻ mặt cứng đở. Cần gì phải hỏi này chút, ngược lại nó bây giờ bị các ngươi khống chủ không phải sao? Trần Phong cười nói, bốn người các ngươi vẫn là thương lượng một chút, làm sao cầm xuống nó đi, đến mức ta, liền không đi theo các ngươi nhúng vào. Hắc hắc. Trần Phong lặng yên ẩn lui. Thomas mấy người liếp nhau. Lại không biết phải làm sao Nghĩ muốn ngăn cản Trần Phong Bọn hắn ít nhất phải xuất động hai người Sau đó còn lại hai người rất có thể đem huyền bí tảng đá độc chiếm Chớ nói chi là Cái đồ chơi này chính mình sẽ còn động Chơi mới biết sẽ phát sinh cái gì Cho nên Bọn hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn xem Trần Phong rời đi Coi như Trần Phong vừa rồi cử động để bọn hắn nhiều một kia kiên kỵ Thế nhưng này cuối cùng không sánh bằng huyền bí tảng đá bản thân thần linh khí tức mang đến lợi ích huống chi Bọn hắn căn bản không cần chính mình mạo hiểm sử dụng, chỉ cần hiến tế cho vĩ đại thần minh đại nhân như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền đắm chìm xuống tới, chuẩn bị tranh đoạt huyền bí tàng đá. Nhưng mà, ngay lúc này, đại địa rung động, hình như có kinh khủng quái vật xuất hiện, mặt đất đông nhiên trở nên tràn ngập bùn nhao, bầu trời màu sắc trở nên hỗn loạn. Giống, từng con kinh khủng biến dị thú xuất hiện. Lại tới, Thomas cười lạnh, không, lần này chỉ sợ không giống nhau. Triệu hữu tiến vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì cái kia tầm mắt dịa đi vào một đầu kinh khủng báo đen, toàn thân chán phóng thay đổi sáng bóng, đó là thuộc về cộng minh người khí tức cường đại. Cái tên này, lại có thể là một đầu cộng minh người cấp bậc quái vật, mà lại, không biết vì sao, nó cộng minh người lực lượng, lại nhưng đã khôi phủ. Làm sao có thể? Thomas Gaothet, ta theo thái cổ buông xuống một khắc này liền điên cùng tu luyện, đến nay chưa khôi phục cái này khu khu một đầu quái vật làm sao lại sớm khôi phục Những người còn lại im lặng. Liên liên vừa mới chuẩn bị rời đi chân phòng cũng bị cứ thế mà bước trở về. Xoạn. Xoạn. Từng con quái vật tuôn ra, đem nơi này triệt để vây quanh. Một đầu chân chính cộng minh người, cùng với mấy chục con giác tỉnh giả. Phải chết. Mấy người vẻ mặt khó coi. Giác tỉnh giả bọn hắn không quan tâm, thế nhưng là cộng minh người. Những xuất sinh này, tới thật là đúng lúc. Thomas trong mắt hàn quang lóe lên. Linh. chân Phong trong lòng la lên. Ở đây. Linh nhẹ giọng nói, nếu như ta phân tích không sai, những quái vật này, cũng đều là tại huyền bí tảng đá khống chế hạ xuất hiện. Thông qua đặc thù khống chế phương thức, bọn hắn mục đích thực sự, liền là buộc người trở về. Quả nhiên. Trân Phong cười lạnh một tiếng. Cái tên này, quả thật ủng có ý thức. Nó không tiếc bất cứ giá nào mong muốn cùng chính mình dung hợp, chỉ sợ không chỉ là thành làm lực lượng của mình đơn giản như vậy a Giống. Báo đen một tiếng gào thét. Trung quanh mấy chục con rác tỉnh giả trong nháy mắt phun trào Và anh, chúng nó như ong vỡ tổ công kích tới. Muốn chết, Thomas trong mắt hàn quang loại lên. Không quan trọng giác tỉnh giả, đối bọn hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Chỉ là, liền tại bọn hắn công kích giác tỉnh giả thời điểm, cái kia huyền bí tảng đá bỗng nhiên nổi khủng, phá vỡ mỏng manh lá chắn. Hưu huyền bí tảng đá lần nữa thoát ra, mục tiêu, vẫn là trần phong. Không tốt, mọi người sắc mặt đại biến, ngăn lại nó, nô lượng gầm thét. chỉ là Huyền bí tảng đá lựa chọn thời cơ vĩnh viễn là xảo rượu như vậy, vĩnh viễn để cho người ta kém như vậy Mảy may không đổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dung hợp Trần Phong thân. Xoạc! Trần Phong một cái nghiêng người, lần nữa mạo hiểm lóe lên ba. Mọi người nhất thời một phương. Lóe lên! Trần Phong lại một lần tránh thoát huyền bí tảng đá dung hợp. Chuyện này! Đám người liếc nhau, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc. Lại một lần! Lại là như thế này! Hiu! Bị Trần Phong tránh thoát huyền bí tảng đá lần nữa vọt tới, tốt mà bọn hắn thăm dò chặn đường, như cũ kém như vậy mảy may, bởi vì chung quanh quái vật kiểu gì cũng sẽ thừa cơ mà đến. Huyền bí tảng đá, vẫn như cũ như vậy chọn thời cơ. Hoặc là nói, chế tạo thời cơ. Nhưng mà, này chút đối Trần Phong vô hiệu. Thế là, trong hổ tại trong loạn chiến, bốn cái cộng minh người điên cùng đuổi theo huyền bí tảng đá, huyền bí tảng đá lại là không ngừng đuổi theo Trần Phong, mà Trần Phong thì là không ngừng nẹ tránh, một lần lại một lần. 3. Tất cả mọi người bối rối Liên liên phía ngoài nhất báo đen đều là một mặt đầu góc tối dạng. Nó tiếp thụ lấy tin tức, tựa hồ là không cho phép công kích người trẻ tuổi kia, cái kia gọi trần phong. Tựa hồ vị này là đã định trước trở thành thiên tuyển chi từ người. Nếu như thế, hắn vì sao một mực tại tránh. Báo đen xem không hiểu, khả năng, đây là thiên tuyển chi từ chỗ đặc thủ. Sau cùng, làm những quái vật kia bị tiêu diệt thời điểm. Tất cả mọi người mệt mỏi tê liệt. Bốn cái cộng minh người thở hồn hển, bọn hắn một bên truy đuổi Huyền Bí Tảng Đá, một bên đánh giết quái vật, mệt mỏi đổ máu đều, mà Huyền Bí Tảng Đá đồng dạng trên không trùng trôi nổi, không biết tại suy nghĩ cái gì, đến mức Trần Phong, bị đuổi nửa ngày, cũng mệt mỏi quá sức, quay đầu nhìn cách đó không xa Huyền Bí Tảng Đá. Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, hình tượng này quỷ dị lại xấu hổ. Thomas mấy người cũng là một mặt ngày chó biểu lộ, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản thật tốt cạnh tranh cùng Trâm Tuyết lại biến thành cái dạng này. Ông! Ông! Huyền bí tảng đá hảo quang lưu động. Tổ mặt mấy người lại khẩn trương lên. Trần Phong càng là tê cả da đầu, khẩn trương lợi hại. Cái kia, ngươi còn không có ý định giải thích cho ta một thoáng. Nỗ lượng nhìn về phía Trần Phong, ngươi nếu là không lại nói, ta liền nhìn tận mắt ngươi đi theo tảng đá dung hợp. Nếu như không có chúng ta ngăn cản, ngươi cảm thấy không có tốc độ nó nhanh. Ngươi bỏ được. Trần Phong cười lạnh. Nỗ lượng đám người nhất thời một mặt nhất cả trứng. dùng bổ sung thần linh khí tức bảo vật, đi dò xét sao. Bọn hắn còn thật không nỡ. Ông! Huyền bí tảng đá lần nữa lấp lánh. Được à! Trần Phong hít sâu một hơi, ta vừa rồi sở dĩ tránh, là bởi vì nhận ra tảng đá kia, nó thật sự là thần linh đồ vật, nhưng lại không phải chúng ta trong tưởng tượng bảo vật. Mà là... Mị hoặc cùng nó trưởng. Này chút biến dị quái vật đều là chịu nó không chế. Nó mục tiêu chân chính. Hẳn là đem hết thể cộng minh người hấp dẫn tới, sau đó thôn vệ hết, tăng lên lực lượng của mình, nếu như ta cùng nó dung hợp. Ha ha ha. Trân Phong cười lạnh hai tiếng. Những người còn lại liền toàn thân phát lạnh, còn có thứ này. 14. chương 685, may mắn thế nhưng là đứng tại chúng ta bên này. Ta tựa hồ nghe qua giống truyền thuyết. Phản điền trung nhị thân thể có chút phát lạnh. Ta cũng nghe qua, mặc dù nghe đồn có chút mơ hồ, thế nhưng nếu như đối đầu trước mắt. Triệu hưu tiễn lau lau mồ hôi lạnh. Lực lượng của ta hẳn là đối với nó nhất có sức hấp dẫn, hoặc là tăng lên lớn nhất. Trần Phong trầm ổn nói nói, cho nên nó mới nghĩ cái thứ nhất dung hợp ta, bởi vì nó hiện tại không có đủ quá mạnh lực lượng, thế nhưng một khi nuốt trưởng cùng dung hợp lực lượng của ta, các người ai có thể trốn được? T. Đám người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Cẩn thận phân tích Trần Phong cử động, có thể không đúng là như thế sao? hắn một mực tại tránh. Người nói là thật. Nỗ lượng rất là hoài nghi. Nếu như giả, lão tử đã sớm dung hợp, còn cần đến cùng ngươi nói nhảm. Trần Phong tức giận nói ra. Nô lượng im lặng. Đúng vậy à, đây cũng là nhất không cách nào phản bác sự thật. Nếu như vật kia thật là đồ tốt, theo nó chủ động phóng tới Trần Phong một khắc này. Trần Phong đã sớm dung hợp, đâu còn có bọn hắn sự tình gì. Mà lại vật kia bỗng nhiên xông vào cùng cử động, cũng làm cho tất cả mọi người tâm lệnh. Làm bảo vật, ngươi không nên ngoan ngoán đợi ở nơi đó trở lấy bị cơ a Thế mà chủ động đi ra. Hình tượng này ngẫm lại cũng là người ta tê cả ra đầu được chứ. Nó hùng có ý thức, mà lại là tà ác mà lại ý thức cường đại. Trần Phong lạnh lùng nói, "Ông, ông." Tựa hồ nghe hiểu Trần Phong, huyền bí tảng đá hào quang điên cuồng lập lánh, mọi người thấy đến một màn quỷ dị này, càng là kinh hãi, này huyền bí tảng đá quả nhiên không phải là phàm vật. Những cái kia bỗng nhiên tuôn ra biến dị quái vật, còn có cái kia đang ở ngắm nhìn báo đen. Các ngươi thật sự cho rằng đều là trùng hợp xuất hiện ở đây? Trần Phong lạnh lùng nói. Mấy người tư duy lưu chuyển, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Chúng ta đều bị lừa rồi. Nô lượng sắc mặt tái xanh. Nay vậy mà một cái chuyên môn cái hô cộng minh người bấy dập. Triệu hữu tiễn chấn nộ. Phải chết tảng đá. Thomas chửi mắng. Ông. Huyền bí tảng đá lần nữa lấp lánh hào quang. Nó đang nói cái gì? Mấy người lạnh lùng. Chờ một lát. Trần Phong hai mắt khép hở, hỏi tham linh vấn đề giống như trước. Đồng dạng thân là may mắn chi thạch trí thức Có lẽ Linh năng đủ biết cái tên này đang nói cái gì. Ê! Ta cũng không quá nghe hiểu được, bất quá đại khái ý tứ nên cũng biết. Nó nói chính mình thân là may mắn thần vật, chỉ là tới đây lựa chọn thiên tuyển chi tử, cũng không có ác ý. Linh có chút mơ hồ phiên dịch. Được rồi. Trần Phong quả quyết phiên dịch cho những người kêu nghe, giống như là nói cái gì, nó là thiên tuyển chi tử, chúng ta bị ăn sạch, cũng phải mang ơn loại hình A. Huyền bí tảng đá, 3 Người này gọi phiên dịch. Ông! Ông! Nó phẫn nộ, hào quang lần nữa mách liệt. Xem, đại khái ý tứ đoán đúng rồi. Trần Phong vỗ tay một cái. Linh! Bất quá, tảng đá kia thế mà có thể trao đổi có chút vượt quá Trần Phong ngoài ý liệu, nếu để cho Linh cùng nó trao đổi lời nói. Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, từ bỏ cái này tìm đường chết suy nghĩ. Nếu như hắn không có đoán sai. Hắn lắp đầu. Linh! Trần Phong ngưng trọng nói ra, nhớ kỹ, tuyệt đối không cần cùng nó có quá nhiều câu thông. Nó may mắn lực lượng quá mức mạnh mẽ, rất có thể ảnh hưởng đến ngươi. từng Linh cái đầu nhỏ hung hăng điểm điểm, yên tâm. Trải qua chuyện lúc trước, nàng nhất định sẽ thật tốt biến hiện, tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm Trần Phong ý nguyện sự tình. Vậy thì tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ khắc này, tựa hồ thấy tình thế không có chút nào tiến triển, cách đó không xa đầu kêu báo đen đang đang chậm rãi tới gần, khí tức kinh khủng, cho tất cả mọi người cảm giác gáp bách mánh liệt. Hài hước. Thomas tiến vào cộng minh trạng thái, xem ra chỉ có một trận chiến. Wen, những người còn lại cũng tiến vào cộng minh trạng thái. Dự định cứng rắn tới rồi sao? Trần Phong trong mắt hơi híp, xem ra này huyền bí tảng đá mắt thấy không cách nào dung hợp thành công, rốt cục nhường đầu kia báo đen ra tay rồi, muốn cùng hắn cưỡng ép dung hợp. Xem ra chúng ta muốn liên hợp. Thomas nhẹ răng cười. Báo đen hành động nghiệm chứng Trần Phong suy đoán, hiện tại đã không cần đang xoắn suất nguyên nhân, nếu này huyền bí tảng đá không là đồ tốt, Vậy liền diệt đi đi. Thứ này càng cường đại, sau lưng nó thần linh liền thức tỉnh càng nhanh. Cho nên, diệt đi đi. Chiến thần thức tỉnh trước đó, lao tử tuyệt đối không cho phép mặt khác thần linh thức tỉnh. Thomas vẻ mặt giữ tợn. Thật là đúng dịp, ta cũng thế. Nô lượng cười lạnh. Hai người liếc nhau, thế mà cười. Vô luận bọn hắn đơn đoán, giờ phút này đại gia mục đích đều là giống nhau tiêu diệt này phải chết huyền bí tảng đá ba. Đương nhiên, chướng ngại duy nhất, liền là đầu kêu báo đen đi Cộng minh khí tức. Triệu Hưu tiện hít sâu một hơi, "Cứ việc ngươi có được hoàn chỉnh cộng minh người lực lượng, thế nhưng ta cảm giác được khí tức của ngươi cũng không cường đại, có lẽ ngươi cũng không phải là cùng chúng ta một nhóm cộng minh người, ngươi là mới đột phá?" "Là." "Chỉ có như thế, ngươi mới có thể là hoàn chỉnh cộng minh người, bởi vì ngươi căn bản cũng không cần khôi phục, ngươi là vừa đột phá cộng minh người." Đám người giật mình hiểu ra, mới đột phá cộng minh người sao? Nói cách khác, chỉ có cộng minh một đoạn. Nô lượng cười Đúng vậy a Coi như miễn cưỡng trở thành cộng minh người, vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể mượn nhờ mỏng manh thần linh lực lượng. Thomas nghe răng cười, bốn người chúng ta coi như không có khôi phục, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Xoạn. Mấy người ánh mắt trở nên hung tàn. Như là đã khóa chặt mục tiêu, như vậy. Mà đúng lúc này. Ông. Ông. Lấp lánh huyền bí tảng đá rốt cục nổi giận. Tựa hồ là bị đám người này kích thích, hay hoặc là nó rốt cuộc biết chính mình không có khả năng cùng Trần Phong dung hợp thành công. Cho nên rất thẳng thắn từ bỏ truy đuổi Trần Phong. Soạt. Nó trong nháy mắt lấp lánh. Ở những người khác đều không kịp phản ứng, vậy mà phản xung trở về, mục tiêu đúng là báo đen. Wen. Huyền Bí Tảng Đá trong nháy mắt khắc tại báo đen mi tâm. Ông. Đáng sợ hào quang phóng đại. Báo đen cái kia nguyên bản mỏng manh cộng minh lực lượng lần nữa tăng lên, trong nháy mắt vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, vậy mà đi thẳng đến cộng minh ngũ đoạn tình trạng. Giống. Báo đen một tiếng thét, đinh hai nhấc góc ngày. Mọi người sắc mặt đại biến. Cộng minh ngũ đoạn. Dùng bọn hắn hiện nay còn chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng, thật có thể ứng đối sao. Cho dù là bọn họ chọn vẹn 5 người. Không cần sợ. Triệu hưu tiễn trầm ổn nói nói xem trước một chút nó cộng minh chính là cái gì lực lượng. Liền xem như đồng dạng đẳng cấp, nếu như thần linh lực lượng khác biệt. Chiến đấu cũng là hết sức không giống nhau. Cũng thế. Đám người lấy lại tinh thần. Thần linh lực lượng không nhất định đều là dùng để chiến đấu Chiến thần cùng kiếm thần cộng minh người, thậm chí còn lại mấy cái cộng minh người đều phi thường mạnh mẽ. À, đúng, bọn hắn thậm chí còn có Trần Phong cái này thần may mắn cộng minh người. Mấy cái cường đại nhất thần linh cộng minh người đều ở nơi này. Bọn hắn sợ cái gì? May mắn thế nhưng là tại chúng ta bên này. Thomas cười lạnh. Mọi người thấy Trần Phong lít mắt, rất tán thành. Coi như thực lực đối phương mạnh mẽ, một trận chiến này, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Ha ha. Trần Phong gượng cười hai tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như mấy cái này hàng biết đối diện bọn họ tên địch nhân này mới thật sự là thần may mắn cậu minh người, có thể hay không muốn đánh chết hắn. 14. chương 686, may mắn thần lực quả nhiên trâu bò. D. 6ID ảm cờ bờ LZQF, hắc báo một tiếng gào thét. Tô mặt đám người mấy người cũng toàn diện tiến vào cộng minh trạng thái, đối mặt loại cấp bậc này kẻ địch bọn hắn nhất định phải toàn lực chiến đấu. Ông! Ông! tương tầng một cộng minh lực lượng hiện hiện chiến. Thomas chiến ý sục sôi. Giống Hắc báo hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, hung tàn vô cùng, thực lực cường đại, làm người sợ hãi, Thomas nỗ lượng đám người cùng nó chiến làm một đoàn. Thứ Nguyên, phong tỏa. Phản điền trung nhị toàn thân giấy lên lửa cháy hùng hực. Thân lực của hắn, tại Hắc báo thân bên trên cùng trên thân mọi người vần quanh, đang không ngừng suy yếu Hắc báo lực công kích cùng lực phòng ngự, càng giống là một loại bờ UF. Mà triệu hữu tiễn chung quanh thì là vô số hư hảo vàng bạc trôi nổi. Xoạn. Xoạn. Đám người cảm giác được lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, liên tục không ngừng cung ứng. Này đồng dạng là một loại có thể tăng lên tất cả mọi người thực lực thần lực. Vâng. Vâng. vâng. Bốn người cùng hắc báo chiến làm một đoàn. Duy chỉ có chân phong. Khoảng cách chiến trường xa xa, lung lay đối hắc báo, trong miệng tự lầm bẩm Hưu. Hưu. Từng đạo hào quang theo trong tay hắn ngưng hiện, rơi xuống hiện trường Thomas đám người yên lặng chờ lấy. Một phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Bọn hắn chiến đấu tình trạng kiệt sức thời điểm. Phát hiện Trần Phong bên kia còn không có động tinh gì. Liền nhịn không được. Trần Phong thần lực của người đâu. Đang dùng. Trần Phong rất đơn giản nói nói. Ta cưỡng ép thôi động thần may mắn lực lượng. Phong ấn thần lực của nó. Các ngươi không có phát hiện. Đối phương căn bản không có thần lực sao. a Đám người liếm nhau. Liền tình ngộ Thì ra là thế. Khó trách này hắc báo không có làm dùng thần lực, cái tên này thần lực. Lại bị trần phong phong. Thần may mắn. Thật sự là đáng sợ. Tốc chiến tốc thắng đi, ta không biết có thể phong bao lâu. Trần phong chật vật nói ra. Được. Đám người hít sâu một hơi. Vâng anh. Thần lực tỏa ra. Bọn hắn lần nữa bùng nổ. hắc báo mi tâm huyền bí tảng đá lần nữa lấp lánh hào quang, không biết là cảm nhận được huy hiếp, vẫn là bị này bốn cái lớn đồ đần tức giận. Vâng anh. Hắc báo thực lực vậy mà lần nữa tiến hóa. Phong ấn, phong ấn cái quỷ a. Trần Phong đây là xem các ngươi căn bản cái gì cũng không biết lửa dối các ngươi được a. Hắc báo đã làm dùng thần lực mà lại là may mắn lực lượng, bằng không thì các ngươi coi là Hắc báo thực lực vì cái gì nguyên lai like càng mạnh, còn đang không ngừng tiến hóa. Chỉ bất quá may mắn lực lượng luôn luôn là hư vô mờ mịt, cho nên không bị phát giác mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chiến đấu càng ngày càng khó khăn sao? Đúng thế. Bọn hắn không có phát hiện Hoặc là nói, coi như phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới thần lực bên trên. Mắt thấy hắc báo thực lực không ngừng tăng lên, bọn hắn duy nhất cảm khái là, cái này hắc báo thật mạnh. Này hắc báo lại mạnh mẽ như thế. Thomas rung động. Bị trần phong phong lớn thần lực còn mạnh mẽ như thế, nếu như đối phương có khả năng vận dụng thần lực, bốn người bọn họ chẳng phải là muốn bị đối phương đóng gói xử lý rồi. Khó trách dám đem bọn hắn bắt đến nơi đây cùng một chỗ lửa giết. Đủ hung ác. Đủ mạnh. Xem ra muốn liều mạng Nô lượng cười lạnh. Vậy thì tới đi. Triệu Hữu tiến vẻ mặt trầm ổn. Trần Phong không biết có thể kiên trì bao lâu, chúng ta nhanh lên đi. Phản Điên Chung nhị nói. Cách đó không xa, Trần Phong vẫn như cũ thấp giọng nhỉ non, vầng sáng phun trào, hắn mặt lộ vẻ khó xử, vẻ mặt có chút tái nhận, phóng thích ra phong ấn đối phương thần lực may mắn thần lực. Ùng. Bốn người lần nữa toàn diện bùng nổ. Bọn hắn biết, nhất định phải nhanh giải quyết hát báo, nếu không một khi thần lực giải trừ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền bí tàng đá. Ông. Ông. hắc báo mi tâm hào quang mãnh liệt. Nó quyết định, nó muốn cho đám này tên ngu xuẩn, nhìn một chút may mắn thần lực đến cùng cường đại đến mức nào nó muốn nhìn, trần phong đến cùng có thể giả bộ bao lâu. Gào. hắc báo một tiếng gào thét. Thân may mắn hảo quang lần nữa tắm gội toàn thân. Nó, tiến hóa. Nguyên bản chỉ có cộng minh ngũ đoạn lực lượng, vậy mà lần nữa tăng lên. Làm sao lại? Tô đám người run sợ thất sắc. Phải chết Trần Phong vẻ mặt khó coi, nó cái này thần lực vậy mà bỏ qua phong ấn của ta, may mắn thần lực phong ấn chỉ có thể che giấu có nhất định xác suất thất bại, cho dù là 0.0001. Thế nhưng nó năng lực này hiển nhiên là chắc chắn thành công, cho nên mặc dù vận may lực lượng cũng không cách nào che giấu. Thì ra là thế. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc. Cũng đúng, may mắn thần lực chỉ có như thế sử dụng mới là hợp lý. Chỉ là một trận chiến này sợ là khó khăn. Thomas đã không có ban đầu phế lối. Này hắc báo liên tục hai lần tăng thực lực lên, quả thực vượt qua đại gia ngoài ý liệu, hắn dù cho có được chiến thần thần lực, tăng lên tới trước mắt thực lực cũng đã đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa. Nô lượng đồng dạng cho mày. Trạng húng của hắn, cùng Tô Mà không kém bao nhiêu, mặc dù làm dùng thần lực, này cũng đã là cực hạn của bọn hắn, thế nhưng đối diện này phải chết hắc báo tựa hồ có thể không cực hạn tăng lên. Các người mau sớm. Trần Phong vẻ mặt đồng dạng khó coi, ta cảm giác sắp phong ấn không được. Ta còn có một cái át chủ bài, có thể tăng lên đại gia ba thành thần lực. Triệu hưu tiễn cười khổ, thế nhưng chỉ có thể tiếp tục 3 giây. ba thành. Mọi người tâm thần run lên. Thần lực. Tăng lên 3 thành. Phải biết, đây cũng không phải là tăng lên uy năng, mà là tăng lên bản nguyên thần lực. ba thành thần lực bản nguyên, đủ để cho đại gia thực lực toàn phương vị tăng trưởng. Bất quá này 3 giây. Đám người như mày. 3 giây đồng hồ, bọn hắn thật có thể xử lý cái tên này sao? Ta, ta có biện pháp có thể suy yếu mặc khác một nửa thực lực. Phản điền trung nhị lo lắng nói nói, thế nhưng không biết có thể tiếp tục bao lâu. Cơ hội tốt. Trước mắt mọi người liền sáng lên. Nếu như phối hợp chúng ta sát chiều. Thomas cùng nô lượng liếp nhau. Bắt đầu đi. Ngưng. Triệu hưu tiến trong tay vàng bạc lõi lên. Tài thần chi lực lấp lánh. Đám người thực lực trong nháy mắt tăng lên. Á á á á á á á á á điền trung nhị gầm lên giận dữ. Toàn thân kim quang Phun trào. Như hỏa diễm cháy hương hực, hết thẻ tóc cũng toàn bộ đứng lên, tay phải một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng điên cuồng phun trào. Phong. Hắn hoành không một ngón tay. hưu Một đạo thần lực sỏ xuyên qua hư không, rơi vào hắc báo thân bên trên. Hắc báo cái kia nguyên bản lực lượng đáng sợ, vậy mà trong khoảnh khắc đó giảm mạnh, mà đã sớm chờ cơ hội, Thomas cùng ngô lượng cũng trong nháy mắt phóng thích sát chiêu của mình. Một búa, chảm toái hư không. Một kiếm, đâm xuyên thương khung. Bọn hắn trong nháy mắt thả ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Muốn. Liên là này một cái trước mắt. Vâng. Ánh sang chói mắt lấp lánh thương khung, lại trong nháy mắt tạm đạo. Mặt đất. Lưu lại danh sâu hắm. Đây là thần lực dấu vết lưu lại, như đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Đã chết rồi sao? Mọi người nhìn về phía trung tâm nhất. Cái kia hai đường danh thật sâu khe sen lẫn địa phương, đầu kia hắc báo như cũ đứng ở nơi đó, chỉ là thân bên trên, nhiều hai đạo sỏ xuyên qua thân thể vết thương vết máu bắn tung tué. hắc báo ầm ầm ngã xuống đất. Bản thể của nó, cuối cùng chỉ là một đầu phổ thông hác báo. Mặc dù vận may lực lượng điên cùng gia trì, nó có thể vượt qua vô số cái đại cảnh giới, sau cùng đến cộng minh người bên trong cường giả giai đoạn, đã là cực hạn. Đến mức sức chiến đấu. Nói thật, nếu như không có may mắn điểm trị phụ trợ, hắn vài phút liền bị xử lý. Bản thể, quá yếu. Xong rồi. Đám người mừng như điên. Bọn hắn thành công. Lại Trần Phong may mắn thần lực phong ấn, Triệu Hưu tiến tài thần chi lực tăng phúc, phản điển trung nhị thứ nguyên thần lực suy yếu, cùng với tổ mã chiến thần chi lực cùng Ngô Lượng kiếm thần chi lực toàn diện bùng nổ dưới, rốt cục xử lý cái này cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu hạ báo. Thần lực, quả nhiên cường hãn. Mà lúc này, ông, ông. Huyền bí trên tảng đá nhàn nhạt hào quang phun trào. 14. Chương 687, sát cơ hiện. Nó vẫn còn ở đó. Trần Phong nhìn về phía huyền bí tảng đá, Thứ này tùy tiện tìm một cái sinh vật đều có thể mạnh mẽ như thế, nếu như nó lại cùng phụ cận những sinh vật khác phụ thân, chúng ta chỉ sợ đều phải chết nơi này. Huy nó. Những người còn lại rất tán thành. Bọn hắn không nốc, tự nhiên nhìn ra được này hắc báo là thuộc về gen thời đại giống loài, nhưng là bây giờ lại siêu phàm thoát tục, đến cộng minh giai đoạn. Bởi vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì cái kia đáng chết tàng đá. Nó mê hoặc nhân tâm, dung hợp về sau tăng thực lực lên, lại khống chế lòng người. Đây mới thật sự là ma quỷ dụ hoặc. Ngươi cho rằng là tăng thực lực lên về sau vẫn là chính ngươi. Trên thực tế, ngươi đã sớm bị những người khác khống chế. Chúng ta đã từng thấy qua quá nhiều tình huống tương tự. Thomas hít sâu một hơi. Thứ này, nhất định phải phá hủy. Nỗ lượng thần sắc giống vậy kiên định. Mị mê hoặc lòng người, cho dù là tại thời đại hoang cổ, cũng là năng lực đáng sợ nhất một trong. Và anh, hai người theo bản năng ra tay. Nhưng mà... Liên tại bọn hắn công kích sắp hạ xuống một khắc này, một bóng người loại lên, vậy mà cướp đi tảng đá kia, thình lình đúng là Phản Điển Trung Nhị. Người điên rồi. Đám người chấn nộ. Chẳng ai ngờ rằng, Phản Điển Trung Nhị hội ở thời điểm này ra tay. Bởi vì cái kia huyền bí tảng đá đáng sợ tính chất, hiện tại đã không có người để phòng nó. Tất cả mọi người trốn tránh nó mới đúng A Phản Điển Trung Nhị cái tên này cũng dám đi bắt nó. Nếu như bọn hắn dung hợp, trong lòng mọi người mắt lạnh, Bọn hắn cũng không muốn đối mặt cùng Huyền Bí Tảng Đá dung hợp về sau phản điện trung nhị. "Yên tâm, ta không có ngu như vậy." Phản điện trung nhị cười nói. "Xoạt." Hắn vươn tay. Đám người này mới nhìn rõ, mặc dù hắn trong tay cầm cái kia Huyền Bí Tảng Đá, nhưng lại là có một tầng thật mỏng trong suốt lực lượng đem Huyền Bí Tảng Đá bao bọc. Đó là thứ nguyên thần lực. "Ngươi lại còn giữ lại nhiều như vậy lực lượng?" Mọi người sắc mặt khó coi. "Các ngươi chẳng lẽ liền không có giữ lại thực lực?" Phản điện trung nhị cười lạnh. Không quan trọng một cái hát báo, mặc dù đẳng cấp rất cao, thế nhưng bị phong ấn thần lực về sau, nó cuối cùng chỉ là một cái cương ép tăng lên tới cộng minh cảnh giới phế vật mà thôi. Xử lý nó mặc dù sẽ tốn sức, thế nhưng không đến mức liều mạng như thế đi. Các người âm thầm lưu lại nhiều như vậy lực lượng. Phản điền trung nhị nghiền ngâm vương tay, viên đá kia lòng lánh hảo quang nhạt nhạt, chẳng lẽ không phải vì thứ này sao? Ha ha! Tổ mặt gượng cười hai tiếng, ta muốn thứ này làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Phàn Điền Trung Nhị nhiều hứng thú nói nói, mặc dù thứ này hết sức tà ác, thế nhưng dù sao cũng là thần linh đồ vật, nếu như đem ý thức của nó gật bỏ, thứ này y nguyên có khả năng lợi dụng. Hoặc là nói, trực tiếp dùng nó đi tỉnh lại thần linh, ta mớn. Những cái kia tà ác đồ vật, thần minh đại nhân tự nhiên sẽ giải quyết, các ngươi nói sao? Mấy người liếc nhau, trở nên Dương Cung Bạc Kiếm. Trần Phong, chơi ạ, này nội dung cốt truyện có chút không đúng lắm a. Tại hắn nguyên bản trong kế hoạch Đại gia hẳn là người tốt ta tốt mọi người tốt, hợp lại xử lý hát báo, diệt đi huyền bí tảng đá, sau đó đường ai lấy đi. Có lẽ có khả năng lưu lại phương thức liên lạc cái gì, nói không chừng về sau có thể phát triển thành hảo bằng hữu cơ hữu tốt cái gì. Thế nhưng hiện tại xem ra, ta quả nhiên quá mức đơn thuần. Trần Phong cười khổ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang đi nó. Tổ mặt rốt cục không che giấu nữa, cái đồ chơi này mặc dù không thể đụng vào, thế nhưng nếu như bảo tồn tốt, xem như thần linh tế phẩm. Chắc hẳn đại nhân sẽ thích. Cắt. Phản điền trung nhị cười lạnh, ta không mang đi nó, cho ngươi ngươi giảm ướn. Soạn. Phản điền trung nhị trực tiếp ném cho Thomas. Soạn. Thomas vậy mà lách mình lưu lại, sợ bị chạm đến. Ngươi xem. Phản điền trung nhị chậm rãi đưa nó thu hồi lại, thứ này, hiện tại chỉ có ta một người có thể cầm, lực lượng của các ngươi chỉ có thể chiến đấu, căn bản là không có cách mang theo nó. Các ngươi thật sự cho rằng, thứ này hội để ở chỗ này. Chờ các ngươi chuẩn bị xong đồ vật về sau, trở lại lấy. Quá mức ngây thơ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nỗ lượng chung quanh kiếm thần chi lực phung trào, nếu không cách nào đạt được, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Chúng ta chia đều như thế nào? Phản điên Trung Nhị đề nghị. Chia đều. Vâng, chúng ta tới trước đó đi qua vùng rừng rậm kia còn nhớ đến. Ngay tại cách đó không xa, nơi đó có có thể ngăn cách thần lực loại kia lá xanh, các ngươi có thể dùng loại kia lá cây bọc khỏa thần lực. Chúng ta đem này huyền bí tảng đá chia đều, một người một hối, các ngươi cảm thấy thế nào? Phản điên trung nhị chậm dại nói. Có khả năng. Đám người liếm nhau. Cùng tiếp tục chém giết kết quả không biết, còn không bằng sớm chia đều. Dù sao bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên tới nơi này cộng minh người, nếu như đằng sau còn có mặt khác cùng cảnh giới người tới, khả năng còn sẽ khiến hôn loạn lớn hơn. Sau cùng, đại gia quyết định chia đều. Trần Phong cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như thế cũng tốt. Huyền bí tảng đá một khi bị phá hủy, bên trong ý thức cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, đến lúc đó còn lại 1 phần năm, có lẽ còn có thể dùng đến để thăng chính mình. Lần này, cũng coi như viên mãn thành công. Chỉ là, nhường Trần Phong không nghĩ tới chính là, lúc này, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên nhìn lại. Thế nào? Trần Phong tò mò nhìn bọn hắn. Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Triệu hưu tiễn vẻ mặt kỳ quái nhìn Trần Phong lên mắt, may mắn lực lượng đến cùng cường đại cỡ nào lại có thể phong ấn những người khác thần lực. Người có thể phong ấn những người khác lực lượng, tự nhiên cũng có thể phong ấn thần lực của chúng ta không phải sao. Xoạc! Đám người đồng loạt nhìn về phía chân phong, bọn hắn cũng nghi đến vấn đề này. Phong ấn! Đây không thể nghi ngờ là năng lực đáng sợ nhất. Cái kia hắc báo vì cái gì chết nhanh như vậy? Bởi vì thần lực bị phong ấn, bọn hắn từ đầu tới đuôi căn bản không thấy hắc báo thần lực xuất hiện qua. Lần chiến đấu này bên trong, ai phát huy tác dụng lớn nhất? Chân phong Lực lượng của hắn quá kinh khủng. Kinh khủng đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Ê! Trần Phong một mặt đầu góc tối dạ xem lấy bọn hắn. Chờ chút. Những người này là bởi vì hắn quá mạnh cho nên sinh ra lòng kiên kỵ. Ta đi, đại ca ta một mực tại vậy nước A. hắc báo thần lực liền là may mắn lực lượng A, bằng không thì ngươi cho rằng nó làm cái gì có thể liên tục tiến hóa hai lần. Thần lực của hắn dùng đến để thăng chính Minh A. Nó một cái bình thường báo có thể tăng lên tới cộng minh ít đoạn cũng là bởi vì thần lực A. Này thật cùng ta không có bất cứ quan hệ nào A. Ta thật tại vậy nước A. Các người có thể đánh bại hát báo, là bởi vì các ngươi chính mình như bức A. Thật. Trần Phong đỗng nhiên ý thức được một cái rất sâu sắc vấn đề trang bức chưa lớn. nay chút cộng minh người ngạo thị thiên hạ bản nguyên là cái gì? Thần lực. Bọn hắn có khả năng ngượn dùng thần lực. Mà lúc này đây, nếu như xuất hiện một cái có thể phong ấn thần lực người, Cái này đầy đủ dẫn tới bọn hắn hoảng sợ, cứ việc Trần Phong thật cái gì cũng không làm. Thế nhưng Trần Phong trước đó biểu hiện, đủ để dẫn tới bọn hắn cảnh giác. Đương nhiên, nếu như lúc này nói chính mình nói ra Trần Tướng, Trần Phong đoán chừng chính mình sẽ chết thảm hại hơn. Ta nghĩ muốn. Trần Phong chầm tư một lát. Phong ấn thần lực nào có dễ dàng như vậy? Trần Phong cười khổ, bởi vì đối phương thần lực là mị hoặc Tương Quan, có tỷ lệ thành công cùng thất bại, cho nên may mắn lực lượng vừa vẫn khắc chế. Vừa vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng, chỉ thế thôi. Trần Phong tận khả năng đem may mắn lực lượng nói địa thấp. Chỗ có thần lực đều có phong thích thất bại khả năng. Dù cho một cái tinh thần lực không tập trung, cũng có thể phong thích thần lực thất bại. Nói cách khác, chỉ cần ngươi may mắn lực lượng phát huy tác dụng, để cho chúng ta miên man bất định, là có thể phong ấn bất kỳ thần lực gì. Triệu Hữu tiễn như có điều suy nghĩ. Những người khác liền biến vô cùng cảnh giác. Nào có dễ dàng như vậy? Trần Phong cười khổ Thật không dễ dàng. Phản Điền Trung Nhị giống như cười mà không phải cười, thế nhưng là ngươi vừa rồi phong ấn hắc báo toàn trường, coi như hắc báo cường hãn đến loại trình độ đó. Vì phong ấn nó, ta hao hết. Trần Phong một câu nói còn chưa dứt lời, đống nhiên dừng lại. Hắc hắc. Nỗ lượng đám người lúc này đã cười. Nguyên lai các ngươi đang đợi câu nói này. Trần Phong hít sâu một hơi. Không sai. Phản Điền Trung Nhị nhìn xem Trần Phong, lúc mới bắt đầu, đại gia lẫn nhau kiến kỵ, ai cũng không dám điều tra đối phương Thế nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, ta dùng thần lực tham dò ngươi, ngươi đã không có bất kỳ thần lực gì. Cho nên, ta hoài nghi, lúc trước trong chiến đấu, ngươi đã hao hết tất cả lực lượng. Quả nhiên, bị ta đoán đúng rồi. Phản điên Trung Nhị đắc ý nhìn xem Trần Phong. Cho nên, ta liền không có giá trị tồn tại đi. Trần Phong tỉnh táo lại. Năng lực của ngươi quá mức kinh khủng. Hoang thời kỳ cổ, trận đại chiến kia, liền là may mắn thần lực ở sau lưng trợ rút, bằng không thì một trận thần linh cuộc chiến. Không có khả năng vừa vận đồng quy vô tận. May mắn lực lượng, có thể thấy được chút ít. Nếu như có thể ở thời điểm này đưa người xử lý. Hát hát. Nữ thần may mắn cũng sẽ xuất hiện vô cùng mượn, hiểu chưa? Phản điên trung nhị liếm liếm ở môi. Những người còn lại nhìn xem Trần Phong, vậy mà cũng là ánh mắt hừng hực. Thì ra là thế. Trần Phong xem như triệt để hiểu rõ. Thứ nhất, giết Trần Phong, lợi ích có thể nhiều chia một ít. Thứ hai, thần lực phong ấn uy hiếp thật kinh đến bọn hắn. Thứ ba, Trần Phong tựa hồ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hao hết chỗ có thần lực. Đệ tứ, tựa hồ liên quan đến hoang thời kỳ cổ chuyện cũ, bọn hắn quá mức sợ hãi may mắn thần lực lực lượng. để ngũ, bọn hắn muốn cho nữ thần may mắn cả muộn xuất hiện. Những yếu tố này mỗi một cái đều rất ít hỏi. Nhưng khi này 5 cái nhân tố hỗn hợp với nhau, liền thành bọn hắn xử lý Trần Phong chắc chắn điều kiện, cho nên, này chút kẻ già đời không chút do dự động thủ. 14. chương 688, Huynh Đệ Ngươi biết ba vạn may mắn điểm trị có thể làm cái gì? Ta vừa rồi vì tiêu diệt hắc báo thế nhưng là hết sức liều mạng. Trần Phong mở mị xem lấy bọn hắn, ta này loại nguyện ý vô điều kiện hợp tác với mọi người người, không phải là được hoan nên nhất sao? Thật có lỗi. Thomas cười tàn nhẫn cười, huy hiếp của người lớn hơn. Thật sao? Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn nhìn một chút trong cơ thể may mắn điểm trị, ba vạn, đây là một cái hết sức con số kinh khủng. Nếu là ngày thưởng Trần Phong sớm thật hưng phấn không biết vì sao. Thế nhưng hiện tại, đối diện là bốn cái cộng minh người. Trần Phong không cảm thấy mình có thể trong tay bọn hắn đào thoát. Trung quanh ta đã dùng thứ nguyên lá chắn phong tỏa. Phản Điền Trung Nhị thản nhiên nói, ngươi biết không? Ta hết sức ưa thích cái tên này, bởi vì cái này tên, tựa hồ rất nhiều người đều ưa thích khinh thị ta. Thực sự là thú vị trải nghiệm đây. Phản Điền Trung Nhị nghiền ngẫm cười nói. Trần Phong, tính sai. Linh, ta có phải hay không quá tự đại? Trần Phong ở trong lòng hỏi. Không. Linh lung lay cái đầu nhỏ, ngài có thể quần nhau đến nước này, đã rất đáng gầm rồi, bọn hắn thế nhưng là đến nay cũng không biết, ngài chỉ là một cái giác tỉnh giả. Đúng vậy a Trần Phong bất đắc dĩ. Nếu như hắn thật có thể cộng minh cái gì chi may mắn thần lực, còn dùng cùng bọn hắn nói nhảm. Thực lực chân chính của hắn, chỉ là giác tỉnh giả. Ba vạn may mắn điểm trị. Trần Phong tính toán bây giờ may mắn điểm trị. Hắn phải dùng này ba vạn may mắn điểm trị, cho mình dết ra một đường máu. Yên tâm, ta sẽ không cho người cơ hội. Nỗ lượng nhìn Trần Phong lít mắt, ha ha, ta cũng đồng dạng dùng kiếm thần chi lực thiết chi lá chán, bất luận cái gì có tỷ lệ xuất hiện khả năng, đều không tồn tại. Cây bên này, đã bị chúng ta triệt để phong cấm. Mấy người nhìn chằm chằm. Bọn hắn chầm rãi tới gần Trần Phong. Hiển nhiên, bọn hắn sợ Trần Phong như cũ có tồn tại át chủ bài, cho nên cũng không quá mức liều lĩnh. Trần Phong bình tĩnh nhìn bọn hắn lít mắt. Thật không có cách nào sao. như vậy Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn không hiểu cái gì cộng mình, không hiểu cái gì may mắn thần lực, thế nhưng hắn biết, nếu như trong cơ thể hắn ba vạn may mắn điểm trị toàn diện thôi động, đủ để hủy thiên diệt địa Ba vạn A. Trần Phong một tiếng nỉ non, nếu như toàn lực thôi động. Các người muốn biết may mắn kinh khủng sao. Trần Phong xem lấy bọn hắn bỗng nhiên cười. Ừm. Thomas đám người bỗng nhiên cảnh giác. Các người đem chung quanh phong tỏa, ta đích sắc không thể chạy trốn, thế nhưng... Trần Phong xem hướng lên bầu trời Giang hai tay ra, làm ra ôm tư thái, các người cuối cùng đánh giá thấp may mắn uy lực à. Vâng, vạn rằm không mây bầu trời bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. ba Mấy người kinh sợ xem hướng lên bầu trời. Nơi đó, bọn hắn phong ấn bên ngoài địa phương, một cái không gian thật lớn loạn lưu xuất hiện, trần phong không cách nào đi qua, thật sự là hắn bị vây ở nơi này, thế nhưng... Vâng, cái kia loạn lưu bên ngoài, đúng là vâu ngần vũ trụ. Một quả thiêu đốt lên ánh sáng màu đỏ ngòm sao trổi, Vậy mà thẳng tắp hướng về phía này vào tới. Xé liệt thương cung, xé rách vũ trụ, lại phải xuyên qua loạn lưu, vông xuống cái tinh cầu này. 3. Tất cả mọi người vẻ mặt cử biến. Người điên rồi. Thomas đám người sắc mặt sợ hãi. Đi mẹ nó nữ thần may mắn, đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ lực lượng. Người dạng này sẽ chết. Phản điên trung nhị hoảng sợ nói ra. Không quan trọng. Vừa vận đồng quy vu tận chứ sao. Trân Phong vẻ mặt lạnh nhạt. Thử vong trước mặt. Hắn tự hồ đã nghi thoáng hết thảy. Thảo. Nô lượng một tiếng giận mắng. Không hề nghi ngờ, hắn có khả năng khẳng định, cái kia viên sao trổi nếu như xuyên qua hư không buông xuống viên tinh cầu này, nhất định sẽ hội rơi vào bọn hắn nơi này, mà không phải địa phương khác. Đối với may mắn thần lực tới nói, đây chỉ là cơ sở kỹ thuật. Không muốn. Triệu hưu Tiến luôn luôn lạnh nhạt vẻ mặt cũng hoàng sợ. Trân Phong, ngươi thu hồi đi, chúng ta không còn tính toán ngươi. Phản điên trung nhị luôn cuống. Đến muộn ha ha ha. Trần Phong cười lớn, theo ta cùng chết đi. Ha ha ha ha ha. Bệnh tâm thần. Mọi người sắc mặt cử biến. Đi. Bọn hắn quyết định không chút do dự rời đi nơi này. Phản điên trung nhị muốn rời khỏi, thình lình phát hiện, cái kia sao trổi phương hướng. Ngươi thiết lập tọa độ là viên này tảng đá. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Trần Phong nhe răng cười, ngươi cho rằng ta hội để cho các ngươi thuận lợi chạy trốn. thiên điên. Phản điên trung nhị ném tảng đá nhanh chóng nhanh rời đi. Xoạn, xoạn, xoạn. Những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Trốn ai trốn đi? Trần phong tự lầm bẩm ngươi xem này sao trổi? Nó vừa lớn vừa tròn Ngươi xem này đường cong. Nó vừa dài vừa rộng. Các ngươi có thể trốn bao xa. Trần phong điên cuồng tiếng cười mặc càng ngày càng xa. Nhưng mà, phản điên trung nhị đám người căn bản không có ai để ý hắn. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn. Thân lực phun trào. Bọn hắn liều mạng muốn rời khỏi chung quanh đây phạm vi. Bởi vì cái kia sao trổi. Bởi vì cái kia hào quang. Này đặc biệt tuyệt đối không phải phổ thông sao trổi. Một khi rơi vào nơi này, phạm vi ngàn giảm vạn dặm cũng có thể nổ tung. Cho nên bọn hắn nhất định phải trốn. Dù cho trốn không thoát. Ít nhất. Trong khoảng cách càng xa tổn thương hội càng nhỏ. Tên điên. Tùng có may mắn lực lượng tất cả đều là tên điên. Tê dại. Năm đó nữ thần may mắn cái kia bích chỉ cũng là cái dạng này, chính mình sắp chết liền lôi kéo hết thẻ thần cùng một chỗ trôn cùng, con mẹ nó nói là vì sinh linh hy sinh chính mình. Thiện nhân! Mọi người điên cùng giận mắng. Và anh! Trên bầu trời hồng quang vẫn như cũ lấp lánh. Đó là! Ngay tận thế tới dấu hiệu. Trốn! Trốn! Trốn! Phản điên trung nhị mấy người điên cùng chạy trốn. Phúc! Nô lượng một ngụm máu tươi bắn ra, dấm lên của mình kiếm chạy trốn. Tốc độ so dị vãng nhanh hơn mấy phần. Phục. Thomas đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi bắn ra, đem thần lực tại dịu dâng lên động, nhìn ngô lượng liếc mắt, cuối cùng dứt khoát cười tại dịu bên trên chạy trốn. Mất mặt cái gì? Hiện tại ai còn quản cái này? Soạt. Soạt. Phản điên trung nhị thì là không ngừng lấp lánh, hao hết thứ nguyên lực lượng. Triệu Hưu tiên thể là vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng đốt đốt của cải của chính mình, đối với hắn mà nói, của cải liền là lực lượng, câu này là chân lý. Hắn có khả năng đem của cải biến làm lực lượng chân chính. Cho nên hắn đối lực lượng của mình có chút chân quý, của cải của hắn, thậm chí không kém phong bạo khoa kỹ. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có điên cuồng bùng cháy. Trốn! Trốn! Tất cả mọi người vừa mắng phải chết Trần Phong, một bên điên cuồng chạy trốn, mà tại tận thế trung tâm, nơi đó, Trần Phong điên cuồng cười, mắt thấy ngày tận thế tới. Và anh! Bầu trời trở nên đỏ tươi. Cái kêu mang theo đáng sợ hào quang sao trổi, rốt cục phải xuyên qua mà đến tân thế cuối cùng sẽ xuất hiện giờ khắc này thiên hạ không biết bao nhiêu người quan tâm giờ khắc này sau đó xoạt bầu trời trong huyết quang đầy trời trong chốc lát biến mất không còn một mảnh sao trời không có huyết sắc không có không gian loạn lưu không có tất cả dị tượng toàn bộ biến mất Trần Phong thật sâu liếc bầu trời một cái lại nhìn một chút trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ may mắn điểm trị thở dài tê dại ba vạn may mắn điểm trị ngươi liền để ta nghe cái tiếng động Không sai. May mắn điểm trị, hao hết. Không quan trọng ba vạn may mắn điểm trị, làm sao có thể chế tạo ra tận thế. Cũng liền nghe cái vang chứ sao. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? 14. chương 689 một ngụm đại hắc nổi cứ như vậy xuống. Ai? Trân Phong thật sâu thở dài. Hắn nguyên bản còn suy nghĩ lấy, nếu như dọa chạy bọn hắn còn có còn thừa may mắn điểm trị, tranh thủ thời gian hủy bỏ đâu. Hiện tại xem ra, chính mình thật suy nghĩ nhiều. Mà giờ khắc này, đã chạy trốn tổ mả mấy người buổi rối. Bọn hắn mặc dù nhưng đã trốn đến rất xa, nhìn không thấy, thế nhưng như cũ có thể cảm ứng được nơi đó phát sinh sự tình. Tật thế, không có. Cái kia hủy diệt thế giới tai họa cứ như vậy biến mất. Làm sao có thể? Vừa rồi kia trường cảnh, cái kia sao chổi. A, ngày. Bọn hắn bông nhiên kịp phản ứng, đặc biệt, chẳng lẽ nói, bọn hắn bị chơi sỏ. Nô Lượng mộp bức. Thomas một bức. Triệu Hữu Tiến mộp bức. Phản điên trung nhị càng là một mặt sụp đổ. Đã nói xong đồng quy vụ tận đâu. Đã nói xong đều là tên điên đâu. Trần Phong đại gia người ba. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Bọn hắn vì đào mệnh đi ra. Cơ hồ hao hết tất cả lực lượng. Thậm chí phun ra mấy ngụm máu. Hiện tại lại phun mấy ngụm máu trở về. Có thể bắt kịp mới có quỷ được chứ. Á á á Mấy người phát điên. Bọn hắn biết. Lần này bị lửa thảm rồi. May mắn thần lực Trần Phong Mấy người nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn thề, nếu như lần sau khi nhìn đến cái này Trần Phong, nhất định sẽ làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Thái cổ buông xuống. Chúng ta có nhiều thời gian, Trần Phong. Chúng ta sẽ gặp mặt. Thomas căm hận nói ra. Mà giờ khắc này. Còn trong hồ Trần Phong, thì là đi phụ cận đảo được bọn hắn theo như lời bao bọc thần lực lá xanh, nắm tảng đá kêu một quyển, liền vắt chân lên, cổ chạy trốn. Nơi này phát sinh sự tình quá nhiều, hắn căn bản không dám lưu tại nơi này Mà liền tại Trần Phong sau khi rời đi, từng đạo thần lực phong trào, ra hiện ra tại đó. May nhờ chạy nhanh. Trần Phong nói thầm một câu, xa xa liếc nhìn tốc độ cao rời đi. Vâng! Vâng! Từng cái khí tức mạnh mẽ xuất hiện, bọn hắn mạnh mẽ ý niệm trên không trung xe lẫn. Cái này là vừa rồi tận thế thiên thai trung tâm sao? Ta cảm nhận được cộng minh người khí tức. Ha ha, là bọn gia hỏa này cố gắng hủy diệt thế giới sao? Lao tử mới vừa vặn thức tỉnh, thiếu chút nữa bị hủy diệt. Đi đặc biệt tìm tới bọn gia hỏa này xử lý bọn hắn quyết không thể lại để bọn hắn làm loạn một cái mãnh liệt ý niệm chuyển đến đại gia có lẽ cũng không có biết bất quá này không trở ngại bọn hắn đặt thành trung nhận thức tuyệt đối không thể để cho người hủy diệt cái thế giới này trải qua thái cổ thảm án bọn hắn đến nay lòng có dư kim thần linh ở giữa chiến đấu lan đến gần bọn hắn không hiểu thấu liền thảm chết rồi thật vất vả sống lại lại mẹ nó muốn chết hiểu rõ ta tìm đến tìm bọn giá hỏa này khí thức Ông! Nhàn nhạt lưu quang lóe lên. Một cái mạnh mẽ thần linh khí tức phung trào. Ừm! Tìm được! Nơi này xuất hiện 5 cái thần linh khí tức lực lượng. Chiến thần khí tức, kiếm thần khí tức, tài thần khí tức, cùng với thư nguyên nữ thần khí tức. Còn có một cái không thái minh sáng lên khí tức, giống như là nữ thần may mắn. Thi thể trên mặt đất lưu lại may mắn thần lực dấu vết. Hẳn là đã chết rồi, cho nên, chế tạo tận thế thai họa hẳn là bốn tên kia. Rất tốt Còn lại cậu Minh người sát ý phong trào. Một khi phát hiện mấy tên này, giết không tha. Cái thế giới này tuyệt không thể bị bọn hắn hủy đi. Đó là đương nhiên. Đám người hiểu rõ. Bọn hắn bắt đầu dùng phương thức của mình tìm kiếm tổ mãs mấy người dấu vết, hiển nhiên, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha đám này, dám can đảm hủy diệt thế giới tên điên. Ông, ông. Cậu Minh người khí tức mạnh mẽ ba phủ. Trần Phong Nguyên bản chạy trốn thân ảnh cũng không dám động. Quá mạnh. Khi tất cả cộng minh người liền hợp lại cùng nhau thời điểm, cái kia quét ngang ý niệm, đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Trần Phong lần nấp khí tức của mình, trốn ở phụ cận trong rừng. Nơi này dã thu rất nhiều, đối phương tính nhắm vào quét xem cũng là thần lực, tại Trần Phong phụ cận hơi đỉnh trệ liền quét qua. Xoạn. Xoạn. Khí tức kinh khủng phun trào, còn đang không ngừng khuyết tán. Rất lâu. Tìm được. Chiến thần, kiếm thần. Hắc, bốn tên kia đều tại. Xử lý bọn hắn. Xoạn soạn. từng đạo ý niệm khóa chặt. Nay chút cộng minh người bản thể rốt cục xuất động, hướng về bốn người truy sát mà đi. Giờ phút này, vừa mới chật vật trốn xong tới tổ Mạc đám người toàn bộ ngỡ bức, chuyện này, này lại là cái gì tình huống? Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình bị từng đạo khí tức khóa chặt, Tố Mạc thậm chí thấy cách đó không xa một cái cộng minh người đang theo lấy chính mình vào tới. Hắn hết sức muốn hỏi một chút vị lao huynh này xảy ra chuyện gì, nhưng là đối phương khẽ rượt gần, liền mang theo sát cơ mãnh liệt, Nóa, Thomas xoay người bỏ chạy. Hắn hiện tại thần lực còn thừa không bao nhiêu, căn bản là không có cách cùng những người này đối kháng. Mà đồng dạng, nô lượng, triệu hữu tiễn, phản điền trung nhị đám người, cũng là đối mặt tình huống giống nhau. Một chút người không quen biết, khóa chặt chính mình, bắt đầu truy sát. Tình huống như thế nào ba? Xảy ra chuyện gì ba? Cậu Minh người không đều là kẻ độc hành sao? Làm sao lại liên hợp? Chẳng lẽ bọn gia hỏa này, chẳng lẽ là ghen công hội người? thế nhưng là ghen công hội rõ ràng không có cộng minh người A. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể không ngừng trốn. Mà tại liên tục chạy trốn một ngày sau đó, bọn hắn mới từ những cái kêu ý niệm trao đổi bên trong, bắt được một kêu tin tức, này chút cộng minh người lại là bởi vì ngày tận thế tới liên hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn cho rằng, Thomas bọn bốn người là một cái nào đó cùng nhiệt tổ chức tiên điên, cho nên mới muốn liên hợp tiêu diệt. Thomas, thân mẹ nó cùng nhiệt tổ chức. Các người nên gãi là cái kia gọi Trần Phong mới đúng. Thế là, rốt cuộc tìm được phản kích cơ hội Thomas, truyền lại ra chính mình mãnh liệt ý niệm, biểu thị chân chính kẻ địch, là cái kia thi triển may mắn thần lực Trần Phong. Nhưng mà, lời hắn nói lại gặp đến hết thẻ cậu minh người chế dê ước. Haha, ha. hiện tại chỉ vừa xuất hiện may mắn thần lực ba động nơi phát ra là đầu kia hát báo, rõ ràng đã bị các người đánh chết, không còn gì khác cậu minh người tồn tại. Như thế vô lực giải thích Các ngươi coi là như thế liền có thể chạy mất. Một vị cộng minh người cười lạnh. Không, không thể nào. Nỗ lượng không thể tin được, rõ ràng Trần Phong mới là kẻ cầm đầu. Hài hước. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều như vậy cộng minh người liên hợp kiểm tra sẽ sai lầm. Vị kia cộng minh người cười lạnh. Một người khả năng phạm sai lầm, bọn hắn nhiều như vậy cộng minh người từng nhóm kiểm tra mấy lần. Hiện trường may mắn thần lực duy nhất nơi phát ra, đích thật là cái kia đáng chết chết báo. Bốn người này, tất nhiên đang nói láo A. Thomas đám người lúc này là thật trợn tròn mắt. Không có những người khác. Cái kia Trần Phong. Chờ chút, hắc bao lúc nào sử dụng chính là may mắn thần lực rồi. Thế nhưng là nhiều như vậy cộng minh người ý thức tồn tại, bọn hắn căn bản không cần thiết lừa hắn. Thế nhưng là lúc ấy sử dụng may mắn thần lực rõ ràng là Trần Phong A. Thomas đám người một mặt mở mịt. Chẳng lẽ là ảo giác? Giả tượng. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình, lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vâng. Cộng minh người công kích lần nữa hạ xuống. Tô đám người chỉ có thể khẽ cắn môi, tiếp tục chạy trốn. Bọn hắn biết, vô luận lúc ấy phát sinh cái gì chuyện quỷ dị này khẩu hủy diệt thế giới đại hát nổi, bốn người bọn họ chỉ sợ đều muốn khiêng gác gào. Thật sự là gặp quỷ. 14. chương 690, may mắn điểm trị điên cùng tăng trưởng. Mà giờ khác này, kèm theo tổ mà đám người cong lên một ngụm đại hát nổi, Trần Phong Đồng học không phải cộng minh người, tốc độ cao thoát đi cái kia mảnh nơi thị phi Lại không người phát giác. Không có thần lực vẫn là có chỗ tốt. Hắc hắc. Trần Phong vụn trồn vui. Những cái kia cậu minh người cha liền là thần lực. Trần Phong cái này không có có thần lực người bình thường. Tại bọn hắn quét hình bên trong. Cùng trong rừng rậm những cái kia động vật hoang dã cơ hồ không có khác nhau. Tự nhiên là bị không để ý đến. Lần này kiếm lợi lớn. Trần Phong nhìn xem bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật tảng đá tâm động không ngừng. Có tảng đá kia. Hắc hắc. Quay đầu chỉ cần nghiên cứu một chút Làm sao nắm này trong viên đá ý thức gật bỏ, chỉ đơn thuần rút ra bên trong may mắn lực lượng, về sau may mắn điểm trị cái gì, về sau căn bản không thiếu. Đừng nói ba vạn, trong này sợ là ba ngàn vạn đều có. Hô. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn ưu trước quay về ghen công hội, đến tu luyện thất bên trong, lúc này mới thận trọng mở ra bao khóa huyền bí tầng đá, nhàn nhạt lưu quang bắt đầu phun trào. Rốt cuộc, tới tay. Ông. Ông. Huyền bí hảo quang phun trào. Linh Thên kia hiện tại trạng thái gì? Trần Phong hỏi. Nửa chết nửa sống. Linh cảm đáp ứng một lát, có thể dùng một chút ghen thuốc thử hoặc là những vật khác, tạm thời đưa nó che giấu, đem trong viên đá may mắn điểm trị rút ra. Rất tốt. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Rút ra may mắn điểm trị, hát hát. Hắn chờ giờ khắc này rất lâu. a đúng, trước lúc này. Chuyện của tôi. Nè Linh, ngươi tới. Ai? Chúng ta tới làm một chút chuyện thú vị. Ai? Chủ yếu là tôi luyện ngươi một thoáng ý thức của ngươi. Ai? Vì để cho ngươi nắm giữ sức mạnh lớn hơn. a Linh cái hiểu cái không? Nửa tháng lặng yên mà qua. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong trước trợ giúp Linh tôi luyện một vô ý thức, sau đó lại thành công chế tạo ra có thể phong ấn tảng đá ý thức ghen thuốc thử. Bắt đầu đi. Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn làm ra một cái buồn lớn hơi mở màu băng làm ghen thuốc thử, huyền bí tảng đá chìm ở trong nước, không ngừng phóng xạ ra kim quang kim Lam chiếu giỏi rất là kỳ diệu với anh hắn một cái tay cách những chất lòng kia đặt tại trên tảng đá ông ông tương đạo Lưu Quang Phun trào người dám huyền bí trong viên đá chuyển đến hoảng sợ ý niệm. Hừ. Linh cái miệng nhỏ nhắn hừ một cái c ép đem huyền bí tảng đá ý thức trấn áp trải qua trước đó chiến đấu bị hết thể cộng Minh người liên hợp suy yếu mấy lần về sau hiện tại huyền bí tảng đá thật không có cái gì lực lượng Hưu tại Trần Phong trong cơ thể may mắn tác dụng dưới May mắn điểm trị rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Đến rồi. Trần phong thần tâm rung động. Hắn liền biết. Căn bản không cần thực tế tiếp xúc. Nếu như trước đó hắn cùng Linh, vẹn vẹn chỉ là tới gần may mắn tảng đá, liền giải phong may mắn quần sáng thăng cấp, như vậy lần này. Chỉ muốn tới gần, hẳn là có thể hấp thu lực lượng của nó. Quả là thế. Tiếp xúc huyền bí tảng đá nguy hiểm quá lớn, trước mắt loại tình huống này, hoàn mỹ nhất. Huyền bí tảng đá không ngừng vật lộn, hào quang không ngừng Lại tại đặc chế băng chất lỏng màu xanh lam bên trong không cách nào phát huy ra, ý thức của nó tức thì bị linh chân ép, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn may mắn điểm trị không ngừng giảm bớt. Một điểm. Hai điểm. Ba điểm. May mắn điểm trị hấp thu dị thường thông thả. Trần Phong chỉ là lặng lặng chờ lấy, chờ lấy nó chậm rãi gia tăng. Rất nhanh. Theo lúc đầu chật vật thời gian trôi qua, làm Trần Phong thử nghiệm sử dụng may mắn lực lượng tới hấp thu thời điểm, khi hắn mở ra may mắn cuồng sáng thời điểm Hưu. Hấp thu may mắn lực lượng bỗng nhiên tăng lên dữ dội. 10 điểm, 100 điểm, 1000 điểm. Kinh khủng may mắn lực lượng tràn vào Trần Phong trong cơ thể. Tới. Trần Phong cảm xúc sụp sôi. Hán biết, lớn nhất từ trước tới nay một lần tăng lên, buông xuống. Wen. Wen. May mắn điểm trị phụ chào. 1000 điểm vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo may mắn điểm trị không ngừng tràn vào, Một vạn điểm, 10 vạn điểm, 20 vạn, 30 vạn. Trần Phong trong cơ thể may mắn điểm trị thẳng vào mây trời. Vâng! Vâng! Lực lượng đáng sợ hội tụ. Thật mạnh! Trần Phong thần tâm rung động. Rốt cục, hắn lực lượng trong cơ thể rốt cục đột phá 100 vạn, đến một cái kinh khủng cấp bậc. Nhưng mà, làm cho người kinh hại chính là, coi như đến 100 vạn, hòn đá kêu bên trong may mắn điểm trị vẫn như cũ liên tục không ngừng tuần ra, tốc độ cực kỳ khủng bố. 100 vạn! 2 vạn vạn! 300 vạn! Ừm! Trần Phong thần tâm giật mình. Chẳng lẽ lúc đầu thật không có đoán sai. Nay huyền bí trong viên đá ẩn chứa may mắn điểm trị, quả nhiên là ngàn vạn cấp bậc. Rất nhanh, Trần Phong suy đoán liền được nghiệp chứng, trong cơ thể hắn tích lũy may mắn điểm trị, trong khoảng thời gian ngắn, đột phá ngàn vạn, nhưng mà, may mắn điểm trị tăng lên vẫn còn tiếp tục. Còn có. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Nay huyền bí tảng đá đến cùng có bao nhiêu may mắn điểm trị? Ngàn vạn. Không giống như là, bởi vì trước mắt đã phá ngàn vạn còn đang tăng trưởng, hơn nữa nhìn tình thế, không có chút nào bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Wen, Wen, may mắn điểm trị phụ trào. Trần Phong đếm thử lần nữa khởi động may mắn quần sáng. Dùng hắn bây giờ lực lượng khởi động, may mắn quần sáng dỗng nhiên trở nên cực kỳ khủng bố. Wen, hắn hấp thu huyền bí tảng đá lực lượng, dỗng nhiên tăng mạnh, nguyên bản trăm vạn cấp bậc hấp thu lực lượng, cơ hồ tại trong nháy mắt nhảy vọt thành ngàn vạn cấp bậc. 1000 vạn may mắn điểm trị. 2000 vạn may mắn điểm trị. 3.000 vạn may mắn điểm trị. Chuyện này. Trần Phong con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem may mắn điểm trị điên cùng ngại vọt. Chỉ một lát sau thời gian, liền ngại vọt đến một cái mới tinh cấp bậc 100 triệu may mắn điểm trị. Trong cơ thể hắn may mắn điểm trị, lần đầu tiêu thăng đến ước cái đơn vị này. Nhưng mà, may mắn điểm trị còn đang tăng trưởng. Có chút không ổn. Trần Phong đống nhiên cảm giác được có chút vấn đề. 100 triệu. Nếu quả như thật nhiều như vậy may mắn điểm trị. Này huyền bí tảng đá có thể bổ phát ra lực lượng tuyệt sẽ không như thế một điểm. Trần Phong đối huyền bí tảng đá ẩn chứa may mắn thôi diễn, là theo hắc báo có khả năng hiện ra trên thực lực thôi diễn, cho nên mới tính ra chính là ngàn vạn cấp bậc. Nhưng là bây giờ, 100 triệu. Nếu quả như thật có được gấp 10 lần lực lượng, vì cái gì này huyền bí tảng đá chưa bao giờ hiện ra. Soạn. Trần Phong theo bản năng mong muốn dừng lại. Nhưng mà, hắn trợn phát hiện, chính mình tự hồ dừng lại không được. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong hơi biến sắc mặt. Linh! Dừng lại! Trần Phong trong lòng dịch đảo. Ta! Nó không nghe ta. Linh cũng là sắc mặt đại biến. Cái gì? Trần Phong thần tâm rung động, không nghe Linh. Làm sao có thể? Phải biết, may mắn quần sáng trước đó duy nhất thăng cấp, liền là may mắn lực lượng Linh có khả năng không chê à. Ta cảm ứng một thoáng. Hiện tại, tựa hồ lại đến may mắn điểm trị thời điểm liều mạng. Linh cười khổ. Đối diện rõ ràng cũng tại lúc này sử dụng may mắn lực lượng. Vậy liên tới. Trần Phong cắn răng. Vâng. Hơn trăm triệu cấp bậc may mắn quần sáng lần đầu vận dụng. Vâng. vâng. Vâng. Trần Phong có thể cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố kia vận hành. Nhưng mà, khiến cho người sợ hãi chính là, liền xem như như thế lượng cấp may mắn điểm trị, vẫn không cách nào cải biến cục diện. May mắn điểm trị. Vẫn tại hấp thu. Trần Phong vẫn tại hấp thu may mắn trong viên đá lực lượng. Chuyện gì xảy ra Trần Phong con mắt trợn to. Đối diện. Đối diện. Linh biểu lộ đống nhiên trở nên có chút quái gì. Đây là. Trần Phong cũng là thần tâm chấn động mãnh liệt. Không cần Linh nói, hắn đã cảm nhận được, trước mắt huyền bí trong viên đá ẩn chứa may mắn lực lượng lần đầu toàn diện bày ra, lực lượng kinh khủng kia. Nếu như nói Trần Phong hiện tại nắm giữ 100 triệu may mắn điểm trị là một khối đá cội, cái kia trước mắt may mắn lực lượng, liền là một tòa núi lớn. Trong đó lực lượng. Và anh. Kinh khủng may mắn lực lượng đem Trần Phong bào phủ. Thế nào, khả năng? Trần Phong không thể tin được. Cái tên này ẩn chứa lực lượng, vậy mà đến trăm tỷ, thậm chí là vạn ức cấp bậc. Này chuyện này. Nếu thật là như thế, nó trước đó làm sao lại thảm như vậy? Mà vừa lúc này, cái kia trong linh thể ý thức xuất hiện lần nữa, nó tùy tiện thoát khỏi linh trói buộc, chuyển lại ra một cô rõ ràng ý niệm. Haha. Ha. Trần Phong. Ta nói qua, ngươi chính là thiên tuyển tri tử. 14. Chương 691, thần lực lượng. Người có thể nói chuyện. Trần Phong con mắt đột nhiên trận to. Huyền bí ý thức đống nhiên mở miệng, không khác động đất cấp 10 Trần Phong không nghĩ tới, cái này vẫn giấu kín tại huyền bí tảng đá, chỉ có thể linh tới cảm thụ nó tư duy ra hỏa, thế mà cũng có thể dùng người loại tư duy trao đổi. Vậy dĩ nhiên, huyền bí ý thức cười nói, thái cổ buông xuống, ta tự nhiên cũng liền có được ý thức. Trần Phong im lặng. Nó có thể nói chuyện. Mặc dù là thông qua ý thức tư duy trao đổi, thế nhưng... Cái kia trước đó ta nhường mấy người bọn hắn đối ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi vì cái gì không nói ra. Trần Phong thật sâu thở dài. Ta nói qua. Huyền bí ý thức lắp đầu, ngươi là thiên tuyển tri tử, ta làm sao có thể trợ giúp người khác đâu. Từ đầu đến cuối, ta đều chỉ lại trợ giúp ngươi mà thôi. Vô luận là hiện tại, còn là lúc sau. Xoạn. Nó vất phất, phất tay. Vô cùng tận lực lượng phun trào. Trần Phong trong cơ thể may mắn lực lượng. Đã tăng lên tới một cái càng cao cấp bậc, 10 ức, mà lại, còn đang không ngừng tăng trưởng, căn bản là không có cách ngăn cản. Vâng, vâng, may mắn điểm trị không ngừng nhảy vọn. Đăng nhập trái tim đen đu ám, cho em ạ toài để cho tim đen đu ám độc tê. Duyễn 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, 100 ức, 20 tỷ, 30 tỷ, 1.000 ức, 2.000 ức, 3.000 ức. Trần Phong biết rất không ổn. Bởi vì cùng cố này mênh mông lực lượng so sánh, hắn lực lượng của mình cơ hồ có thể không cần tính. Đây là... Thần linh lực lượng. Này căn bản không thuộc về cộng minh người lực lượng. Vâng. Vâng. Thần lực phun trào. Trần Phong cảm thụ được cố lực lượng này đáng sợ, đông nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Nếu như hắn muốn làm gì, hiện tại hoàn toàn có thể làm được. Bất cứ chuyện gì. Thì như... Hủy diệt thế giới. Trần Phong lướt nhìn, hắn xác định mình có thể làm đến. Ba vạn may mắn điểm trị có khả năng chế tạo ngày tận thế tới điểm báo, hiện tại trăm tỷ cấp bậc may mắn điểm trị, hủy diệt thế giới thật là vài phút sự tình. Dù sao, đối với vũ trụ mà nói, viên tinh cầu này quá nhỏ bé. a đúng, trước đó cái kia viên sao trổi đi nơi nào. Dù sao đó cũng không phải là giả tượng, Trần Phong hết sức xác định, đó là thật sao trổi, chỉ bất quá không có có sức mạnh dẫn dắt nó tiếp tục buông xuống cái thế giới này, sau này đi nơi nào cũng không biết. Bất quá Trần Phong rất nhanh liền không đi nghĩ vấn đề này. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể may mắn điểm trị còn tại tăng lên. Còn tại phòng. Trần Phong đã không muốn đi tính toán số lượng. Bởi vì khẳng định đã đến một con số kinh khủng. Hắn hiện tại may mắn điểm trị cơ hồ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Hắn có chút bận tâm chính là. Linh. nha đầu này. Linh. Hắn đếm thử trong lòng hỏi. Ở đây. Linh hết sức mơ hồi hồi đáp. Không có việc gì. Trần Phong hỏi. Hắn có chút bận tâm linh, bởi vì căn cứ suy đoán của bọn hắn, huyền bí tảng đá phi pháp xâm lấn về sau, rất có thể đem linh tiêu diệt, chỉ để lại thuộc tại lực lượng của mình. Không có việc gì. Linh cũng cảm giác rất kỳ quái, ta không có việc gì, mà lại, này chút may mắn thần lực. Linh phất phất tay nhỏ. Ta cũng có thể điều khiển. Linh một mặt mở mịt. Hai người liếc nhau, đều cảm giác rất là kỳ quái. Thế mà, thế mà đều có thể điều khiển. Nói cách khác. Gia tăng này vạn ước may mắn điểm trị, rõ ràng đều là chúng ta. Trần Phong khiếp sợ. Nay nay chuyện này. Chúng ta hiểu lầm nó. Linh cũng là một mặt mở mịn. Cho nên nói. Viên này đáng yêu huyền bí tảng đá. Thật là thực tình nắm Trần Phong tới làm làm cái gì chim trời tuyển người. trợ giúp hắn tăng thực lực lên đâu. Bọn hắn cho tới nay đều tính sai rồi. Không giống. Có thể như không đúng vậy. Vì cái gì bọn hắn có thể không chê tất cả lực lượng. Vâng. Vâng. May mắn điểm trị lần nữa tăng lên dữ dội. Trần Phong cảm thụ một chút bây giờ cấp bậc này lực lượng, phát hiện mình đã không cách nào khống chế, cũng không phải là quyền hạn vấn đề, mà là quá mức khổng lồ. Hắn có chút lực bất toàn tâm. Người đây. Hắn nhìn về phía Linh. Ta còn có thể khống chế. Linh lắp đầu, mặc kệ nhiều ít lực lượng, ta tựa hồ cũng có thể khống chế. Cái kia chính là nói. Quyền chủ động còn tại trong tay chúng ta. Trần Phong nghi hoặc. Ừm đây. Linh dùng sức chút gật đầu. Mà giờ khắc này, cái kia điên cuồng phun trào may mắn điểm trị rốt cục giảm bớt, bắt đầu chậm rãi tới gần tại bình thản, theo trăm tỷ cấp bậc chợt giảm đến chục tỷ, mười ước. Trần Phong trong cơ thể may mắn điểm trị cũng chậm rãi ổn định. Huyền bí trong viên đá tựa hồ không có lực lượng. Trần Phong khẳng định, ta còn có thể khống chế. Linh biết Trần Phong muốn hỏi cái gì, nàng phất phắt tay, thần lực phun trào. Hai người như cũ không hiểu ra sao. Loại cảm giác này rất kỳ quái, may mắn điểm trị không thể nghi ngờ là sức mạnh đáng sợ nhất. Nếu như huyền bí tảng đã toàn lực thúc dục lời nói, Trần Phong tuyệt đối không có lực phản kháng chút nào. Dù sao cái kia số lượng quá mức kinh người. Thế nhưng là, đối phương hết lần này tới lần khác không có làm như thế, mà là đem tất cả lực lượng giao cho Trần Phong. Vì cái gì? Ông, phun trào thần lực dần dần biến mất. Kèm theo cuối cùng một vệ thần lực, cái kia huyền bí ý thức rốt cục xuất hiện tại Trần Phong trong cơ thể. Không có một kia lực lượng, không có quyền hạn vẹn vẹn lưu lại một ý thức. Hắn đến cùng muốn làm gì Trần Phong trong lòng có chút lạnh lẽo. Cổ quái, rất cổ quái. Linh, khống chế lại hắn. Trần Phong mở miệng. Hiểu rõ. Linh khẽ gật đầu. Soạt, soạt. Kèm theo huyền bí tảng đá tiêu tán, kèm theo cái kia ý thức bước vào thế giới giả tưởng trong nháy mắt, từng đạo lưu quang phun trào, linh trong nháy mắt đem khống chế lại. Đó là một đoàn trôi nổi ý thức, cũng không hóa hình. Chúng ta rốt cuộc gặp được. Trong ý thức chuyển đến rõ ràng ý niệm. Ngươi là ai? Trần Phong mắt lộ ra hàng quang. Giao ra chỗ có may mắn giá trị, còn chưa đủ biểu đạt thành ý của ta sao. Ta thiên tuyển chi tử. Huyền bí ý thức giống như cười mà không phải cười. Trần Phong đẻ nén xuống bất an trong lòng, ngươi biết không? Ta ghét nhất giả thần giả quỷ đồ vật, vô luận ngươi là thật trợ giúp ta hay là giả trợ giúp ta. Nói ra mục đích của ngươi, bằng không thỉ. Ta hiện tại liền xử lý ngươi. Trần Phong trầm giọng nói ra. Sắc ý phung trào. Hắn thật không có đang nói đùa. Chậc chậc chậc. Thật sự là không có chút nào hiểu cảm ơn đây. Huyền bí ý thức cười nói. Ông. Ông. Đoàn kêu ý thức chậm rãi trôi nổi, ngưng kết đến cùng một chỗ bắt đầu hóa hình. Điểm này Trần Phong cùng Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương đã như vậy mạnh mẽ, cơ bản nhất hóa hình khẳng định là có, chẳng qua là khi đối phương hóa ra hình thể thời điểm. Trần Phong cùng Linh tâm thần chấn động mánh liệt. Bởi vì bộ dáng này, thình Linh cùng Linh giống như lúc. Người đang tìm cái chết Trần Phong trong mắt hàn quang loại lên, cái tên này cố ý bắt chước Linh Bộ Giáng. Đây chính là ta bản thể ưu. Huyền bí ý thức nghiền ngẫm cười nói. Làm sao có thể? Trần Phong lắp đầu, Linh Bộ Giáng, tên, đều là hắn cùng Linh thảo luận đàn sinh. Làm sao có thể cùng cái tên này bản thể giống như lúc, quả thực là. Đích thật là các ngươi thảo luận đi ra. Thế nhưng, Huyền bí ý thức đống nhiên cười. Ngươi xác định không phải là bởi vì Linh trong tiềm thức có cái này hình ảnh. Ngươi có ý tứ gì? Linh một mặt mở mịt. Vẫn chưa rõ sao. Huyền bí ý thức nhịn không được cười lên, nàng chậm dài hướng về Linh đi tới. Cút! Trần Phong mạnh mẽ ý niệm buông xuống. Hắn là cái này thế giới giả tưởng chủ nhân, hắn cưỡng ép chặn lại huyền bí ý thức đường đi, chỉ là, làm cho người kinh hại chính là, cái kia huyền bí ý thức vậy mà bỏ qua Trần Phong ý niệm. Ở cái thế giới này, tại Trần Phong trước mặt, cái kia huyền bí ý thức chung quanh, vậy mà bắt đầu có may mắn thần lực phun trào. Làm sao có thể Linh con mắt trừng lớn. Nơi này chỗ có may mắn thần lực, đều là thuộc về nàng và Trần Phong khống chế, đã triệt để chuyển hóa tới. Gia hỏa này làm sao có thể vận dụng. Người vẫn chưa rõ sao. Huyền bí ý thức thương hại nhìn xem Linh, bởi vì a Người, chính là ta a Nói đi. Nàng một chỉ điểm tại Linh mi tâm. Vâng. Lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bao phủ. Trần Phong trong cơ thể chỗ có may mắn lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Cái kia vô cùng tận hào quang. Vô tận lực lượng, vờn quanh tại huyền bí ý thức cùng linh chung quanh, hai cái giống nhau như lúc người, hai cái giống nhau như lúc lực lượng. Đó là, độc thuộc về thần linh lực lượng. 14. Chương 692, Phải chết chân phong. Ghen công hội. Tu luyện thất đông nhiên bùng nổ kinh khủng hào quang, dẫn tới vô số người ghé mắt. Thậm chí, vô số đạo cộng minh người khí tức quét qua. Đây là cái gì? Hả? Ngày, loại cấp bậc này lực lượng. Phải chết. Cộng minh lực lượng quá mức mạnh mẽ, sớm tỉnh lại thần minh rồi sao? Thần linh, chẳng lẽ? Vô số người sợ hãi? Ai cũng biết, theo cậu minh người xuất hiện, theo thần lực sử dụng số lần càng ngày càng nhiều, tỉnh lại thần linh là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu? Bọn hắn hy vọng chính mình nhìn lầm, thế nhưng là cái kia phun trào thần lực. Ngoại trừ thần linh, những người khác căn bản không thể nào làm được. Thế giới, sợ là muốn loạn. ai đám người thở dài. Hết thảy mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở cái kia đạo khí tức, bọn hắn có lẽ không cách nào ngăn cản thần linh sinh ra, thế nhưng ít nhất phải biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, ghen công hội và người chú mục Chuyện gì xảy ra? Phó hội trưởng cũng gấp cùng trên lò lửa con kiến một dạng. Nay Trần Phong làm sao mỗi lần trở về, đều muốn gây sự tình. Lúc này mới đi vào bao lâu, liền cơ hồ đem bảy thiên hạ cộng Minh người đều hấp dẫn tới, cái kia từng đạo khí tức. Cứ việc này chút cộng minh người cũng còn chưa khôi phục thế nhưng... Hắn sợ hãi trong lòng A. Không, không biết. Dưới tay cũng một mặt mở mịt. Trần Phong không có sao chứ. Phó hội trưởng gấp rút đến. Sinh mệnh đặc thù cực kỳ ổn định, hơn nữa còn so trước kia càng cường đại. Mặc dù chúng ta đối thức tỉnh, cộng minh không hiểu nhiều, thế nhưng rất có thể. Trần Phong tại đột phá. Dưới tay suy đoán. Vậy thì tốt. Phó hội thở dài một hơi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo đống nhiên tỏa ra khí tức khủng bố. Hy vọng. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Hắn nghĩ như thế đến. Mà giờ khắc này. Đọc chuyện tại. Trần Phong cũng là khiếp sợ nhìn xem hai cái này giống nhau như lúc bóng người. Nhìn xem tất cả thần lực bắt đầu vờn quanh hai bóng người phun trào. Bắt đầu không ngừng biến hóa. Hắn cảm nhận được trong cơ thể tất cả lực lượng bắt đầu không bị khống chế. a không đúng. Không phải tất cả lực lượng. Là hết thể cùng may mắn có liên quan lực lượng Chỗ có may mắn quẩn sáng lực lượng, bắt đầu ở thời điểm này trở nên không có khống chế. Xoạn, xoạn, những lực lượng kia thuế biến, sau cùng ngưng tụ thành thân lực, vờn quanh tại Linh bên cạnh thân. Đây là, Trần Phong rung động. Lúc này, nếu như hắn vẫn không rõ, mới là kẻ ngu đây. Có lẽ là trước đó, hắn liền từng có tương tự suy đoán, Linh thân phận. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, sự tình so hắn trong tưởng tượng còn muốn rung động. Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi. Khó trách. Tất cả nghi hoặc, tựa hồ ở thời điểm này đối mặt. Cái kia thái của một trận chiến, chỗ có thần minh ngã xuống, mà lực lượng của ta thì là ký thắc vào may mắn chi chiến đá. Chỉ là, bởi vì chiến đấu quá mức thảm liệt, may mắn chi thạch một phân thành hai, một bộ phận theo ta ngủ say, mà một bộ phận khác, thì là mang theo ta bản mệnh linh thể lưu lạc gì thế. Huyền bí ý thức lạnh nhạt nói ra. Cho nên nói, Trần Phong chỉ có cười khổ, ta dung hợp khối kia may mắn chi thạch. Không sai uyên bí ý thức bình tĩnh nói, nó lưu lạc rất lâu, khi nó bị chính thức kích hoạt về sau, liền mang theo ngươi về tới cái thế giới này, chân chính thuộc về thế giới của nó. Đây cũng là ngươi xuyên qua nguyên do. Đến mức cái gọi là may mắn quần sáng thăng cấp. Bất quá là khôi phục linh thể của ta thôi, may mắn quần sáng lần thứ nhất thăng cấp, linh thể của ta khôi phục, cũng chính là linh thức tỉnh. May mắn quần sáng lần thứ hai thăng cấp. Ừm, linh thể của ta có được chân chính may mắn thần lực quyền hạn. Cho nên, ta tới Huyền bí ý thức bình tĩnh nói: "Quả nhiên." Trần Phong hai mắt khép hở. "Nguyên lai, like. này mới là đúng." Trước mắt huyền bí ý thức: "A, không đúng, có lẽ hẳn là xưng là nữ thần may mắn. Ta là linh thể của ngươi." Linh trùng to mắt. "Tự nhiên." Huyền bí ý thức cười nói: "Ngươi có lẽ đối ta có chút ý kiến, bất quá không quan hệ, chờ ngươi khôi phục thuộc về ngươi chi nhớ, cùng ta dung hợp." Soạt. Nàng chỉ vào hư không. Linh hai mắt thật to dōng nhiên thất thần sâu trong con người lưu quang lấp lánh. Ông! Kinh khủng vầng sáng lần nữa lưu chuyển. Chỉ nhớ, bắt đầu thức tỉnh. Thức tỉnh đi! Nữ thần may mắn tự lầm bẩm Linh thể là cái gì? Linh thể liền là thần linh chính mình. Làm linh thể cùng bản thể tiếp xúc, chỉ có dung hợp. Cho nên căn bản không tồn tại mâu thuẫn gì loại hình vấn đề, bởi vì các nàng nguyên bản là một cái tồn tại. Linh thể liền là bản thể, bản thể liền là linh thể. Linh! Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Người thỏa mãn đi nữ thần may mắn nhàn nhạt nhìn về phía chân phong. người bản bất quá là chúng sinh một mộtỏ Phạm Trần bởi vì duyên cớ của ta nhường ngươi đi đến mức hiện nay có được thành tựu như thế cũng coi như không hưởng công đời này thật có lỗi người biết quá nhiều liên quan tới may mắn lực lượng ta chỉ có thể đưa người gặt bỏ nàng hết sức bình tĩnh nói hiển nhiên nàng và Linh dung hợp hoàn tất thời điểm liền là xử lý Trần Phong thời điểm ông nhan nhạt Lưu Quang Phun trào nàng cùng linhnh dung hợp Rất nhanh hoàn thành, làm Linh mở mắt lần nữa thời điểm, cặp kia mê mang con mắt lại một lần nữa trở nên có thần, chỉ bất quá, đang cuộn trào thần quăng dưới, cùng nữ thần may mắn trở nên nhất trí. Thân ảnh của hai người dần dần đẻ lên nhau. Không phân khác biệt, nữ thần may mắn liền là Linh, Linh liền là nữ thần may mắn. Gặp lại, nữ thần may mắn dung hợp hoàn tất, cơ hồ theo bản năng phất phất tay nghĩ muốn tiêu diệt Trần Phong, sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà dù như thế nào không hạ thủ được. Nữ thần may mắn con ngươi hơi co lại, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước đặc hấn. Ngươi, nàng nhớ tới. Nàng cùng Trần Phong tại phòng tối trọn vẹn nửa tháng đặc hấn. Chủ nhân, chúng ta đang làm gì? Đặc hấn, thế nhưng là, tốt như vậy xấu hổ. Như thế mới có hiệu quả, đừng quên đoạn thời gian trước người nào đó thế nhưng là phản bội ta. Ai ai, thật xin lỗi. Không có việc gì, ta không ngại, bất quá vì để cho ngươi ý chí càng cường đại, cho nên mới phải dùng loại phương thức này huấn luyện. Ngươi phải cố gắng lên nha. Ừm. Linh ăn mặc trang phục nữ buộc, hung hăng nâng lên quả đấm nhỏ của mình. Chủ nhân của ngươi ai? Trần Phong. Ngươi vì ai phục vụ? Trần Phong. Ai ai ai, không đúng, phục vụ cái gì tốt ngượng ngùng. Ngươi có phải hay không nghĩ lộn xộn cái gì sự tình? Mới không có. Thật không có. Không có, thử. Nếu như ngày thường, Trần Phong nhất định sẽ chuyển ra vừng, rào. Thế nhưng một lần kia... Trần Phong khó được không có bốn nắn này loại dị dạng tình cảm, mà là tùy ý nó mọc dễ nảy mầm. Một lần, hai lần, ba lần. Thế giới giả tưởng thời gian cùng hiện thực là không đồng bộ. Trong hiện thực, Trần Phong đều dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng, thế giới giả tưởng đến cùng trải qua bao lâu. Một năm, hai năm, chỉ có trời mới biết. Chỉ có Trần Phong biết qua bao lâu, chỉ có Linh biết mình trải qua cái gì. Đoạn thời gian kia, đối với tỉnh tỉnh mê mê Linh tới nói. Có lẽ là thời gian tốt đẹp nhất. Dù cho dung hợp sau. Cho dù là hiện tại. Ngươi, nữ thần may mắn trong tay đáng sợ thần lực phung trào, lại thật giết không đi xuống. Linh trải qua, đối nàng mà nói, liền là kinh nghiệm của mình, chưa từng có cái gì phân thân cùng ý thức, khi nàng chân thân khôi phục lưu lại chỉ có chính nàng. Hết thể tất cả, đều là chính nàng. Cái kêu đoạn trải qua, càng giống là trí nhớ bị phong ấn về sau, trải qua chuyện cũ. Này phải chết chân phong. 14. Trường 693, thân yêu tiểu chủ nhân, thật có lỗi. Ngươi đã sớm xem thấu thân phận của ta. Nữ thần may mắn hít sâu một hơi. Có chút ý nghĩ. Trần Phong bình tĩnh nói, ta chỉ là nghĩ đến có khả năng này. Cho nên ngươi liền lợi dụ ta. Nữ thần may mắn tức giận. Không. Trần Phong lắp đầu, Linh cùng ngươi không giống nhau. Linh tâm linh thuần khiết, mới chính thức được xương tụng nữ thần, đến mức ngươi. Trời mới biết là thứ độ gì. Ngược lại chiến thần kiếm thần tín đồ của bọn hắn đều mắng ngươi là bích chỉ. Trần Phong biểu môi. Nữ thần may mắn. Ta chính là Linh. Nàng hít sâu một hơi, Linh chính là ta bản danh. Đến mức Linh thể. Được rồi, các ngươi này chút vĩnh viễn biết ngưỡng vọng thần Linh tồn tại, là không thể nào hiểu được thần Linh. Tóm lại, không phải ngươi hiểu phân thân hoặc là hai cái ý thức, chúng ta vốn là một thể. Nữ thần may mắn nói ra. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười lạnh hai tiếng. Ngươi tẩy não hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta biết ngươi làm tất cả mọi chuyện, ta muốn giết ngươi, tuy nhiên lại không hạ thủ được. Tựa hầu ngươi đối ta mà nói, là một cái người rất trọng yếu. Nữ thần may mắn hai mắt khép hở. Loại cảm giác kỳ diệu này để cho nàng vô cùng khó chịu, còn có một số kỳ quái vui sướng. Này phải chết Trần Phong. Nàng biết, vô luận chuyện sau đó như thế nào, ít nhất chuyện đã qua, nàng là dù như thế nào đều không thể cải biến, nàng và Trần Phong trải qua những chuyện kia. Dù cho nàng hiện tại biết Trần Phong là đang lợi dụng chính mình, tẩy nào chính mình, vậy mà cũng có thể tha thứ. Thật là... thiện A hô... nữ thần may mắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta là Linh. Linh cũng là ta. Nàng đỗng nhiên tự lầm bẩm ta mặc dù đã trải qua tất cả mọi chuyện, ta cũng có thể tha thứ người, thế nhưng là thân là thần linh tôn nghiêm, quyết không cho phép ta nhỏ bé. Ta... là thần linh. Ta là thời đại hoang cổ mạnh nhất thần linh một trong ta có sứ mạng của mình. Nữ thần may mắn nhẹ giọng than nhẹ, "Ông." Hào quang nhàn nhạt phun trào. Trần Phong thần tâm nhảy một cái, "Này khúc nhạc dạo, tựa hồ có chút không thích hợp." Nữ thần may mắn từng lần một lặp lại. Dị thương thần lực không ngừng phun trào, sau cùng điên cuồng lấp lánh, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, tất cả thanh âm trong nháy mắt nổ tung, lại khôi phục như người bình thường. Người tốt, Trần Phong." Nữ thần may mắn lần nữa mở hai mắt ra. Sáng ngời, lại lạnh lùng. Đọc truyện tại ngươi vừa rồi. Trần Phong nhìn kỹ hướng con mắt của nàng, dông nhiên hiểu ra, ngươi thế mà phong ấn tình cảm của mình. Đúng thế. Phong ấn? Tại phát hiện mình không cách nào đối Trần Phong ra tay về sau, nữ thần may mắn trải qua suy tư, thế mà chủ động phong ấn tình cảm của mình, phong ấn chính mình chỗ có tâm tình chập chờn. Đây là nàng thuộc về nữ thần may mắn cuối cùng tôn nghiêm. Bởi vì ta là thần linh, ta quyết không cho phép chính mình nhỏ bé khuất phục một cái nhân loại. Nữ thần may mắn bình nói, Nàng nói cùng vừa rồi một dạng, thế nhưng trong lời nói, tràn ngập lệnh lùng. Chờ có một ngày, tâm tình của ta khôi phục, phong ấn của ta giải trừ thời điểm. Ta sẽ hối hận, ta hội hận chính mình, ta có thể sẽ nghĩ ngươi, thế nhưng hiện tại, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nữ thần may mắn ánh mắt băng lãnh. Ngươi xuống tay được. Trần phong ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Phong ấn. Thật có thể phong ấn hết thể sao? Chính mình cùng Linh Chỗ có quan hệ, trải qua tất cả mọi chuyện. Coi như nữ thần may mắn cảm xúc sẽ không gợn sóng, nàng thật có thể xử lý chính mình sao? Vâng! Đáng sợ thần lực phung trào. Nữ thần may mắn xuất thủ lần nữa? Chỉ là... Chính như Trần Phong đoán như vậy, mặc dù Phong ấn tình cảm, nàng y nguyên không xuống tay được, bởi vì chính như chính nàng theo như lời, nàng liền là Linh. Linh cũng là nàng. Coi như cảm xúc không có co song chấn động, trí nhớ của nàng cùng lý trí cũng tại, nàng làm sao có thể hạ thủ được? Hô! Trần Phong trong lòng thở dài một hơi. Cực thắng. Nàng cuối cùng không hạ thủ được. Chỉ là. Nhưng Trần Phong không nghĩ tới chính là. Nữ thần may mắn lặng lặng nhìn Trần Phong một lát. bỗng nhiên cười. Liền là loại kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì nụ cười. Rất là làm người ta sợ hãi. Người cười cái gì? Trần Phong cảm giác có chút tê dại ra đầu. Ta nghĩ đến một sự kiện. Nữ thần may mắn nói nói. Ta cũng không cần giết người. Ta lo lắng chính là người nắm giữ may mắn lực lượng. Đối tương lai tạo thành ảnh hưởng Với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng, hoặc là đối ta tạo thành ảnh hưởng, nếu như chỉ là nếu như vậy, vì cái gì nhất định phải giết chết ngươi đây? Ta chỉ cần. Nàng phất phất tay. Ông. nhan nhạt lưu quang lấp lánh, một cố đáng sợ thần lực phun trào. Phúc. Chân phong miệng phun máu tươi. Ta không cần giết ngươi. Chúng ta tình cảm tốt như vậy, giết ngươi ta cũng sẽ hối hận. Ừm. Cho nên, ta chỉ cần thu hồi lực lượng của ta là có thể. Ta sẽ để cho ngươi sống sót. Chờ ta phong ấn giải trừ thời điểm, ta sẽ đi qua thật tốt ra nổi ngươi. Đúng không? Ta thân yêu tiểu chủ nhân. Nữ thần may mắn giống như cười mà không phải cười. Ông! Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại Trần Phong ngực. Vâng anh! Lực lượng đáng sợ phun trào. Trần Phong trong cơ thể, cái kia từng kia mạnh mẽ mà lại lực lượng thần bí, đang đang không ngừng bị rút ra, nữ thần may mắn bóng mở, cũng biến thành càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ. Ông! Cái kia màu vàng kim nhạt lực lượng chậm rãi chạy xuôi. Sau cùng, tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cái kim đoàn, tiến vào nữ thần may mắn trong cơ thể. Cái kia nguyên bản giả lập bóng mờ, rốt cục biến thành một cái hoàn chỉnh hình thể, nữ thần may mắn hình thể, lần đầu tại trong hiện thực biến thành thực thể. Phúc! Trần Phong một ngụm máu tươi bắn ra, quỳ một chân trên đất. Thật xin lỗi! Nữ thần may mắn tay nhỏ chậm rãi theo trên mặt của hắn sơ qua, ta không thể giết người, tình cảm của ta cùng lý trí đều không cho phép, cho nên ta chỉ có thể làm như thế. Ngươi là ta người rất trọng yếu. Cho nên, ta sẽ để cho ngươi trong tương lai thái cổ cuộc chiến bên trong dần dần lui ra. Trận chiến đấu này, ngươi cũng đừng tham dự. Dù sao, trong tương lai thần linh cuộc chiến bên trong, thực lực của ngươi quá mức nguy hiểm. vận may của ngươi giá trị bắt nguồn từ ta, không có may mắn điểm trị, ngươi đem không có gì cả. Điểm này, ta nghĩ coi như ta giải phong tình cảm, cũng sẽ đồng ý. Nữ thần may mắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nàng khẳng định. Vô luận là chân chính chính mình, vẫn là hiện tại tình cảm phong ấn chính mình, đều đồng ý một sự kiện. Cái kia chính là nhường mất đi may mắn lực lượng Trần Phong rời san này đáng sợ chiến trường. Cho nên, ngoan ngoan nghỉ ngơi đi thôi. Tại vận may của ta thần lực phía dưới, ngươi sẽ trở thành nhân loại truyền kỳ. Chân chính truyền kỳ. Một cái mất đi lực lượng truyền kỳ. Nữ thần may mắn nỉ non tiếng tại vang lên bên hai. Vâng anh. Trần Phong một cái lào đảo ngã xuống. Ông. Kim Quang Phun trào. Nữ thần may mắn bóng mở hoàn toàn biến mất. Trần Phong. Nhanh, gọi bác sĩ. Ghen công hội đám người cảnh giác không ổn, tràn ngập chạy đến, trọng thương Trần Phong bị kéo đi, đi qua cứu vớt, rất mau trở lại đến, chỉ là lúc này. Thế nào? Phó hội trưởng ân cần hỏi Han Ai? Nhân viên y tế thở dài, hắn tất cả lực lượng biến mất, chỉ lưu lại một giác tỉnh giả sắc không Ai? Hẳn là thức tỉnh ba đoạn. Sắc không Phó hội trưởng nghi hoặc. Ừ. Liền là đơn thuần giác tỉnh giả cảnh giới, liền năng lực đều không thể thi triển, hắn tất cả năng lực, tựa hồ cũng kèm theo lực lượng nào đó sụp đổ. Hiện tại Trần Phong Hẳn là cùng những cái kia chế tác đại sư một dạng, sức chiến đấu vô cùng yếu. Nhân viên y tế cười khổ. Phó hội trưởng thần tâm run lên, cùng những cái kia chế tác đại sư một dạng. Hắn nhưng là biết rõ Trần Phong lực lượng khủng bố đến mức nào, đây chính là vừa thức tỉnh ba đoạn liền có thể bột phát ra gần như cộng minh người lực lượng tồn tại Trần Phong Thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng nhân loại đệ nhất. Mà bây giờ, vậy mà đã mất đi tất cả năng lực. Chuyện này, liên hệ đô mã tiền bối. Phó hội trưởng cắn răng, có lẽ chỉ có đô mã tiền bối có thể giúp đỡ bệ buộn. Hắn không biết Trần Phong thân bên trên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng Trần Phong làm nhân loại sọ, quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài bí mướn. 14. chương 694, tên địch nhân này có chút mạnh. Rất nhanh. Đô mã liền chạy tới. chỉ là Đỗ mã nhìn Trần Phong tình huống về sau, cũng chỉ có lắp đầu. Lực lượng này. Đỗ mã thở dài một tiếng. Liên liên ngài cũng không được sao. Phó hội trưởng Cẩn trương. Không được. Đỗ mã trong mắt lóe lên khiếp sợ, hắn cẩn thận tại Trần Phong thân bên trên quét hình đi qua, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Trên người hắn, ta nhìn thấy thần linh dấu vết lưu lại. Thần linh. Phó hội trưởng đám người con người đột nhiên co vào. Đúng vậy, thần linh. Đỗ mã thở dài một tiếng, cộng minh người không ngừng xuất hiện. Không nghĩ tới, cái thứ nhất thần linh cũng thức tỉnh, mà lại cái này thần linh. Lại là nữ thần may mắn. Nàng làm sao lại để mắt tới Trần Phong? Phó hội trưởng không hiểu. Có lẽ là bởi vì Trần Phong luôn luôn sáng tạo kỳ tích. Đô mã trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng, Trần Phong vốn là thiền chi tiêu tử. khí vận xa phi thường người có thể so sánh, có lẽ, bởi vậy bị nữ thần may mắn để mắt tới cũng có nói. Chuyện của tui. .vn Phó hội trưởng đám người không hiểu ra sao. Bị nữ thần may mắn để mắt tới, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nếu là bị hoàn chỉnh hình dáng nữ thần may mắn để mắt tới, tự nhiên là chuyện tốt. Đô Mã lất đầu, thế nhưng vừa thức tỉnh nữ thần may mắn hiển nhiên cũng không có khôi phục lực lượng, cho nên, nàng nhất định phải hấp thu đầy đủ lực lượng, mới có thể khôi phục. Các người đoan xem, nữ thần may mắn khôi phục thần lực, cần hấp thu cái gì? Chẳng lẽ là... Phó hội trưởng đám người hít vào một ngụm khí lạnh Không sai, may mắn. Đô Mã thở dài Có lẽ chính vì vậy, Trần Phong mới có thể bị để mắt tới, hắn khi vận quá mức nghịch tiên. Tại sao có thể như vậy? Phó hội trưởng đám người thất hồn lạc phách. Thần linh. Cái gọi là thần linh vậy mà lại là loại tồn tại này. Chưa từng có cái gì hiền lành thần linh. Đỗ mã cười khổ, các người nắm thần linh xem như người càng mạnh mẽ hơn loại là được rồi. Có tốt có xấu, cũng có tình cảm, cũng có dục vọng, thậm chí, cũng có giã tâm. Nữ thần may mắn. Năm đó nếu không phải có một cái khác tồn tại ngăn chặn nàng Đô mã nhìn về phía phương xa Nếu nàng đã thức tỉnh Có lẽ vị kia cùng với nàng nhằm vào tồn tại cũng nên thức tỉnh Trong truyền thuyết Vẫn rủi nữ thần Vẫn rủi Phó hội trưởng đám người liếp nhau Cũng là thần tâm rung động Vị này thần linh Tựa hồ theo tên nhìn lại Cũng không phải kẻ vớ vẩn Cái kia Trần Phong Phó hội trưởng vẫn là hết sức lo lắng Trần Phong Khiến cho hắn tại chế tác hiệp hội đi Đô mã suy nghĩ một chút Hắn hiện tại phong mang tất lộ, nếu là lúc trước còn chưa tính, hiện tại khí vận bị hấp thu, quá mức nguy hiểm, lưu tại chế tác hiệp hội tốt nhất. Sự tình hôm nay trước giữ bí mật, tận khả năng bảo vệ tốt hắn, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, thấy thế nào khôi phục năng lực của hắn. Cũng tốt. Phó hội trưởng đám người liếm nhau, cũng chỉ có thể như thế. Bọn hắn tận khả năng mong muốn che giấu chuyện này, chỉ bất quá khi đó náo ra gợn song qua khổng lồ, cơ hồ tất cả mọi người biết một sự kiện. Trần Phong phế đi Ngươi nghe nói không? Trần Phong giống như phế đi. Thật hay giả? Này con có giả. Đệ đệ ta tình nhân lão công con dâu nhân tình liền là ghen công hội, tuyệt đối không có sai, Trần Phong giống như là bị dơ lên đi. Ngoa tào, ai làm? Không biết, nghe nói là thần. 3. Trần Phong bị phế sự tình rất nhanh bị truyền đến internet Saku. Theo cái người bóng mờ, theo thần linh khí tức, thậm chí đến cuối cùng, có cộng minh người xuất hiện xác nhận chuyện này, tất cả mọi người mới chính thức tin đến. Nhân loại đệ nhất cường giả, Trần Phong, thật bị phế. Thế giới chấn động. Nghe nói là thần linh. Tây dại, thần linh đến cùng muốn làm gì? Không biết, nghe nói thời đại hoang cổ thần linh đầy đất chạy, hiện tại cộng minh người đều xuất hiện, thần linh đoán trừng hội càng ngày càng nhiều. Vì sao lại tìm Trần Phong? Hắn nhưng là nhân loại truyền kỳ. Không biết. Đám người nghị luận ở Mỹ. Mọi người nhiều nhất ngôn luận đều là đáng tiếc cùng phẫn nộ. Bởi vì Trần Phong thân phận đặc thù Hắn đối với nhân loại đã làm cống hiến rất rất nhiều, cho nên dù cho hắn phê đi, vẫn là nhân loại chuyển kỳ, không người có thể so. Hy vọng Trần Phong có thể mau sớm tỉnh lại. Ai, loại chuyện này. Tê dại, lao tử sớm muộn đánh ngã này chút thần linh. Tính ta một người. Internet xã khu nghị luận ở Mỹ. Mà liền tại khắp thế giới náo động thời điểm, Trần Phong cũng dần dần tỉnh lại. Hắn ruồi ruồi tay, cảm ứng một trong hạ thể, chống giống. Tất cả lực lượng, biến mất. Thiên huyễn. Minh Thị, Chu Thần, thậm chí hết thể tất cả lực lượng. Lực lượng của hắn mặc dù đều là chính mình, nhưng là bởi vì trên bản chất liền là xây dựng tại dùng thế giới giả tưởng làm thôi diễn trên cơ sở, cho nên, chờ thế giới giả tưởng sụp đổ thời điểm, hết thể tất cả đều biến mất. Trần Phong ý thức chui vào trong cơ thể. Một mảnh hư vô. Thế giới giả tưởng, là thật biến mất. Lực lượng của ta. Trần Phong phất phất tay, cảm thụ bây giờ lực lượng của mình. Thức tỉnh ba đoạn. Không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Không có bất kỳ cái gì năng lực. Nếu như nhất định phải nói lời, hắn hiện tại liền là yếu nhất thức tình ba đoạn, thậm chí so ghen chế tác hiệp hội những đại sư kia, còn muốn yếu. Bởi vì đối phương tốt xấu có khả năng sử dụng ghen năng lực. Mà Trân Phong, không có gì cả. Nữ thần may mắn. Trân Phong hai quả đầm nắm chặt. Người không chỉ rút đi vận may của ta quần sáng, còn rút đi ta thế giới giả tưởng A. Hắn tin tưởng. Dùng nữ thần may mắn thực lực Nếu quả như thật đơn thuần rút đi may mắn quần sáng là có thể làm được, thế nhưng là này nữ nhân đang chết, còn thuận tiện rút đi thế giới giả tưởng. Rút đi cái này Trần Phong tất cả năng lực cơ sở. Thiện nhân. Trần Phong hít sâu một hơi. Coi như cùng Linh Dung Hợp, coi như Linh Thuần Khiết và Mỹ Hảo cùng nữ thần may mắn Trung Hòa, vậy mà cũng không cách nào san bằng cái kia cái gọi là thần linh gia tâm, cùng với tiện. Chẳng lẽ nàng sẽ bị tổ mạt đám người chửi thành biết chỉ. Cho nên... Ta hiện tại là thật bị phế sao? Trần Phong mở ra hai tay của mình. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng trong cơ thể là như thế mỏng manh. Loại lực lượng này. Hô! Trần Phong đứng dậy. Hắn bây giờ đang ở ghen công hội đặc cấp trong phòng bệnh, vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh chỉ có một cái bảng, phía trên để đó Phó hội trưởng lưu lại cho mình tư liệu. Phía trên là liên quan tới hắn cùng đố mã, cùng với tất cả mọi chuyện tiến triển. Lưu tại chế tác hiệp hội. Trần Phong lắp đầu. Tuyệt không có khả năng. Hắn biết rõ tương lai khủng bố đến mức nào, cũng sẽ không ở thời điểm này từ bỏ. Hắn nhất định phải khôi phục lực lượng của mình, dù cho không có có may mắn quần sáng. Dù cho, khôi phục chính mình ban đầu lực lượng cũng tốt. Coi như không có có may mắn quần sáng, nếu như ta toàn diện bùng nổ, tiến vào ngụy cộng mình trạng thái, cũng rất mạnh. Đây là Trần Phong tự tin. Hắn đã thật lâu không có sử dụng may mắn quần sáng, hắn đã dựa vào thực lực chân chính của mình, cứ thế mà giết ra một đường máu. Làm sao có thể nhường cái kia đáng chết tiện nhân hủy đi? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta tuyệt không thể ngừng bước nơi này. Không bạch. Trần Phong trước tiên liên hệ hắn, có thể tới đây một chút sao? Không thể. Không bạch buông tay. Trần Phong. Phó hội trưởng nói cho ta biết chuyện của ngươi, ta cũng đi nhìn qua ngươi. Không bạch cười khổ, ta biết ngươi muốn cho ta mang theo ngươi xuyên qua. Nếu như giới tình huống bình thường, tuyệt đối không có vấn đề, dù cho tỷ lệ lại nhỏ, thế nhưng... Thực lực của ngươi. Không bạch lắp đầu, tình trạng của ngươi bây giờ, nếu như 2-3 lần không có khôi phục, nhất định sẽ chết. Mà lại, đố mã để cho ta mang cho ngươi câu nói. Không bạch suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng. Cái gì? Trần Phong ngầm đầu. An tâm ở phía sau nghỉ ngơi đi. Không bạch có chút chật vật nói ra, nếu như đối thủ là nữ thần may mắn, ngươi không có khả năng giành được. Vô luận chúng ta xuyên qua bao nhiêu lần, vĩnh viễn cũng sẽ không xuyên qua đến quá khứ. 14. chương 695. Biện pháp duy nhất, người quên rồi hả? May mắn xuyên thấu càng có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Không bạch thấp giọng nói, Trân Phong đống nhiên tỉnh ngộ Đúng A nếu có nữ thần may mắn ảnh hưởng, chúng ta không cách nào xuyên qua. Đô Mạ nói, hiện tại ngươi bất kỳ cử động nào, đều sẽ dẫn đến nguy hiểm hơn cục diện. Tốt nhất là an tâm lưu tại nơi này tu dưỡng âm thanh, chế tắc gen thuốc thử. Không bạch buông tay, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta hiểu được. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn thử liên hệ tất cả mọi người, toàn bộ bị cử tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Trần Phong có thể tại nữ thần may mắn dưới sự công kích chạy trốn, đã là may mắn, dùng hắn bây giờ thân thể, nếu như lại làm loạn, thật hội vô cùng nguy hiểm. Hoặc là nói, nếu như đang xuất thủ, Trần Phong nhất định sẽ chết. Cho nên, không có người hội cho phép Trần Phong lại đi ra. Bởi vì làm đối thủ lần này là thần linh, bởi vì làm đối thủ lần này là nữ thần may mắn. Trần Phong cho tới nay sáng tạo kỳ tích, tại vị này trước mặt liền là chuyện tiếu lầm. Cho nên, lần này không ai sẽ giúp hắn. Tân Hải. Trần Phong cuối cùng liên hệ Tân Hải. Thật có lỗi. Tân Hải đồng dạng thở dài một tiếng, ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Ta không thể như thế ngồi chờ chết. Trần Phong trầm giọng nói. Ta biết ngươi không cam tâm. Tân Hải đồng dạng nghiêm túc nói, cho nên, ngươi nói cho ta biết, chỉ cần ngươi có biện pháp gì, ta đều giúp ngươi, mà là mù quáng đi chạy loạn. Thậm chí, đi tìm nữ thần may mắn Trần Phong im lặng Người xem Coi như nhờ người ra ngoài Người cũng không có cách nào Người cũng chỉ có thể từng lần một đi làm nguy hiểm nếm thử Đi tìm nữ thần may mắn Hoặc là mặt khác thần linh Tân Hải thở dài một tiếng Này là không thể nào thành công Nhất là tại nữ thần may mắn can thiệp hạ Trần Phong im lặng Hắn biết Tân Hải không có nói sai Tại nữ thần may mắn can thiệp dưới Hắn thật không có khả năng thành công Trừ phi thật trùng hợp đụng phải mặt khác thần linh Bởi vì chỉ có một cái thần linh mới có thể đối kháng một cái khác thần linh, à, không đúng, cho dù có thần linh thức tỉnh, cũng không có khả năng bị Trần Phong gặp được, bởi vì... Nữ thần may mắn lực lượng. Cái này là một cái vòng lập vô hạn Trần Phong đã từng nắm giữ may mắn lực lượng, cho nên hắn quá rõ ràng may mắn điểm trị khủng bố đến mức nào. Nhất là, nữ thần may mắn cái kia dùng ức làm đơn vị may mắn điểm trị. Có thể nói, nếu là nàng muốn hủy diệt thế giới, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tại mặt khác thần linh thức tỉnh trước đó, nữ thần may mắn, chính là cái này thế giới duy nhất thần linh. Chính là cái này thế giới tồn tại cường đại nhất. Ta nên làm như thế nào? Trần Phong bối rối. Chờ. Tân Hải cho hắn trả lời chắc chắn, chờ vận rủi nữ thần thức tỉnh. Ta nghĩ, có nữ thần may mắn cái tầng quan hệ này, nàng nhất định nguyện ý giúp giúp ngươi khôi phục Trần Phong im lặng. Đúng vậy a này chỉ sợ là Trần Phong cơ hội duy nhất. Chỉ là. Muốn đợi bao lâu? Trần Phong mở ra Internet saku Tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, liên quan tới hắn trọng thương sóng gió đã qua, hiện tại mọi người quan tâm hơn chính là, Trần Phong về sau đến cùng nên làm cái gì. Bất quá đại gia nhất trí cái nhìn liền là. Nghiên cứu ghen chế tác. Bởi vì đây là Trần Phong am hiểu nhất sự tình, cũng là Trần Phong trước mắt duy nhất có thể cho cái thế giới này làm cống hiến sự tình. Ra ngoài. Quên đi thôi. Toàn thế giới đều phản đối hắn ra ngoài. Ghen. Trần Phong nhìn về phía gen chế tác. Hắn biết, hiện nay duy nhất có thể mạnh lên phương thức, chỉ có gen làm ra. Chỉ là giác tỉnh giả gen chế tác phương thức quá mức không giống bình thường, là dùng ý thức làm chủ đề. Trần Phong hiện tại, thậm chí không có đủ dạng này năng lực. Từ khi thế giới giả tưởng sụp đổ về sau, hắn cũng không nhìn thấy cái kêu ý thức thái chính mình tiểu nhân. Hắn hiện tại, cơ hồ là không có gì cả. Ta nhất định phải khôi phục chính mình nguyên bản lực lượng. Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Gen chế tác. Không tồn tại. Hắn hết thể ghen chế tác cơ sở, đều là xây dựng tại may mắn hai chữ bên trên, bây giờ không chỉ có đã mất đi may mắn lực lượng, thậm chí còn cùng nữ thần may mắn đối địch. Tại một cái dựa vào sát xuất thành công ăn cơm nghề nghiệp bên trong. Nếu như may mắn điểm trị cùng hắn đối nghịch, Trần Phong khẳng định, cả đời mình đều khó có khả năng thành công một vật. Đây mới là nhất hô cha. Cho nên, nhìn kỹ một chút, nữ thần may mắn tựa hổ phong kiến chính mình tất cả đường ra. Cho nên ta chỉ có thể chờ đợi vận rủi nữ thần rồi. Trần Phong tự rêu nói. Thế nhưng là, nếu như vận rủi nữ thần không có thức tình đâu, hoặc là đã ngồi đâu. Hắn đứng dậy, nhìn về phía phương xa, tựa hồi nhìn thấu mình tương lai. ân lưu tại nơi này ghen chế tác, một lần một lần chế tác những cái kia sát suất thành công đã rất cao đồ vật, công nghiệp hóa chế tác, sáng tạo cái mới. Thật có lỗi, không tồn tại. Bởi vì may mắn nhằm vào, hắn đời này đều sẽ không làm bất luận cái gì mới đồ vật Cho nên, ấn, hắn sẽ trở thành một cái phế bỏ chuyên kỳ. Từ từ, hắn hội theo ghen chế tác dưới vị trí này đi, chính thức dưỡng lao, có ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội cổ phần, hắn có thể an tâm dưỡng lao. Nếu như thế nào trời hòa bình thế giới, chính mình gieo họ dưới, nếu như thế nào trời thế giới hủy diện, vậy hãy theo cùng một chỗ song đời chứ sao. Đây chính là hắn tương lai. Ở cái này cộng minh người, thần linh dần dần hiện thân thời đại, chờ lấy người khác tới quyết định vận mệnh. Cái thế giới này, từ đó không liên quan tới mình. Thật! Không cam tâm. Trần Phong trong lòng tuần ra lên nồng đậm không cam lòng. Hắn nhìn xem chính mình bây giờ cũng không tính mạnh mẽ thân thể, hai quả đấm nắm chặt, chính mình vẫn là quá thiện lương sao. Nếu như lúc ấy tại phòng tối nắm linh dạy dỗ khá hơn một chút. Ấn! Được rồi! Trần Phong cười khổ một tiếng. Hắn cuối cùng không phải nữ thần may mắn, mặc dù biết như thế nào sống sót, hắn cũng không cho phép chính mình đối linh cái kia thuần khiết tiểu nha đầu. Làm quá chuyện quá đáng. Ta không sẽ cùng ngươi làm bạn, ta cũng sẽ không như vậy khuất phục. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn quyết định, tìm cơ hội ra ngoài, đi cái thế giới này nhìn một chút. Có lẽ, hắn có thể gặp được thức tỉnh thần linh, khôi phục lực lượng của mình. Vô luận cái nào thần linh là tốt là xấu, chỉ cần cùng nữ thần may mắn đối địch là có thể. Dù cho chỉ có một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Hay hoặc là... Trần Phong đống nhiên giật mình. Hắn nhìn kỹ một chút bảng. Nhìn một chút phía trên ghi chép phó hội trưởng cùng đô mã đối thoại, con mắt đống nhiên trừng lớn, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng. Một cái. Đủ để nghịch chuyển hết thẻ cục diện khả năng. vận rủi nữ thần. Trận chiến kia. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Hắn cấp tốc liên hệ đô mã đám người, hiểu rõ liên quan tới trận chiến kia sự tình, hiểu rõ đến nữ thần may mắn chết đi, hiểu rõ đến cuối cùng trận kia tất cả mọi người lớn trôn cùng. Năm đó. Chết hết, bất quá. Bảo hộ nhân loại. Không tồn tại, năm đó chỉ là nữ thần may mắn phía kia chiến bại, cho nên nàng mới điên cùng kéo tất cả mọi người trôn cùng, nào có cái gì tà ác chính nghĩa. Chẳng qua là một chút thần linh lẫn nhau xé bước mà thôi. Nữ thần may mắn. Bởi vì nàng quá mức mạnh mẽ, chỉ có vận rủi nữ thần mới có thể đối phó nàng, cho nên hai người dứt khoát đồng quy vô tận. Đây là Trần Phong điều tra hết thẻ manh mối. Vận rủi nữ thần cùng nữ thần may mắn cuối cùng là cùng một chỗ đồng quy vô tận, sụp đổ thế giới. Đồng quy vô tận. Cùng một chỗ? Chẳng lẽ nói? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. 14. Chương 696, cái kia biến mất tận thế. Song rác thế giới. Đen kịt hào quang lưu chuyển. Cao tuổi trưởng lao ngắm nhìn bầu trời, cái đứa bé kia. Có liên là sao? Không có. Thuộc hạ lấp đầu. Từ khi truyền tống môn nổ tung, song rác đội trưởng mất tích về sau, bọn hắn liền không còn có liên hệ đến. Mặc dù bọn hắn đạt được thế giới loài người cực kỳ khủng bố tin tức, thế nhưng... Như cũ có thật nhiều song tộc người cũng không cam lòng. Tà trong vấn tượng, thế giới loài người hẳn là đê võ thế giới mới đúng. Căn cứ thôi diễn. Bọn hắn thực lực so với chúng ta yếu rất nhiều. Đây là bọn hắn lúc đầu cách nhìn, thế nhưng là đội trưởng biến mất trước lưu lại, để bọn hắn lòng nghi ngờ tầng tầng, đến nay cũng không dám rời đi cái thế giới này một bước. Cho tới hôm nay, cũng có thể là nhân loại gửi tới giả tạo tin tức. Cũng có khả năng, đội trưởng đã sớm bị khống chế. ta không muốn chờ. Trường lao trầm ổn nói nói, dù như thế nào, chúng ta đều muốn tận mắt nhìn một chút. Vâng. Những người còn lại xúc động. Vô luận thế giới loài người như thế nào, bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn một chút. tọa độ thôi diễn như thế nào. Tại, căn cứ lần trước cung cấp tọa độ, chúng ta đã thôi diễn ra càng vị trí thích hợp, lần này không tại cái tinh cầu kia, mà là tại bên ngoài bầu trời. Ừm. Rất tốt. Như vậy mở ra đi. Vâng anh. Đáng sợ hào quang lưu truyền. Đã sớm chuẩn bị song giác tộc, rốt cục lần nữa mở ra truyền thống. Bọn hắn căn cứ lần trước tọa độ tin tức, thiết lập hoàn mỹ nhất vị trí. Lần này bọn hắn hoàn toàn không cần cùng nhân loại tiếp xúc, có thể sớm quan sát bọn hắn. Vâng! Hư không lấp lánh. Một cái không gian thật lớn môn ở trên trời mở ra. Thương khung xe rách. Song tộc người tràn ngập đứng lên. Mở! Đi, chúng ta đi lên. Vâng! Đã sớm chuẩn bị một đám người chuẩn bị đi lên, nhưng mà, ngay lúc này, Cái kia sẽ rách bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đỏ, một cố khí tức kinh người bỗng nhiên buông xuống. Ai? Song giác tộc tất cả mọi người ngạc nhiên. Này khí tức! Bầu trời này! Thế giới loài người xảy ra chuyện rồi. Thứ gì đó? Một người hoảng sợ chỉ hướng lên bầu trời. Nơi đó, tại không gian sẽ rách phương hướng, một đạo lấp lánh hồng quang, mang theo cái đuôi thật dài, cùng với vô tận uy năng, từ không trung buông xuống, xuyên qua hư không, trực tiếp đánh tới hướng song giác thế giới. đây là Phải chết, đây là sao trổi. Song giác trưởng láo xem hướng lên bầu trời, vẻ mặt rốt cục đại biến. Sao trổi. Một khòa đặc thù sao trổi. Nhanh, đóng cửa truyền tống môn. Không còn kịp rồi. Ngăn lại sao trổi. Đám người hoàng sợ thét lên. Nhưng mà. Đến muộn. Cái kia đang sợ sao trổi, mang theo tận thế uy có thể ráng lâm, không thể ngăn cản. Làm sao lại. Song giác tộc người mở mịn xem hướng lên bầu trời. Trước mắt. Một mảnh đông đỏ. Bọn hắn lần thứ nhất cố gắng bước vào thế giới loài người, tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch trong nháy mắt sụp đổ, tiên phong đội trưởng bị bắt, toàn bộ đội ngũ cũng đã mất đi liên hệ. Nay lần thứ hai cố gắng tiến vào thế giới loài người, còn chưa tới gần, liền bị này thiên thai nhân họa lệnh bối rối. Làm sao lại? Trùng hợp như vậy. Bọn hắn mở ra truyền tống môn trong nháy mắt, vừa vặn bắt kịp sao chổi đi ngang qua. Không đúng vậy, lớn như vậy sao chổi, làm sao lại đi ngang qua cái tinh cầu kia đâu? Năng lực kinh khủng như vậy, Tuyệt không phải phổ thông sao trổi, thế giới loài người liền không có phát hiện sao. Ngược lại bọn hắn vừa mới mở ra truyền tống môn trong nháy mắt, lại vừa vặn bị xuyên qua. Song giác tộc người hết sức mộng bức. mãi đến sao trổi buông xuống, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phải chết. Trường lao thở dài một tiếng. Hắn biết, dùng bọn hắn nhỏ bé song giác thế giới tới nói, căn bản là không có cách tiếp nhận này loại hoanh kích. Đại nhân, chúng ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Trường lao quỳ bò sổm trên mặt đất. Cùng lúc đó, còn lại tuyệt vọng xong giặc tộc người cũng quỳ bò sổm trên mặt đất, trong miệng tự lầm bẩm, không ngừng cầu nguyện, mà đỉnh đầu bọn họ, cái kia viên sao trời rốt cục hạ xuống. Và anh, To lớn sóng xung kích bao phủ, đáng sợ hồng quang tàn phá toàn bộ song giặc thế giới. Chỉ là, tại cái kia vô tận hào quang bên trong, một bóng người đạm mạc dơ tay lên, hình thành một cái hình vành khuyên lớp năng lượng, thế mà cứ thế mà chặn viên này sao trời trùng kích. Ông sao trời tại mặt đất xẹt qua một cái vòng tròn. Lại về tới bầu trời Lại bị quăng trở về Đầy trời hồng quang biến mất Lưu lại khắp nơi vừa buộn mặt đất Cùng với sống tạm song giác tộc người Cảm giác tạ đại nhân Song giác trưởng lão đám người xúc động Đại nhân rốt cục thức tỉnh Vị kia không gì làm không được thần Ta nghe được các ngươi kêu gọi Vị đại nhân kia lắc đầu Ta phá lệ xuất quan một lần Hao tổn to lớn Các ngươi cố gắng tu luyện Ta mới có thể sớm ngày hiện thân Thứ này Hắn lưu lại một miếng lá cây Bang giúp đỡ bọn ngươi trùng kiến nơi đây. Xoạn. Vị đại nhân kia nói xong cũng biến mất. Vâng. Xong giác tộc người quy lại. Chỉ là. Vị đại nhân kêu bế quan về sau, bọn hắn nhìn xem lệnh một nửa thế giới, hai mặt nhìn nhau. Năng lượng. Nơi nào còn có năng lượng? Tại song giác thế giới, mỗi cá nhân tu luyện đều sẽ cho đại nhân cung cấp một phần tín ngưỡng, bởi vì nơi này tất cả mọi người trung thành tín nhiệm lấy vị đại nhân này. Thế nhưng cái thế giới này năng lượng chung quy có hạn. Song rác thế giới đã thật lâu không có gia tăng nhân khẩu, cũng thật lâu không có người tăng lên. Nhân loại. Thế giới kia. Ông. Trưởng lao xem trong tay lá cây. Thúy màu lam trên lá cây, lập lòe nồng đậm sinh cơ, đây là dùng tới chủng kiến gia viên. Thứ này. Trưởng lao trong mắt hơi híp đồng nhiên nghĩ đến cái gì, trần phong lúc trước lưu tại những thứ kia, nhưng còn có còn lại. Có. Thuộc hạ gật gật đầu, có một ít hắn lúc đầu quần áo. Rất tốt. Trưởng lao cười. Chỉ cần có thế giới kia đồ vật. Rất nhanh. Dưới tay cầm quần áo lấy ra. Trường lao hai mắt như điện, đem lá cây nhẹ nhẹ đặt ở phía trên. Trong mắt vô số phủ văn loé lên. Mạnh mẽ thôi diễn lực lượng bắt đầu vận chuyển. Lá cây màu xanh lục lấp lánh hào quang. Ông. Ông. Trên quần áo, một cái nửa hư hảo thế giới bắt đầu xuất hiện. Trần phong. Cổ tộc. Gen thời đại. Thiên hạ đệ nhất. Gen thuốc thử. Xong rắc trường lao bắt đạo từng cái tin tức kinh người ha ha ha ha. Hắn rốt cục cuồng bật cười, nguyên lai, đây mới là thế giới loài người. Nguyên lai, đây mới là các ngươi thế giới thực lực. Trần Phong lại có thể là cường đại nhất người sao. Hắn rốt cục hiểu ra, nào có cái gì nhân loại đáng sợ thế giới. Từ đầu tới đuôi, hết thảy tất cả, đều là cái kia phải chết Trần Phong dở cho quỷ. Hắn khẳng định, bọn hắn tiên phong đội trưởng, tất nhiên là bị Trần Phong bắt, sau đó cố ý lừa dối, mới lưu lại dạng này tin tức, bởi vì nhân loại thế giới quá mức yếu ớt. Đến mức sao trời. Bất quá trùng hợp mà thôi. Đương nhiên, nếu như Trần Phong thấy cảnh này, nhất định nói cho bọn hắn biết, sao trời hạ xuống, đây không phải trùng hợp, mà là nhân loại kéo dài trong lịch sử một cái nổi tiếng chuyên nghiệp số tử thiên hồ. Ha ha ha ha ha. Trưởng lão cười lớn, tiếp tục chuẩn bị xâm lấn, thế giới loài người, cuối cùng rồi sẽ là chúng ta. Cái gì tỉnh dạ đầy đất chạy? Cái gì Trần Phong bất quá là người bình thường, đều gặp quỷ đi thôi. Lần này Chúng ta đem toàn diện bước vào thế giới loài người. Song giác trưởng lão một tiếng hét to. Vâng. Song giác tộc mọi người tràn ngập chờ mong. Bọn hắn biết, chờ sau đó một lần chuẩn bị hoàn tất thời điểm, liền là bọn hắn xâm lấn nhân loại thời điểm, cái kêu rộng lớn vô ngần đất hay, cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn hắn. Nhân loại loại thực lực đó mỏng manh, không am hiểu tu luyện chủng tộc, căn bản không có tư cách ở nơi đó sinh tồn. Đáng chết nhân loại, vệnh lên tốt cái mông chờ lấy chúng ta xâm lấn đi l 14. Chương 697, Đáng ra sao? Nơi nào đó, đang bị điên cuồng đuổi giết Thomas đám người, bởi vì nữ thần may mắn thức tỉnh, cũng đã nhận được một chút cơ hội thở dốc. Này khí tức! Nữ thần may mắn thế mà thức tỉnh? Làm sao có thể? Nói như vậy, trước đó cố gắng hủy diệt thế giới. Phải chết! Mọi người sắc mặt khó coi. Nữ thần may mắn kinh khủng bọn hắn quá mức rõ ràng, tại trên thế giới lưu truyền liên quan tới nàng vĩ đại truyền thuyết phía dưới. Chỉ có đám này thời đại hoang cổ người, mới rõ ràng vị này nữ thần chân diện mụ. Người thứ nhất thức tỉnh thần linh lại có thể là nàng. Xong. Nghe nói nàng một lời không hợp tiểu đồng quy vưu tận. Lần này phiền thoái. Đám người thở dài. Xem ra phải nhanh một chút khôi phục lực lượng. Ừm. Nữ thần may mắn mặc dù xuất hiện, thế nhưng lực lượng của nàng tựa hồ còn rất yếu. Chúng ta nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng, tỉnh lại chúng ta thần linh. Ừm. Đám người rồn rập gật đầu. lúc L Bọn hắn cũng không có tâm tư tranh đấu. Tại nữ thần may mắn khôi phục thực lực trước đó, mau sớm tỉnh lại chính mình thần linh, mới là lựa chọn chính xác nhất. Thế là, hết thẻ cậu minh người dồn rập rời đi. Lưu lại một mặt mở mịn Thomas đám người. Đi rồi. Thomas kém chút không có bị chọc tức. Người lại ra đuổi chúng ta lâu như vậy, kém chút bị xử lý, cứ như vậy rút lui. Liên cái xin lỗi đều không có. Đám này cho nói. Những người còn lại cũng khí toàn thân phát run. Chuyện này sẽ không như thế xong. Triệu Hữu tiến trong mắt hàn quang lóe lên. Tìm đám này đồ đần không có ý nghĩa. Chuyện này, còn cần tìm tới kẻ cầm đầu. Phản điền trung nhị cười lạnh. Chúng ta bây giờ, không vừa vặn có quả hồng mềm có khả năng bóp sao. Cũng là thời điểm nhường đám người kia mở mang kiến thức một chút chúng ta cộng minh người mạnh lớn. Quả hồng mềm. Mấy người nhất thời thần tâm khẽ động. Là. Cái kia tên đáng chết chân phong. Bọn hắn sở dĩ luân lạc tới tình trạng như thế Bị một đám người truy sát mấy lần nhiều lần sắp tử vong, đều là bởi vì Trần Phong cái này trời đánh hô to. Tại tranh đoạt cái kia huyền bí tảng đá thời điểm, này Trần Phong từng bước bấy dập, đem bọn hắn cái hô vô cùng thê thảm. Mặc dù không biết vì cái gì nữ thần may mắn hội bỗng nhiên xuất hiện, Trần Phong hội bỗng nhiên mất đi lực lượng, thế nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là cơ hội tốt nhất. Đi! Mấy người khôi phục lực lượng về sau, thẳng bức ghen công hội. Mà giờ khác này, ghen công hội Tại một cái nào đó yên tĩnh trong phòng tu luyện, Trần Phong kích động cơ hội nhảy dựng lên. May mắn tảng đá. Đồ chơi kia thế nhưng là tại thế giới của hắn lấy được. Nếu như vận rủi nữ thần cùng nữ thần may mắn là cùng một chỗ, cái kia độc thuộc về vận rủi nữ thần lực lượng lại ở đâu. Cùng một đám, theo may mắn tảng đá đi ra lô. Thậm chí bị lao cha lão mụ cùng một chỗ làm ra. Vâng anh. Trần Phong trong óc nổ vang. Vận rủi nữ thần. Là thời điểm, thức tỉnh đây. Trần Phong một tiếng non Và anh, một vệ thăm thảm lánh quang lóe lên. Bên cạnh hắn, cái kia một mực yên lặng đi theo ở bên cạnh hắn cái kia bút, cái kia bị đố mã phán định làm năng lượng sở tỏ dây bút, tại thời khắc này lấp lánh hào quang. Bang lánh mà hắc ám lực lượng theo trên ngòi bút quét qua. Đó là, soạn, chân phong một tay nắm lấy, cảm giác được cái kia cổ lực lượng cường đại phun trào. Đây là một cỗ hoàn toàn khác với nữ thần may mắn, lại đồng dạng lực lượng cường đại. Độc thuộc về thần linh lực lượng. Thân lực, vẫn lực lượng Ngươi lai, like, ngươi một mực ở bên cạnh ta. Trần Phong cười. Khó trách, vô luận hắn như thế nào kỹ thuật, Linh đều cảm giác không thấy căn này bút dị thường. Khó trách lúc trước hồn về đi qua thời điểm, Linh không cùng bên trên. Đúng là này cùng bút che giấu Linh. Hoặc là nói, che giấu nữ thần may mắn ý thức. Chỉ là, trải qua nữ thần may mắn lần này hố to, Trần Phong là sẽ không lại đi vào này chút thần Linh bấy rập này cái gọi là vận rủi nữ thần thật đáng tin tại sao. Trần Phong nuốt ve bút trong tay. Nhẹ giọng nói, ta có thể tin tưởng người sao. Ông! Một vệ thú quang lóe lên. Vận rủi! Đang ở theo cái kia bút hướng về Trần Phong trong cơ thể lan tràn, dung hợp. Thật có lỗi! Trần Phong hàn quang hiện lên trong mắt, đột nhiên buông ra nó, cái kia bỗng nhiên tuân ra lực lượng hơi ngừng. Trần Phong lặng lặng nhìn. hắn mong muốn khôi phục lực lượng, thế nhưng không có nghĩa là chịu lấy nữ thần may mắn không chế. hắn thấy, vô luận vận rủi nữ thần vẫn là nữ thần may mắn, đại thể đều là một loại người. Nữ thần may mắn hết sức may mắn, sớm gặp được chính mình, khôi phục lực lượng, mà vẫn rủi. Tựa hồ để cho người khác không may đã quen, chính mình cũng hết sức không may, cho tới bây giờ, Trần Phong mới phát hiện nó thân phận chân chính, cứ việc nó cùng may mắn tảng đã là một nhóm sản phẩm. Nữ thần may mắn mượn Trần Phong coi làm ván cầu rời đi, không chỉ có thuận lợi rút đi chỗ có may mắn lực lượng, còn thuận tiện phá hủy Trần Phong thế giới giả tưởng, tất cả lực lượng hoạch tâm căn cơ, cho nên Trần Phong. Tuyệt đối không thể có thể làm cho vận rủi nữ thần một lần nữa, nếu như vậy, hán tình nguyện không ớn. Ta nghĩ, ngươi hiểu ta ý tứ. Trần Phong lạnh lùng nhìn xem nó. Ta cần. chân chính thuộc về ta lực lượng. Nếu như ngươi đồng ý, liền đem tất cả lực lượng giao cho ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi khôi phục thần vị. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho căn này bút vĩnh viễn không có phát huy địa phương. Trần Phong lạnh giọng nói ra. Ông! Ông! Trên ngoài bút hào quang mánh liệt, tựa hồ rất là phẫn nộ hiển nhiên, nó đối với mình cùng nữ thần may mắn rõ ràng đãi ngộ không công bằng đổi đến phẫn nộ. Vì cái gì cái kia bích chỉ tới ai cũng muốn đoạt lấy, nàng tới liền muốn có nổi. Rõ ràng là nữ thần may mắn làm sự tình, dựa vào cái gì muốn nó tới gánh chịu hậu quả. Quá phận! Ông! Ông! U quang lấp lánh. Trên ngòi bút hảo quang không ngừng. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Trần Phong cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem nó. Hắn cần lực lượng. Thế nhưng... Tuyệt đối không cần này, loại tùy thời có thể dùng lấy đi lực lượng. Thế là, tại đây tràn ngập vô quang trong phòng nhỏ, trần phong cùng một cây bút cùng nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị tràn ngập cảm giác áp ách. Mà giờ khác này, ghen công hội cửa chính. Vậy anh, vậy lần trước vừa sửa xong cửa chính ầm ầm nổ tung. Ai? Ghen công hội cao tầng trong nháy mắt cảnh giác. Ghen công hội cửa chính, đi qua lần lượt phá hủy về sau, đã đủ để tiếp nhận giác tỉnh giả cấp bậc công kích, mà bây giờ Vậy mà lại trực tiếp nổ tung. Địch nhân thực lực. Xoặt. Xoặt. Gen công hội cường giả cơ hồ toàn bộ xuất hiện, thậm chí phó hội trưởng đều trước tiên thuấn gì đến nơi này. Mà giờ khác này, cổng xuất hiện 4 cái thực lực mạnh mẽ người, thình lình đúng là Thomas bọn bốn người, bọn hắn xuất hiện ở đây, cũng chỉ có một việc. Các người là ai? Phó hội trưởng lệnh giọng hỏi. cậu minh người Thomas. Cộng minh người Triệu Hữu Tiễn. Mấy người từng cái báo ra thân phận của mình. Phó hội trưởng bọn người là kinh hại không thôi, cộng minh người. Vậy mà thuần một sắc cộng minh người, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta tìm một người. Giao ra hắn, chúng ta lập tức lợi hại. Thomas cười gần nói. Ai? Trần Phong. Phản điên Trung Nhị tiếp lời. Xoạn. Ghen công có tất cả người trong nháy mắt cảnh rắc lên. Hơn 10 cái giác tỉnh giả trong nháy mắt tiến vào cao nhất chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Phó hội trưởng càng là đối với mặt chính người xử cái màu sắc. Một chút vũ khí hiện đại cũng mơ hồ đưa ra ngoài. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên khẩn trưng lên. Thú vị! nô lượng bỗng như cười, xem ra Trần Phong tại các người nơi này thân phận không đơn giản. Ha ha! Phó hội trưởng cười lạnh hai tiếng. Tiến đến trước đạp vỡ cửa chính, hiện tại lại phải Trần Phong. Đây cơ hồ không có cái gì có thể nói địa phương, liền xem như bốn cái cộng minh người lại như thế nào. Lên! Phó hội trưởng không có chút gì do dự. Và anh! Hết thể giác tỉnh giả trong nháy mắt phun lên. Hài hước. Triệu Hưu tiến bỗng nhiên lắc đầu, "Các người ghen công hội, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, thái cổ dương xuống đáng sợ như vậy loạn tượng, các ngươi cũng có thể ổn định cục diện. Chỉ là, các ngươi thật coi là cộng minh người hội đơn giản. Cấp A cùng giác tỉnh giả có bao nhiêu chiến lệnh, các ngươi còn nhớ rõ sao? Giác tỉnh giả cùng cộng minh người chiến lệnh sẽ chỉ càng lớn, bởi vì đó là thần linh cùng nhân loại chiến lệnh, chúng ta có thể động dụng, liền là thần lực." Ghen công hội đi đến bây giờ, hết sức không dễ dàng. Các ngươi muốn ổn định thiên hạ cục diện, nếu như nơi này xảy ra chuyện, thiên hạ chắc chắn lộn sột, nhưng cái kia giác tỉnh giả lại hội không cách nào không chế, các ngươi thật cam tâm. Vì Trân Phong, từ bỏ toàn bộ thiên hạ. Vì Trân Phong, nhường thiên hạ lộn sột. Ha ha. Chúng ta chỉ cần Trân Phong, chỉ cần giao ra hắn, chúng ta lập tức rời đi, thậm chí đại môn này hư hao tiền, ta đều có thể bồi cho các ngươi Ha ha. Các ngươi có lẽ có thể đối kháng một cái cộng minh người, thế nhưng bốn cái, coi như chúng ta không có khôi phục toàn bộ lực lượng, cũng có thể quét ngang các ngươi nơi này, cho nên, đang chiến đấu trước đó, phải suy nghĩ cho kỹ những chuyện này, có thể hay không?" Triệu Hữu tiến chậm rãi phân tích nói. "Vì một cái chân phòng, thật đáng ra không?" "Ha ha." Phó hội trưởng đáp lại hắn chỉ có cười lạnh. 14. Chương 698: Điên cuồng Thomas. "Lên." Phó hội trưởng vung tay lên, Hơn 10 giác tỉnh giả xuất thủ lần nữa. Côn bạo giác tỉnh giả lực lượng tuôn ra, Triệu hưu tiến trong mắt hàn quang lóe lên, lại một lần nữa thôi động thần lực, một tầng nhàn nhạt hư vô chi lực ở chung quanh bày ra. Soạt, ánh sáng quét qua. Hơn 10 giác tỉnh giả lực lượng, vậy mà trong nháy mắt trên phạm vi lớn sổ giảm. Ta nắm giữ thế nhưng là tại thần chi lực, chỉ muốn trong lòng các ngươi đối tại có chỗ tham nghiệm. Triệu Hữu tiến lắc đầu. Roeng, nô lượng ra tay. Một kiếm. Roeng Đáng sợ thần lực phung trào. Mười cái giác tỉnh giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. T. Phó hội trưởng đám người nhất thời run sợ. Bọn hắn biết cậu minh người mạnh mẽ, thế nhưng bọn hắn cũng biết, loại cường giả cấp bậc này hiện tại hẳn là còn chưa khôi phục lực lượng, căn bản không nghĩ tới, mặc dù không có khôi phục, bọn hắn vậy mà cũng cường đại đến tình trạng như thế. Cái này là cậu minh người sao? Ta vẫn là câu nói kia, giao ra chân phong. Triệu hữu Tiến tự nhiên nói ra. Ha ha. Phó hội trưởng quét mắt nhìn hắn một cái, ấn xuống một cái nào đó chốt mở. Xoạc. Xoạc. Mấy đạo lạnh leo ống pháo nhắm ngay triệu hữu tiên đám người. Đó là... Nghiên cứu khoa học cơ cấu mới nhất nghiên chế năng lượng vũ khí. Ta mấy người bằng hữu truyền đến tin tức. Ừm. Bọn hắn muốn thử xem, cái này mới nhất nghiên cứu, có thể miểu sắt giác tỉnh giả vũ khí, có thể không thể giết chết cộng minh người, các ngươi khẳng định muốn thử một chút. Phó hội trưởng trầm giọng nói... Triệu hưu tiễn đám người vẻ mặt liền khẽ biến. miêu sắt rắc tỉnh giả. Nhân loại đã nghiên cứu ra loại vũ khí này sao? Ha ha! Phản điền trung nhị phất phất tay. Ông! Nhàn nhạt thần lực phun trào. Một tầng mỏng manh mỏng đã bao trùm đến ống pháo phía trên. Ngươi biết loại vũ khí này lớn nhất thai hại là cái gì không? Chúng nó cơ hồ không có chút nào phòng ngự. Phản điền trung nhị nghiền ngẫm cười nói, phong ấn chúng nó, đơn giản quá dễ dàng. Phó hội trưởng đột nhiên Quả nhiên, đã trải qua không có tác dụng. Bọn hắn hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng, tại thần lực trước mặt, cuối cùng quá mức nhỏ yếu. Còn không chịu giao ra Trần Phong sao? Triệu hưu tiến đi đến Phó hội trưởng trước mặt, một ngón tay nhắm ngay mi tâm của hắn, sắc ý phung trào. Phó hội trưởng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Trần Phong đối với nhân loại ý nghĩa quá khổng lồ, vô luận là trước kia còn là hiện tại, nếu như ngay cả này loại cống hiến người đều có thể giao ra, nhân tính phai mở, khi đó nhân loại mới là thật xong Rất tốt. Triệu hưu tiến có chút tiết đuối, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Hưu. Trong tay hắn vầng sáng phun trào. Nếu nhân loại không thể giao ra, cái kia chỉ có chính bọn hắn tìm. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị xuống sát thủ trước đó, một cái thanh âm quen thuộc văng lên, ngươi đang tìm ta sao? Xoạn. Cơ hồ tất cả mọi người bừng tỉnh. Trần Phong. Đám người theo bản năng hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, nơi đó, Trần Phong đang chậm rãi đi ra. Ngươi quả nhiên tới. Triệu hữu tiễn nghiền ngâm cười nói. Trần Phong ba. Phó hội trưởng sắc mặt đại biến. Ngươi ra tới làm gì? Ta không phải để bọn hắn âm thầm đưa ngươi rời đi sao? Ngươi tại sao không có đi theo đám bọn hắn đi? Hắn vừa rồi đã phái người âm thầm trục xuất Trần Phong rời đi. Thế nhưng không nghĩ tới Trần Phong thế mà vẫn còn ở đó. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể ra lệnh cho ta. Trần Phong nhịn không được cười lên. Thế nhưng là. Phó hội trưởng lo lắng. Yên tâm. Giao cho ta đi. Trần Phong vô vô bờ vai của hắn, không cần lo lắng, mấy người này, đều là lao bằng hưu của ta. Trần Phong. Phó hội trưởng đám người thở dài một tiếng. Bọn hắn biết, Trần Phong là vì Trần Phong, vì ghen công hội, chủ động đi ra. Ở cái này thái cổ buông xuống thế giới, bọn hắn trung quy là quá mức nhỏ yếu. Phó hội trưởng nhìn một chút máy truyền tin. Hắn phát cho đô mã tín hiệu cầu cứu, còn đang không ngừng xoay quanh. Ấn. Còn tại bị che giấu bên trong. Cũng thế. Những người này nếu muốn đi qua, làm sao lại cho bọn hắn cơ hội cầu cứu? Bằng không thì chỉ là ghen công hội giáp tỉnh giả, là có thể chìm đối với bọn họ. Mấy cái này cộng minh người mặc dù cùng vọng, nhưng cũng không nốc. Chỉ là, nhìn trước mắt đo trần phòng, trong lòng bọn họ đáng chắc không thôi, bọn hắn từng trải qua đệ nhất thiên hạ ghen công hội, vậy mà đã đến phiên đến loại trình độ này sao? Lao triệu ngươi quả nhiên nói đúng. Tô mà sát hát vui lên, hắn nhất định sẽ đi ra. Vậy dĩ nhiên. Triệu hưu tiễn cười nói, ta thế nhưng là tại thế giới loài người sinh sống một quang thời gian, ta biết Trần Phong tại nhân loại trong lòng địa vị, tự nhiên cũng biết đạo nhân loại tại Trần Phong trong lòng địa vị. Chúng ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Nỗ lượng vẻ mặt giữ tợn Trần Phong. Cái tên này, bọn hắn không biết mặc niệm bao nhiêu lần. Đi thôi. Trần Phong bình thản nói nói, các ngươi không phải muốn mang ta đi sao. Kênh mương thoải mái. Triệu hưu tiễn gật gật đầu. Nếu bọn hắn mục tiêu đã đạt thành. Rời khỏi nơi này trước tốt nhất Chỉ là Không nghĩ tới, lúc này, có người mở miệng Mặc dù Lao Triệu nói Chúng ta có khả năng không giết người Tùy tiện đem người mang đi Thế nhưng lão Tử có chút không cao hứng Thomas gắt gao nhìn chầm chằm trần phong Này thời gian ngắn, chúng ta bị đuổi giết hắn đau đến không muốn sống Dựa vào cái gì nhường ngươi như thế cam tâm tình nguyện chết đi Thomas, ngươi chớ làm loạn Triệu Hữu tiến trong mắt hàn quang loại lên Bọn hắn sở dĩ có thể thành công Là bởi vì tập kích cùng với ghen công hội mặt khác giác tỉnh giả không có tới, hiện tại ghen công hội giác tỉnh giả số lượng thực có chút kinh khủng, nếu như làm loạn. Haha! Ha. Đi đặc biệt giác tỉnh giả. Lao tử đường đường một cái cộng minh người, sẽ sợ này chút giác rưỡi đồ chơi. Số lượng nhiều lại như thế nào? Lao tử chui vào núi sâu rừng tây, ai mẹ nó có thể tìm tới Lao tử? Các người muốn lưu ở thế giới loài người, ta còn không muốn chứ? Trần Phong ngươi cam tâm tình nguyện theo chúng ta đi. Hắc hắc! Thật có lỗi, lao tử liền nữa thích để cho người ta khó chịu. Thomas cười lớn. Người chớ làm loạn. Nỗ lượng mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Này chiến thần tín đổ quả nhiên đặc biệt đầu góc có vấn đề. Haha, ha, đến muộn. Thomas một tiếng gầm điên cuồng. Và anh, trôi này to lớn dịu xuất hiện lần nữa, thần lực phun trào, lực lượng đáng sợ ba phủ, hắn vậy mà dự định một búa đem ghen công có tất cả người diệt sát. Đi mẹ nó bình tĩnh. Đều cho ta người đi chết đi. Trần Phong ngươi nhường lão tử khó chịu, lao tử cũng sẽ không để ngươi thoải mái. Thomas vẻ mặt dữ tợn. Cam Tâm Tình nguyện. Đi ngươi đại gia Cam Tâm Tình nguyện. Hố hắn như vậy lâu, làm sao có thể nhường ngươi Cam Tâm Tình nguyện chết đi? Ngươi không phải bảo bối nhân loại các ngươi những người này sao? Vậy liền nhường ngươi trải nghiệm một thoáng, những người này chết ở trước mặt ngươi thống khổ đi. Thomas nhế răng cười. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn Trần Phong đau đến không muốn sống biểu lộ. Ben, cái kia đáng sợ dịu hạ xuống. Bởi vì hắn ra tay quá mức mau lẹ, liền liền ngô lượng đám người cũng không kịp ngăn lại, chỉ có thể chơ mắt nhìn cái kia kinh khủng dịu ấm ấm chém xuống. Vâng! Mặt đất rung động. Xong. Phó hội trưởng chờ người trong lòng trật lạnh. Chỉ là, trong dự đoán tử vong không có xuất hiện, chờ bọn hắn mở mắt thời điểm, thình linh phát hiện, cái kia to lớn thần phủ phía dưới, vậy mà xuất hiện một bóng người. Hắn một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, vậy mà cứ thế mà chống được toàn bộ dịu. Mà làm mọi người thấy rõ hắn dung mạo thời điểm, liền hít vào một ngụm khí lệnh, liền liền Thomas chờ cậu minh người cũng là toàn thân phát lệnh, bởi vì đạo nhân ảnh kia. Thinh linh đúng là chân phong. 14. chương 699, quá mẹ nó khi dễ người. Làm sao có thể? Thomas không dám tin nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Chính mình thần phủ y năng chính hắn rõ ràng, vì diệt đi ghen công hội đám này giác tỉnh giả, đã phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại nhất, thế nhưng là cái tên này cái tên này. Quá yếu Không phải sao? Trần Phong nghiền ngấm cười một tiếng. Tạch! Tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên. Cái kia to lớn dịu lại bị hắn cứ thế mà dơ lên. Xoạn! Theo Trần Phong tiện tay hất lên, cái kia kinh khủng cự phủ, cứ thế mà bị bóp méo phương hướng, chém về phía phủ cận một cái hoang vu cẳng côi dây núi. Vâng! Dây núi nổ tung. Xem ra khai sơn phí tổn có thể tiết kiệm đi một phần. Trần Phong liếc nhìn thản như nói. Người không có bị phế sạch. Triệu hữu tiến đám người toàn thân phát lệnh. Tê dại. Bọn hắn thế nhưng là nghe người ta nói, nữ thần may mắn phế đi Trần Phong, lúc này mới tới. Chưa từng nghĩ, Trần Phong cái tên này, bây giờ lại kinh khủng đến loại tình trạng này. Loại thực lực này. Đó là đương nhiên. Trần Phong nghiền ngấm cười một tiếng, ta thế nhưng là may mắn con trai, nữ thần may mắn đều là ta tỉnh lại, nàng làm sao có thể phế bỏ ta. Tất cả những thứ này, bất quá là tê liệt các ngươi mà thôi. Không, không thể nào. Nỗ lượng lắp đầu, ngươi nói lao có khả năng, nàng thế nhưng là thần linh ba. Thần linh ý thức, xưa nay không cho phép làm giả. Làm sao lại là giả? Ngươi lại lừa phỉnh chúng ta. Triệu hữu tiễn đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn hắn bị Trần Phong lừa dối mấy lần về sau, rốt cục khai khiếu. Cái kia trời quá nhiều người cảm nhận được ngươi bị nữ thần may mắn bỏ hoang lực lượng. Điều đó không có khả năng là giả. Thần linh ý chí, cũng không có khả năng làm giả. Cho nên, ngươi là thật bị phế. Hiện tại chỉ bất quá dùng cái gì lực lượng khác tại lửa phỉnh chúng ta. Phản điên Trung Nhị bình tĩnh phân tích. Ú. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn hắn. Chập chập, đám hài tử này, bị dao động mấy lần về sau, ai quy thế mà để cao, bất quá. Được a Trần Phong nhún nhún vai, ta đây đổi một loại thuyết pháp, bắt đầu chọc náng tức giận, cho ta phê đi, sau này hướng tốt, lại cho ta khôi phục lực lượng, ơn. Chỉ đơn giản như vậy. Tổ mặt đám người một mặt đầu góc tối dạ nhìn xem hắn. Ngươi mẹ nó lừa dối đồ đần đầu. Ngươi xem, nói thật ra các ngươi lại không tin. Trần Phong thở dài, tới tới tới, để cho các ngươi xem tốt đồ chơi. Con người của ta, liền thích xem đến đối thủ sụp đổ biểu lộ. Soạn! Trần Phong trong tay bóng mở lóe lên. hắn rẻ dỗ linh một đoạn ngắn hình ảnh trên không trung thoáng hiện. T. Thomas đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là. Nữ thần may mắn, là nàng không sai. Hình ảnh này ẩn chứa thần linh khí tức, không có khả năng giả tạo. Thế nhưng là hình tượng này. bọn hắn vậy mà. Nỗ lượng đám người triệt để mở bức. Người vậy mà. Triệu hưu tiễn không dám tin nhìn xem Trần Phong. Ai, không có cách nào. Trần Phong thở dài, lúc ấy chỉ muốn thông đồng một cái thần linh, không nghĩ tới liền xem như nữ thần may mắn tính tình cũng như thế táo bạo. Một lời không hợp liền chút giận. Bất quá. May mà ta hiện đang khôi phục. Trần Phong hắc hắc vui lên. Nỗ lượng đám người lần này là thật toàn thân phát lệnh. Ngày. Lần này là thật phiền thoái. Tuyệt vọng không? Trần Phong cười tủm tìm xem lấy bọn hắn, con người của ta à, liền ưa thích kẻ địch loại kia tuyệt vọng lại không có cách nào biểu lộ, tỉ như, chúng ta Thomas. Chậc chậc. Trần Phong cười nói. Ta. Thomas há to miệng lại khép lại. Người muốn làm gì? Triệu hữu tiễn trầm giọng hỏi. Trần Phong nếu cho bọn hắn xem này chút, hiển nhiên là không muốn giết bọn hắn. Nếu như muốn giết các người, ta sớm liền giết. Trần Phong cười híp mắt xem lấy bọn hắn. Chỉ là, chính như các ngươi đoán, ghen công hội hiện tại không có quá nhiều lực lượng, cho nên, nếu như các ngươi có thể. Hài hước. Thomas ánh mắt lộ ra hàng quang. Già không tin ngươi. Coi như ngươi cùng nữ thần may mắn anh anh em em, lao tử hiện tại cũng không tin ngươi. Ngươi lửa phỉnh chúng ta nhiều lần. Thomas cười lạnh một tiếng, đi mẹ nó nữ thần may mắn, đi ngươi đại gia khôi phục lực lượng, lao tử cũng không tin, hiện tại chém không chết ngươi. Vâng anh. Hắn vậy mà xuất thủ lần nữa. Nỗ lượng chờ tâm thần người khẽ động, lại cũng không có người ngăn cản hắn. Vâng! Đáng sợ một búa chém xuống. Cần gì chứ? Trần Phong thở dài một tiếng. Vâng! u quang loay lên. Thomas cái kia khổng lồ chiến phủ, tại sắp chém xuống trong nháy mắt, vậy mà hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Thomas nhất thời sắc mặt đại biến. Cần gì chứ? Trần Phong thăm thảm nhiên thở dài một tiếng. Không, không thể nào. Thomas không dám tin. Ta chiến thần chi lực làm sao có thể thi chiến thất bại. Ta rõ ràng. Lao tử không tin. Vâng. Thomas xuất thủ lần nữa. Nhưng mà. Xoặt. Xoặt. Lần lượt chém xuống. Cái tia to lớn dịu ở trên bầu trời lần lượt xuất hiện. Lần lượt biến mất. Không có một lần có thể rơi xuống. Không có một lần thành công. Làm sao có thể. Thomas trong lòng phát lệnh. Thất bại. Thất bại. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo sát chiêu. Vậy mà một lần đều không thành công. Cho dù là chiêu số của hắn bị Trần Phong ngăn trở, hắn đều sẽ không như thế bối rối, bởi vì này loại đáng sợ tình huống, chỉ có thể nói rõ một cái khả năng. Cậu Minh người bởi vì muốn mượn dùng thần lực, muốn cùng thần linh cậu Minh, cho nên liền vĩnh viễn không thể nào là 100% thành công, cho nên luôn có như vậy một tia xác xuất hội xảy ra vấn đề. Mà bây giờ, chẳng lẽ nói, cái kia đang chết may mắn lực lượng. Xoạn! Nỗ lượng đám người liếp nhau, đều là trong lòng phát lệnh. Bọn hắn không sợ Trần Phong thực lực mạnh bao nhiêu, bốn người bọn họ cộng minh người, bốn loại thần lực, vô luận Trần Phong mạnh cỡ nào, đều có thể triệt chết hắn, thế nhưng nếu như Trần Phong sử dụng chính là Người chiêu này Triệu hưu tiến sắc mặt tái xanh mà hỏi Một chiêu này a Trần Phong cười tủng tỉm xem lấy bọn hắn, ta xưng là, nữ thần may mắn mỉm cười Xoạn Nỗ lượng chờ trong lòng người hoa lạnh hoa lạnh May mắn Quả như là Khó trách tổ mặt vậy mà một lần đều không thành công Suy nghĩ kiếm một chút Trần Phong nói lời, hắn cùng nữ thần may mắn quan hệ. Bất quả nếu tất cả mọi người nói tận mắt thấy nữ thần may mắn phế đi Trần Phong, vậy bây giờ tình huống này? a này, cái kia đáng chết bích trì. Bọn hắn bỗng nhiên hiểu rõ, bọn hắn lại bị nữ thần may mắn đùa nghịch ba. Đã ngươi không có mất đi lực lượng, vì cái gì còn làm ra bị phế giả tượng. Thomas nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc, nếu như không nói như vậy, các ngươi làm sao trở về? Trần Phong cười tủng tìm xem lấy bọn hắn. Dù sao ghen công hội lực lượng vẫn là quá ít, hắc hắc. Nóa, Thomas chờ trong lòng người thầm mắng. Thiện nhân kia, bọn hắn đã đầy đủ cảnh giác Trần Phong cái tên này thủ đoạn, không nghĩ tới, thế mà bị hắn phản xáo lộ. Bọn hắn đã phi thường khẳng định, nay phải chết Trần Phong cùng nữ thần may mắn, tuyệt đối là cùng một bọn. Bởi vì hai người đều đủ tiện, đủ vô sỉ. Nhất là nữ thần may mắn, coi như muốn vì người nhân tỉnh ra tăng lực lượng, cũng không cần như vậy đi. Quá đặc biệt mẹ khi dễ người. 14 chương 700 quá rời a hố ghen công hội Trần Phong khoan thai nhìn trước mắt bốn vị cộng Minh người chờ lấy bọn hắn làm quyết định ta cùng ngươi Thomas hít sâu một hơi hắn là phục lực chiến đấu của hắn mạnh nhất thế nhưng cũng là không ổn định nhất cho nên một khi bị Trần Phong này loại sát xuất tính tuyển thủ để mắt tới cái tiêu cơ hồ chỉ có một con đường chết phải chết nữ thần may mắn Thomas nỗ lượng lo lắng cái này sợ rồi Bọn hắn thế nhưng là bốn cái cộng minh người, làm gì sợ Trần Phong một người. Coi như bộ phận năng lực bởi vì sát suất vấn đề không cách nào sử dụng, thế nhưng là còn có rất nhiều không cân nhắc sát xuất năng lực to lớn A. Căn bản không cần sợ Trần Phong A. Người quên nữ thần may mắn. Thomas thật sâu thở dài. Nô lượng đám người. Đúng thế. Nữ thần may mắn. Vô luận bọn hắn như thế nào tranh nẽ, đều không thể xem nhẹ. Nữ thần may mắn là cái này đặc thù thời đại, thức tỉnh cái thứ nhất nữ thần cũng là trước mắt tồn tại cường đại nhất. Không có cái thứ hai. Ngươi cảm giác cho chúng ta giết Trần Phong sẽ như thế nào? Thomas cái kia luôn luôn không chuyển đầu góc lúc này so với ai khác đều linh hoạt. Nô lượng đám người. Trần Phong trước mắt còn đủng có nữ thần may mắn thần lực, đủ để chứng minh, cái gì phế bỏ Trần Phong loại hình lời nói toàn bộ đều là giả, Trần Phong vẫn là nữ thần tín đồ. Mà quan hệ của hai người. Ngắm lại Trần Phong nói lời, vài người trong lòng rung rẩy. Ta cũng cùng ngươi. Nô lượng cười khổ Ta cũng thế. Triệu hữu tiến sợ. Phản điền trung nhị cười khổ một tiếng, cũng là bông tay, ta cũng lưu tại ghen công hội đi. Xong rồi. Trung quanh tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Theo Trần Phong ra tay một khắc này, bọn hắn chỉ lo lắng sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng không nghĩ tới, Trần Phong vài phút thay đổi cục diện, thế mà còn đã thu phục được bốn cái cộng minh người tiểu đệ. Này cái gì kỹ thuật? Này này chuyện này. Ngắm lại ghen công hội bỗng nhiên thêm ra bốn cái cộng minh người, thực lực kia. Phó hội trưởng kích động khó mà tự chế. Còn lại giáp tỉnh giả lướt nhau, cũng là trong lòng mừng như điên. Bọn hắn đối cộng minh người lực lượng một mực tò mò, nhưng là chưa từng từng có hiểu rõ. Nếu như lần này có thể tìm hiểu một chút, có lẽ đối bọn hắn về sau có lợi thật lớn. Tóm lại, bốn người này gia nhập, ý nghĩa phi phạm. Rất tốt. Trần Phong cười tủng tìm xem lấy bọn hắn, nếu các vị làm lựa chọn, vậy liền ký hợp đồng đi. Hiếp ước. Đám người ngạc nhiên Dĩ nhiên Trần Phong cười nói, các ngươi sẽ không cho là ta cứ như vậy đem bọn ngươi đường hoàng đặt ở ghen công hội A. Yên tâm, mặc dù là hiệp ước, thế nhưng nội dung nha. Đi theo ta. Trần Phong cùng Phó hội trưởng nói một tiếng, đem bốn người này dẫn tới tu luyện thất. Soạn. Trần Phong chỉ vào hư không. Một cái hư ảo bóng mở xuất hiện, đây là mặt khác mới học một cái năng lực, một cái rất mạnh mẽ năng lực. Đây là thần linh khế ước. Thomas đám người nghẹn nào. Thần linh khế ước. Tên như ý nghĩa. Là chuyên môn thần linh thủ đoạn. Bọn hắn này chút cộng minh người, mặc dù có khả năng sử dụng thần linh lực lượng, thế nhưng chung quy là mỡ dùng, cho nên chỉ có thể dùng để thi triển cùng sử dụng một chút chiêu số. Chỉ có có được chân chính thần lực thần linh, mới có thể làm dùng thần lực chế định quy tắc. Chân chính quy tắc. Ngươi vậy mà có khả năng hoàn toàn làm dùng thần lực. Nô lượng đám người kinh đến. Nếu như nói bọn hắn trước đó đối Trần Phong còn có một vẻ hoài nghi, hiện tại là hoàn toàn phục Thần lực. Trần phong vậy mà có khả năng hoàn toàn sử dụng thực lực chân chính. Ý vị này, hắn làm dùng thần lực, không phải mỡ dùng, không phải cộng minh, mà là chân chính đem thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói như vậy, hắn cùng thần linh quan hệ. Ngoa tào Châu. Nô lượng là thật phục Chuyển, trong truyền thuyết thần linh nam nhân. Đã từng năm đó tuổi nhỏ thời điểm cũng từng nghĩ tới, hắn nhất định là trở thành thần linh nam nhân. Đáng tiếc, ý nghĩ này theo hắn lớn lên, mạnh lên. Cùng với hiểu rõ nhân thần chi ở giữa chênh lệch về sau từ bỏ, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể làm đến. Mà bây giờ, hắn rốt cục gặp được. Mặc dù là một loại phương thức khác thần linh nam nhân. Bội phục. Thomas cũng là hoàn toàn thần phục. Thời đại hoang cổ, hắn từng nghe nói có tâm trí người mạnh mẽ, thế mà trải qua rắn, có người can đảm hơn người, thế mà trải qua quỷ, còn có người liền sâu gióm đều chưa thả qua, nhưng là chưa từng có thấy người dám lên thần. Ký Phản diện trung nhị đám người không chút do dự. Đi theo như thế một cái như bức hống hống lao đại, có lẽ tương lai sẽ không quá kém. Rất tốt. Trần Phong vùng ra khế ước. Ông Hào Quang nhàn nhạt lưu động. Thần linh khế ước nội dung rất đơn giản, liền lạc tại thần lực quy tắc chứng kiến lên dưới, Thomas bọn bốn người tạm thời nghe theo Trần Phong mệnh lệnh, bất quá ở phía sau, Trần Phong cũng viết một loạt hiệp ước cam đoàn. cam đoan sẽ không tùy ý sai khiến Tổ Thomas bốn người, nhất định phải cam đoan bọn hắn an toàn, như làm trái khiêng Khiến cho hắn cùng nữ thần may mắn ràng buộc nổ tung. Khế đức này. Thomas đám người liếp nhau. Có thể được. Thần linh khế đức là không thể làm trái. Một khi vi phạm, vậy liền thật hội chấp hành. Cũng chỉ có có thể chấp hành khế đức, mới có thể bị thần lực ngưng tụ ra, mới có thể để những người khác ký tên khế đức. Tỷ như hiện tại, Trần Phong làm nữ thần may mắn tín đồ. Thế nhưng hắn một khi vi phạm thần linh khế đức, khế đức hội tự động gián đoạn hắn cùng nữ thần may mắn quan hệ trong đó. có khả năng Triệu hưu tiễn cũng xác định khế đước nội dung. Trần Phong hiện tại chỗ rửa lớn nhất liền là hắn cùng nữ thần may mắn quan hệ, cho nên, Trần Phong đem cái này viết đến thần linh khế đước bên trong, thành ý 10 phần. Vậy liên ký kết đi. Đám người liếm nhau. Ông. Bọn hắn cũng đồng dạng kính dâng ra thần lực của mình. Một khi vi phạm khế đước, thần lực của bọn hắn cũng sẽ bị rút ra. Và anh. Đáng sợ lưu quang phun trào. Khế đước ký kết chính thức bắt đầu, chỉ là kèm theo khế hào Quang hào lánh Tố mấy người đông nhiên cảm giác chỗ nào không thích hợp, cái này thần lực màu sắc. Nữ thần may mắn cái hố sao. Cái hố. Thế nhưng là vô luận bản tính như thế nào, thần lực của nàng vẫn luôn là cao quý màu vàng. Mà trước mắt này phần thần linh khế ước bên trong lóe lên lại là gây tím. Loại kia thăm thẳm ánh sáng màu tím. Chỗ nào không đúng lắm. nô lượng thần tâm nghiêm nghị, đang chuẩn bị rút ra thần lực thời điểm. Xoạn. Hào quang lưu động. Thần linh khế ước hoàn thành ông Về phía trên vầng sáng lưu động, một cái thần kỳ màu tím tiêu chí lấp lánh, chứng kiến lễ khế ước hoàn thành, nô lượng đám người liếc nhìn, liền một mặt an ức biểu lộ. Bởi vì cái kia tiêu chí, thình như đúng là vận rủi nữ thần tiêu chí. Vận rủi? Đám người nhìn thoáng qua, cơ hồ hôn mê. Vì cái gì? Tại sao có vận rủi nữ thần tiêu chí? Tất cả mọi người đầu góc hết sạch. Bọn hắn nhìn Trần Phong liếc mắt, nhìn xem hắn lạnh nhạt vẻ mặt, đột nhiên trong lòng phát lệnh, chẳng lẽ nói Trần Phong cho tới nay sử dụng đều là vận rủi nữ thần lực lượng. Không, không đúng, ban đầu rõ ràng liền là may mắn lực lượng. Bọn hắn triệt để phủ. Không, có lẽ, chỉ là bọn hắn đoán sai rồi. Cái kia. Trần Phong. Nỗ lượng nuốt một thoáng ngủ nước, thận trọng hỏi nói, này thần linh khế ước, làm sao nhìn giống vận rủi nữ thần. Liên là vận rủi nữ thần đó a Trần Phong hết sức thản nhiên nói. Lộn buộc. Nỗ lượng chờ tâm thần người run lên. Cái kia. Thế nhưng là ngươi không phải cùng nữ thần may mắn. Nỗ lượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước kia là... Trần Phong U buồn xem hướng lên bầu trời, lại sâu sắc thở dài, đáng tiếc ca. Phân. Điểm. Phân 3 Đám người đầu góc một ngộng. Cho nên ngươi mẹ nó không chỉ có cùng thần linh làm đến cùng một chỗ, còn phân. Chờ một chút, cho nên nếu như con hàng này cùng nữ thần đã điểm tay, cái kia bọn hắn quan hệ. Ai. Trần Phong đau lòng như góc, ta cũng không nghĩ tới, nàng hội vì yêu thành hận. Ai? Đều tại ta quá mức yếu tú Nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ thần đồng thời yêu ta. Trần Phong cười khổ, mặc dù nhiên nữ thần may mắn rất là đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng ta suy nghĩ thật lâu, sau cùng quyết định lựa chọn chính mình thích nhất gợi cảm ngự tỷ phong cách. Cái kia gần như hoàn mỹ dáng người, cái kia ôn nhu hiền lành tính cách, nàng mới là ta chân ái. Trần Phong thâm tình chấm rãi. 3. Nô lượng bối rối. Thomas mấy người cũng toàn bối rối. Ngoà tạo. Này lại là cái gì kỹ thuật? Bọn hắn cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút nữ thần may mắn bộ dáng, lại nhớ lại một thoáng vận rủi nữ thần bộ dáng, liền cảm giác thật sâu chướng nhỡ. Cho nên, người mẹ nó không chỉ có cùng nữ thần may mắn làm ở cùng nhau, cũng bởi vì ngực phẳng để người ta đạp. Tất cả mọi người phương, mặc dù Trần Phong nói nhìn như hết sức vô nghĩa, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ toàn đối mặt, cũng chỉ có như thế mới có thể nói rõ, Trần Phong vì sao trước đó là may mắn thần lực? hiện tại lại là vận rủi thần lực. Này rơi ạ! Quá mau chó! Tất cả mọi người nguồn ngang. Mà nhất làm cho Thomas đám người đau lòng chính là, bọn hắn lại đứng sai đội ba. Dù như thế nào, thời đại này trước hết nhất thức tỉnh đều là nữ thần may mắn, ý vị này nữ thần may mắn đã nắm giữ tiên cơ, rất có thể cũng trở thành tương lai cường đại nhất thần linh. Bọn hắn cũng là bởi vì này mới dự định đi theo Trần Phong, chưa từng muốn. hố cha a Mấy người đã vô lực chửi bệnh, Tên khốn kiếp này lưu lại cái hố làm sao đều là từng cái liên hoàn cái hố. Quá phận. 14. chương 701, đối không nổi. Ta. Triệu hưu Tiến rất muốn mắng người, thế nhưng là sửng sốt không biết nên làm sao mắng. Tiện nhân, bích chỉ, hèn mạng, có thể mắng đều mắng qua, đối với có tư chất hắn tới nói, đây đã là mắng cực hạn của con người, chẳng lẽ mắng trần phong tiểu phôi đàn sao? Ai. Triệu Hữu Tiến thở dài một tiếng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lần này có thể tại trong dòng chảy lịch sử, lên một chiếc vĩ đại chiến hạm, từ đó Dương buồn xuất phát, chưa từng nghĩ, lại có thể là bị Trần Phong cái hố lên một đầu lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện tuy nhỏ. Cái kia, nô lượng trong lòng còn có một tia hy vọng, vận rủi nữ thần nếu có thể cùng ngươi câu thông, có hay không đã khôi phục thần lực. Không có. Trần Phong thuần thức không thôi, nàng muốn khôi phục thần lực, ta cũng không có cái kia dễ dàng giải quyết nàng. Cũng thế, đám người gật gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý, sau đó mặt tối sầm, có con em ngươi đạo lý A3. Nói như vậy, vận rủi nữ thần căn bản không có khôi phục thần lực. Bọn hắn bên trên đầu này thuyền nhỏ còn mẹ nó là một chiếc thuyền hỏng. Quá phận A. Trần Phong ngươi. Liên liên ổn trọng nhất triệu hữu tiễn đều kém chút không có tức điên. Này cái hố hàng Bình tĩnh. Trần Phong tặng háng một cái, yên tâm đi, sữa bò sẽ có, bánh mì cũng sẽ có. Mặc dù điều kiện có chút gian khổ, thế nhưng tương lai quy là đẹp tốt Ngươi nếu như thế, liền đừng trách chúng ta." Bốn người lạnh lùng nhìn xem hắn. Khế ước là 2 triệu, Trần Phong nếu nghị hố bọn hắn, vậy cũng đừng trách bọn hắn thủ loạn chơi. Chỉ là, đúng lúc này, chờ một chút. Phan Điền Trung nhị chợt nhớ tới một sự kiện, thần linh khế ước. Mặc dù bọn hắn ký kết thần linh khế ước, thế nhưng nếu như bọn hắn nhớ ký sai. Soạn. Đám người lẫn nhau, cấp tốc mở ra thần linh khế ước, chờ bọn hắn thấy rõ ràng nội dung thời điểm, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Bởi vì phía trên kia thỉnh lình viết là Nếu như Trần Phong vi phạm khế ước Cùng nữ thần may mắn giảng buộc đứt gây ba Chờ chút Nữ thần may mắn Các ngươi không phải đã vì yêu sinh hẳn sao Nói như vậy cái này khế ước Thật xin lỗi, hố các ngươi Trần Phong hết sức hổ thẹn Bất quá rất nhanh lại nói với bọn họ Bất quá các ngươi thông minh này Chính mình đi sống cũng quá nguy hiểm Liền tạm thời đi theo tà trộn lẫn đi Thomas đám người mặt tối sầm Bọn hắn rốt của biết Người đến tiện thì vô địch câu nói này đến cùng từ đâu tới. Khu khu. Tạm thời vài vị ngay tại ghen công hội nghỉ ngơi đi. Trần Phong xem bọn hắn lúc nào cũng có thể nổi khung dáng vẻ, quyết định cho mấy vị này suy nghĩ cùng bình tĩnh thời gian. Hắn tin tưởng, tại chính mình cảm hóa dưới, tại thanh tín, thân mật cùng với thần linh khế ước cái kia mỏng manh tác dụng dưới, bọn hắn nhất định sẽ cảm ngộ chân tướng, làm ra nhất quyết định chính xác. Ơn. Nhất định sẽ. Thế là... Trần Phong lưu cái mạng lại lệnh liền nhanh chóng về tới gian phòng của mình. Như thế ghen công hội tạm thời cũng không cần phải lo lắng. Trần Phong âm thầm nói ra. Có tổ mặt vài vị gia nhập liên minh, hắn tin tưởng ghen công hội tạm thời sẽ không có cái gì trở ngại. Phó hội trưởng hẳn là sẽ rất tốt lợi dụng bọn hắn. Coi như còn có mặt khác cộng minh người gây rối cũng có thể ổn định cục diện. Như vậy, chỉ còn lại có một vấn đề. Trần Phong thật sâu thở dài. Ghen công hội vấn đề đều là vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề vẫn luôn chỉ có một cái, cái kia chính là vận rủi lực lượng. Cái kia bút lúc đầu là dự định cùng Trần Phong dung hợp, vô điều kiện cung cấp Trần Phong lực lượng, cùng lúc đầu may mắn tảng đá giống như lúc, chỉ là trải qua nữ thần may mắn lần này dung hợp về sau. Trần Phong cũng tính biết, nguyên lai like người ta tùy thời cùng người dung hợp lực lượng, người ta cũng có thể tùy thời rút đi. Hắn suy tư thật lâu, thậm chí thương lượng với đồ mã về sau, mới quyết định lựa chọn mới phương thức, khế ước. Đầu tiên, Vận rủi nữ thần ý thức không được đi vào Trần Phong trong cơ thể thứ hai vận rủi nữ thần đơn phương đem thần lực giao cho Trần Phong sử dụng Trần Phong có 100% tư cách sử dụng mà Trần Phong muốn làm chỉ có một điểm nhất định phải trợ giúp vận rủi nữ thần khôi phục thần vị mà thời hạn thái cổ thần Linh không ngừng xuất hiện thời điểm nếu như chỗ có thần mình đều thức tỉnh về sau vận rủi nữ thần ý Nguyên còn chưa thức tỉnh thì coi là thất bại Trần Phong phải thừa nhận kinh khủng đại giới mà nếu như thành công Trần Phong thì có khả năng tự do lựa chọn, có hay không trở thành nữ thần tín đồ, tiếp tục sử dụng vận rủi lực lượng, hay hoặc là không sử dụng vận rủi lực lượng, trở thành tự do thân. Đây là Trần Phong chủ động phát khởi khế ước. Hán vốn là làm cỏ kẻ mặc cả chuẩn bị, chưa từng nghĩ vận rủi nữ thần trực tiếp đồng ý. Ông. Trần Phong trong tay vận rủi lực lượng lấp lánh. Từng dãy khác loại hư hào phù văn trong tay lấp lánh, nếu có cộng minh người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, đây là cấp bậc cao hơn thần linh khế ước. Không chỉ có như thế, đây là chỉ có thần minh mới có tư cách ký kết khế ước, vẹn vẹn chỉ có thần lực là không đủ. Chỉ có chân chính thần linh mới được. Đây là bọn hắn đã ký kết thần linh khế ước. Làm khế ước ký kết hoàn thành, Trần Phong thì tương đương với vận rủi nữ thần ở nhân gian người phát ngôn. Không chỉ có chỉ là tín đồ đơn giản như vậy, bởi vì hắn có khả năng sử dụng chân chính vận rủi lực lượng. Cấp bậc cao nhất thần lực. Cái loại cảm giác này, tựa như là một vị tạm thời thần linh. Chỉ là... Tại ký kết hoàn thành trong ngáy mắt, Trần Phong liền hiểu vận rủi nữ thần vì sao không chút do dự đáp ứng Trần Phong nói lên những cái kia điều kiện. Bởi vì hiện tại vận rủi nữ thần. Quá yếu. Yếu đến không cách nào tưởng tượng. Như thế nào hình dung. Tại sửa đổi trong lịch sử, nó tại Trần Phong trẻ con thời kỳ liền cùng Trần Phong nhận chủ, lưu tại Trần Phong trên cổ làm ớt, thế nhưng trọn vẹn 20 năm cũng không dám nổi lên. Linh tại thời điểm, nó một lần cũng không dám lộ diện. Có thể thấy được chút ít. Mặc dù lúc trước vận rủi nữ thần cùng nữ thần may mắn sẽ bước. À, không đúng, thần chiến về sau, hai người đồng thời ngã xuống, thế nhưng hiện tại xem ra, vận rủi nữ thần thương thế xa xa so nữ thần may mắn nghiêm trọng hơn. Mà nữ thần may mắn lực lượng, bởi vì đi theo Trần Phong, ngược lại mấy lần thăng cấp, không ngừng khôi phục Đến mức yếu bao nhiêu? ân Vừa rồi Trần Phong ngăn trở chiến thần những lực lượng kia, cơ hội là vận rủi nữ thần cực hạ. Cho nên Trần Phong chỉ có thể lừa dối. Ta nói Lao A gia, ta biểu hiện thế nào?" Trần Phong đắc ý nói. Soạt. Vân Rủi Chi trong bút lóe lên một cô mãnh liệt phẫn nộ ý niệm, cũng không biết nhằm vào Trần Phong, vẫn là nhằm vào Trần Phong kêu cái kia xưng hô. Nói gì thế? Trần Phong không hiểu ra sao, ta nói Lao A gia, ngươi lúc nào có thể hiện hóa ra hình thái ý thức? Ta nghe chiến thần bọn hắn nói, ngươi là vóc dáng rất khá ngự tỷ. Ông. Vận Rủi Chi bút lại một lần nữa truyền lại ra mãnh liệt phẫn nộ. Nói thế nhưng là thần linh Trần Phong nói lời nói này, rõ ràng là nhục nhãn nó, quá phận. Nghe không hiểu. Trần Phong nhìn trước mắt vận rủi chi bút run không ngừng, cùng cái chấn động cây gậy giống như, thế nhưng quả thực không biết nó nghĩ biểu đạt cái gì, chỉ có thể từ bỏ. Được rồi, tạm thời đem ngươi trở thành công nhập đi. Trần Phong nói như vậy. Vận rủi chi bút. Nó nhớ kỹ vừa rồi đồng ý ký kết khế được thời điểm, xem Trần Phong lĩnh ngộ rất nhanh à, chính mình ý niệm vừa đến, con hàng này liền hiểu do ý gì. Này cái hô hàng. Được rồi, ngươi trước tu dưỡng, mau sớm khôi phục ý thức hảo giao chạy. Trần Phong vung tay lên, rất đại khí nói nói, chờ đến lúc đó ngươi có thể dùng ý thức trao đổi, ta lại nghe ngươi như thế nào khen ta anh minh thần võ, hiện tại không đổi. Vận rủi chi bút. Hiu. Nó một cái lắc mình biến mất. Trần Phong lâm vào Trầm tư. Mặc dù bây giờ vận rủi nữ thần yếu thảm thương, thế nhưng chỗ tốt chính là, nàng làm Trần Phong cung cấp là cấp bậc cao nhất chân chính thần lực, mà không phải cộng mình cấp bậc thấp thần lực Nếu như không cân nhắc thực lực nhỏ yếu, hắn hiện tại cơ hội liền là thần linh. Ân. Trần Phong nhìn nhìn trong cơ thể vận rủi lực lượng số lượng. Ách. Chỉ có thể sử dụng một chiêu nửa thức sơn trại thần linh. 14. Chương 702: Nạo Kiều Nữ Thần. Vận rủi. Trần Phong trong tay ánh sáng nhạt lấp lánh. Hắn hiện tại lực lượng quá yếu, nhất định phải tận khả năng toàn bộ lợi dụng. May mắn. Trần Phong như có điều suy nghĩ. May mắn cùng vận rủi là tương đúng, như vậy Nếu như xác định một cái nào đó xác suất đối một ít người là vận rủi, như vậy cái này xác suất, Trần Phong Ý Nguyên có khả năng thực hiện. Thì như, máy đánh bạc 3 số Lao Hồ Cơ. Trần Phong thử một cái. Đây là hắn lúc trước thích nhất làm sự tỉnh. Năm đó vì nghiệm chứng may mắn điểm trị, Trần Phong chơi sổ số cùng máy đánh bạc 3 số Lao Hồ Cơ, xác nhận may mắn của sáng tác dụng, mà bây giờ, Trần Phong nghiệm chứng là vận rủi lực lượng. Ân. Vận rủi lực lượng chậm rãi tuôn ra. Ân. Trần Phong mua rồng hết thẻ tiền của trò chơi, sau đó bắt đầu chơi máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, ơn. Hơn vạn lần trò chơi, một cái ban thưởng không có, bên cạnh ông chủ đều cười lệ miệng. Cái này là vận rủi đơn giản nhất vận dụng sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Như vậy, nếu như đối tượng thay đổi, Trần Phong thần tâm khẽ động. Xoạc! Hắn đem vận rủi đối tượng, biến thành trước mắt máy đánh bạc ba số lao hổ cơ ông chủ, sau đó, kinh người sự tính xuất hiện liên tiếp mấy chục lần giải nhất liên tục xuất hiện. Trước mắt trò chơi chủ tiệm sắc mặt nhất thời liền đen. Cái kia, hắn muốn đánh gãy Trần Phong. Y miệng. Trần Phong phất vất tay không có nhường hắn nói chuyện. Ân. Nhìn như vậy đến, liền xem như vận rủi. thế mà cũng có thể thông qua này loại phương thức đặc thủ, tới thực hiện may mắn cuồng sáng năng lực. Cơ hồ không khác biệt. Thì Như. Thời điểm chiến đấu. T E N N tim đen dú ám T. Vân Dụi lực lượng là mặt trái là phá hủy tính chất. Thế nhưng, nếu như vận rủi tác dụng trên người đối thủ, có phải hay không hội nhường trên người mình một ít xác suất nhỏ năng lực cũng thành công. Thì như Chu Thần phóng thích. Thì như. Tóm lại, hết thể đối với địch nhân bất lợi nhân tố cũng có thể thành công. nay không phải liền là biến tướng may mắn quần sáng sao. Mặc dù hơi nhỏ chi tiết không giống nhau lắm, thế nhưng sau cùng hoàn toàn có thể thực hiện một dạng kết quả. Ít nhất mặt ngoài, không sẽ nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Đây là hai loại quan hệ mật thiết nhưng lại hoàn toàn tương phản lực lượng. Cho nên, vận rủi mặt trái liền là may mắn. Vận rủi nếu như sử dụng thỏa đáng, tại một số phương diện bên trên cũng có thể đi đến may mắn hiệu quả. Dĩ nhiên, đặt thành đồng dạng hiệu quả, tiêu hao vận rủi lực lượng, muốn xa xa lớn hơn may mắn lực lượng. Đồng dạng. Nếu như may mắn lực lượng sử dụng thỏa đáng, cũng có thể đạt được vận rủi hiệu quả. Trần Phong lúc trước loại kia làm cho đối phương xui xẻo sát xuất tính toán, kỳ thật bản chất cũng là vận rủi năng lực. Mà đồng dạng cách làm, tiêu hao may mắn lực lượng, muốn xa xa lớn hơn tiêu hao vận rủi lực lượng. Trần Phong có chút hiểu rõ. May mắn lực lượng, am hiểu phụ trợ tính chất may mắn, thế nhưng nếu như nguyện ý hao phí hàng loạt may mắn lực lượng, đồng dạng có khả năng làm thành vận rủi hiệu quả. Thì như, ngày tận thế tới, vô số loại trùng hợp khả năng liền là hủy diệt. Vận rủi lực lượng, am hiểu phá hủy tính chất vận rủi, thế nhưng nếu như nguyện ý hao phí hàng loạt vận rủi lực lượng, đồng dạng có thể làm được may mắn kết quả. Thì như Chủ thần phóng thích. Chính mình sát suất nhỏ phóng thích thành công, liền là đối thủ vận rủi. Cho nên, vận rủi cùng may mắn, có thể hiểu thành hai loại khác biệt hệ thống lập trình ngôn ngữ, mặc dù đi đối phương ngôn ngữ am hiểu lĩnh vực lập trình cũng có thể thực hiện công năng, thế nhưng hết sức tốn sức là được. Tỷ như dùng di ạ vạ đi làm mặt bản phần mềm, dùng xê đi làm trang web các loại. Như thế liền dễ lý giải. Trần Phong rất tán thành. Phải biết, hắn năm đó thế nhưng là có được máy tính cấp 2 giấy chứng nhận vĩ đại nam nhân. Vận rủi nữ thần lực lượng bây giờ rất ít, ít đến cùng như người bình thường thần linh sơ, so, cơ hồ có thể không cần tính, thậm chí còn không có cộng minh người nhiều, Trần Phong cũng không cách nào thống kê, hắn đành phải dùng tiêu chuẩn của mình, cứ thế mà đem trước mắt vận rủi nữ thần nắm giữ thần lực, chờ chia làm 100 phần, thiết lập làm 100 điểm vận rủi lực lượng. Loại cấp bậc này vận rủi lực lượng, hiệu quả so đơn thuần may mắn điểm trị mạnh mẽ vô số lần. Đi qua Trần Phong khảo thí, thông qua thay đổi đối tượng các loại phương thức, đặt thành may mắn hiệu quả Tỷ như mua sổ số loại hình cử động, muốn so vận rủi bản thân trực tiếp tác dụng hiệu quả, ngoài định mức tiêu hao thêm phí 30 lần lực lượng. Cái này tiêu hao là căn cứ vận rủi lực lượng ở giữa đến cùng thay đổi mấy lần mục tiêu, tác dụng mấy cá nhân trên người các loại sau cùng hình thành kết quả. Hết sức phức tạp. Cho nên nếu như muốn tiết kiệm vận rủi lực lượng, ta nhất định phải tận khả năng sử dụng vận rủi am hiểu nhất sử dụng phương thức, mà không phải mù mấy cái dùng linh tinh. Trần Phong lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại vận rủi lực lượng quá ít. Nhất định phải tỉnh lấy tới. Nghiên cứu hiểu rõ vận rủi lực lượng cơ sở dung pháp, Trần Phong liền trước tiên nhìn về phía thế giới giả tưởng, lúc trước bởi vì may mắn rút ra mà ngừng vận chuyển thế giới giả tưởng, rốt cục lần nữa mở ra. Ông, nhàn nhạt vận rủi lực lượng lấp lánh. Trần Phong trong cơ thể tất cả lực lượng, đều tại thời khắc này thức tỉnh. Vô luận là có hay không có thể đủ sử dụng may mắn điểm trị, có thể bột phát ra mạnh nhất uy năng, thế nhưng ít nhất, cái kia độc thuộc về Trần Phong lực lượng của mình, rốt cục trở về Nhất là... Vâng! Trân Phong một quyền hạ xuống. Cái kia hình thái ý thức bên trong, một cái nào đó tiểu nhân cũng đồng loạt ra tay. Vâng! Có thể so với thức tỉnh cựu đoạn uy năng. Ta Trần Phong, trở về. Trân Phong cảm xúc sụp sôi. Cứ việc đã trải qua một chút khó khăn chắc trở, nhưng lực lượng của hắn rốt cục trở về, thậm chí, càng mạnh. Trước mắt cái thế giới này loạn tượng sắp nổi, hắn trở về lực lượng, khiến cho hắn có nơi sống yên ổn, tăng thêm vận rủi nữ thần lực lượng. Hắn hiện tại không sợ bất luận kẻ nào. Ít nhất, tại những cái kia cộng minh người khôi phục trước đó là như thế. Mau sớm tăng thực lực lên. Trần Phong tỉnh táo dị thường. Tại cộng minh người khôi phục thực lực trước đó, trở nên càng mạnh. Tại những cái kia phải chết thần linh thức tỉnh trước đó, có được càng mạnh mẽ hơn thần lực. Năm đó thời đại hoang cổ, năm đó chuyện gì xảy ra, Trần Phong cũng không rõ ràng. Thế nhưng lần này, thời đại này, hắn quyết không cho phép cái thế giới này lần nữa hủy diệt. Thời đại này là thuộc về hắn Trần Phong thời đại. Trần Phong hai mắt như điện. Đương nhiên, tại thực hiện này chút mục tiêu vĩ đại trước đó, còn có một cái vấn đề nhỏ nhỏ bằng đeo cổ tay máy truyền tin hỏng. Nay loại gần như không có khả năng hứa mất, bảo đảm chất lượng kỳ cao tới trăm năm kinh khủng đồ vật, cứ thế mà tại Trần Phong trong tay bị hư, Trần Phong chính mình cũng hết sức im lặng. Gần nhất đánh nhau quá mạnh. Trần Phong suy nghĩ một chút. Thế là, hắn tại ghen công hội xin thay đổi một cái mới tinh, sau đó lại mẹ nó hỏng. 3. Trần Phong những mày, tình huống như thế nào? Mặt đen như vậy, mua mấy cái đều là thấp kém phẩm. hắn tuyệt không tin có này loại trùng hợp. Phong bảo khoa kỹ công ty sản phẩm, chất lượng vẫn là rất cao. dứt khoát đi mua cái mới đi. Trần Phong chính mình dùng tiền mua một cái mới. Ấn. Rất nhanh lại hỏng. Trần Phong lần này triệt để im lặng. hắn nhìn xem đã mất đi tác dụng máy truyền tin, mơ hồ suy đoán nói một cái khả năng. Thế là lần nữa đi mua một cái máy truyền tin, quả nhiên. Lại hỏng. Nóa. Trân Phong cuồng mắt trơn trắng. Lúc này không cần nghĩ, hắn cũng biết là vấn đề gì. Ta nói, lao ách à, coi như ta chọc giận ngươi không cao hứng, cũng không cần đến như thế trả thủ ta đi. Chúng ta vĩ đại mạnh lên chi lộ, còn cần hắn đồng bạn hắn hiệp trợ, máy truyền tin không thể xấu a đúng không? Như thế hội kéo dài làm hại chúng ta mạnh lên chi lộ. Chúng ta không chơi như vậy có được hay không? Trân Phong tận tình khuyên bảo. Hắn lại đổi bên trên một cái máy truyền tin. Lại hỏng. Trần Phong. Chẳng lẽ là xương hô không tốt chọc ngươi tức giận. Trần Phong thở dài. Vận rủi nữ thần. Ngươi mẹ nó còn biết ngươi kêu xương hô quá khó nghe a Ta không để ngươi lao ách, lao vận ngươi xem coi thế nào. Ơn, cũng không dễ, cùng may mắn nào Nếu không, ách tương. Ách bảo. Nhỏ ách. Trần Phong nghĩ đến. Vận rủi nữ thần. Này bệnh tâm thần. Ta biết, nữ thần đại nhân. Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Như thế đầy đủ tôn trọng ngài, vĩ đại nữ thần đại nhân. Trần Phong sợ. Thế là. Hắn lần nữa thay đổi mới tinh băng đeo cổ tay máy truyền tin. Tạch. Lại hỏng. Trần Phong lần này thật phương. Nữ thần đại nhân cũng không được sao. Ta đi, nữ thần đại nhân, chúng ta thật tốt nói chuyện thôi. Không cần cùng nữ sinh một dạng quá xử trí theo cảm tính. Gạo, nữ thần cũng là nữ, thật xin lỗi. Trần Phong hết sức đau đầu. Vận rủi nữ thần. Nàng ý thức giấu ở trong bút. Nhìn trước mắt cái này chọc cười. Ta thật không có biện pháp. Trần Phong cười khổ. Hắn thử vô số biện pháp, sau cùng cũng không có lắp đặt lên máy truyền tin. Cái này không thể được à? Trần Phong đau đầu. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ, vận rủi nữ thần coi như thực lực yếu hơn nữa, đó cũng là thần linh. Cũng không phải có thể tùy tiện có khả năng đùa giỡn. Ngươi xem, làm cái tiểu tính tình liền để ngươi đau đầu đến khóc. Được rồi. Trần Phong nhận sợ. Hắn đi cổ tộc bên kia lấy được một cái thiên lý truyền âm loại hình năng lực, tạm thời trước dùng đến, tại băng đeo cổ tay máy truyền tin phổ cập trước đó, cổ tộc cường giả đều là làm như vậy. Máy truyền tin sự tình có một kết thúc. Thomas mấy người trải qua qua một đoạn thời gian suy nghĩ, sau cùng quyết định gia nhập ghen công hội, trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu bận rộn lại phong phú sinh hoạt. Trần Phong cũng đang cố gắng nắm giữ vận rủi lực lượng. Đại gia sinh hoạt tựa hồ lập tức về tới quỹ đạo, mãi đến vài ngày sau, ánh sáng màu vàng nóng bỗng nhiên bao phủ toàn bộ thế giới. Kinh khủng thần lực dập rợn. Cơ hồ hết thể cộng minh người ngừng đầu. Nhìn về phía kim quang phun trào phương hướng. Phải chết nữ thần may mắn. Lại làm sự tỉnh 14. Chương 703. Mới thần linh. Nơi nào đó. Ui ui ui. Có thể nghe được ta nói chuyện sao. Không bạch đối trong tay một vòng sáng giống to. Nghe không rõ. Bên kia chuyển đến như có như không tiếng giống. Nóa. Không bạch mặt tối sẩm. Cái gì phá ngọn ý. Cái này là cổ tộc thiên lý chuyên âm. Thế giải, ngươi cho rằng nhân loại cũng giống các ngươi cổ tộc một dạng rộng lớn như vậy sao? Gọi điện thoại cùng gọi xuân giống như tôn sức. Ngươi, đứng cao một chút. Khả năng, tín hiệu, không tốt. Bên kia tiếng giống đức quang chuyển đến. Được thôi. Không bạch nhìn một chút chính mình vị trí, tung người một cái, đứng tại cao mấy chục mét đại thụ đỉnh. Đây đã là phụ cận hết thể cây tối bên trong cao nhất. Ui ui ui, không bạch giống to, có thể đã nghe chưa? Khá hơn một chút. Bên kia thanh âm cũng biến thành rõ ràng, ngươi muốn nói cái gì kia mà. Ta nghĩ muốn. Khổng Bạch ngây người một lát. Mẹ cái gà, giống lên nửa ngày, thế mà quên muốn nói gì, suy nghĩ trọn vẹn 2 phút đồng hồ, Khổng Bạch mới nghĩ tới, à, đúng, cậu Minh người sự tình. Bây giờ thời đại, cậu Minh người tựa hồ cũng dần dần khôi phục Cứ việc còn chưa hoàn toàn khôi phục Bọn hắn trước đó vài ngày còn đang vì mình đột phá giác tỉnh giả đắc trí, này nháy mắt, cậu Minh người không ngừng hiện thân. Đem bọn hắn ngược thương tích đẩy mình Bọn hắn nhất định phải bước vào cậu Minh người hàng ngũ Vô luận là hắn Vẫn là từ phi đáng người Bằng không thì chỉ có chờ chết phần Cậu Minh Bên kia Trần Phong cũng lâm vào trầm tư Thời đại hoang cổ cậu Minh người Cơ hồ là giác tỉnh giả định Phong về sau Cùng thần linh tiến hành cậu Minh Giống như mới trở thành cậu Minh người Mà thời đại này Còn không có thần linh Nếu như nhất định phải cậu Minh Giống như chỉ có nữ thần may mắn Trần Phong suy nghĩ một chút Lúc này mới phát hiện chuyện này đáng sợ, nói cách khác, trong khoảng thời gian này, tại mặt khác thần linh thức tỉnh trước đó, tuyệt đối không có thể đột phá. Các người trước tu luyện tới giác tỉnh giả đình phong, tuyệt đối không nên bước vào cộng minh người. Coi như cảm giác được có thể đột phá cũng không cần đột phá. Trần Phong nhắc nhở. Vì cái gì? Không bạch không hiểu ra sao. Bởi vì, hiện tại thần linh chỉ có nữ thần may mắn một vị. Trần Phong thở dài. Không bạch liền im lặng. Nữ thần may mắn. Bọn hắn trải qua lần trước sóng gió, tự nhiên biết Trần Phong thân bên trên phát sinh một ít chuyện, nếu như là nữ thần may mắn. Như vậy lần này, không bạch như có điều suy nghĩ, nhìn cách nơi xa phun trào kim quang. Không sai, vẫn là nữ thần may mắn thủ bút. Trần Phong lắp đầu. Ta hiểu được. Không bạch triệt để hiểu ra. Đây là một trận tương lai thân chiến. Bọn hắn bây giờ căn bản không cách nào nhúng tay. Hoặc là nói, bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là không cần ở thời điểm này bước vào cộng minh người. Không cần cho Trần Phong bọn hắn thêm phiền, đến mức kết quả, chỉ có thể nhìn Trần Phong bọn hắn chiến đấu kết quả. Cùng Trần Phong cắt đứt liên lạc, không bạch đem kết quả phản hồi cho gấp đột phá tử phi đám người. Đại gia cũng đều trầm mặc. Chờ! Các cái khác thần linh thức tỉnh. Thật chờ được sao? Ta không cam tâm. Tử phi cái thứ nhất đứng ra. Trước mắt loại cục diện này bọn hắn vậy mà chỉ có thể nhìn, ngồi đợi kết quả, tự nhiên không cam lòng. Coi như tương lai thần linh thức tỉnh, bọn hắn lại đi của mình cũng đã quá muộn. Ai không phải đây? Tân Hải thở dài một tiếng. Hắn đã từng là tổ chức thần bí thủ lĩnh, hắn đã từng ở khu vực này cũng là cường đại nhất người một trong, giờ phút này cũng thành bối cảnh, tự nhiên cực kỳ không cam lòng. Vương Thuần đâu? Không Bạch chợt nhớ tới một cái lao bằng hữu, bọn hắn tựa hồ thật lâu không gặp. Ê. Tân Hải suy nghĩ một chút nói nói, hẳn là cùng hắn hậu cung ngâm chung một chỗ đi. Đáng người. Hậu cung. A, đúng, đó là Vương Thuần năng lực Trong loạn thế có được hậu cung nam nhân A. Từ phi hâm mộ. Đám người rất tán thành. Vương thuần. Tân Hải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta nghe sư phụ nói. đoạn thời gian trước cảm nhận được thần lực phun trào. Tựa hồ là đang vương thuần nơi đó. Căn cứ sư phụ phỏng đoán. Rất có thể là minh thần chi lực. Cứ việc có chút khác biệt. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Minh thần. Tiểu cô nương kia. Bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới vương thuần trong hậu cung cái kia bá khí vô cùng tiểu cô nương Minh Nguyệt, nhớ kỹ cô nương kia nói qua, nàng tại các nàng thế giới cũng là thần linh. Cái thế giới này lực lượng hạn chế nguyên bản chỉ có siêu A cấp. Cho nên, mặc dù Minh Nguyệt tới, cũng rất yếu, mà bây giờ, theo thế giới lực lượng hạn chế giải phòng, tiểu cô nương kia chẳng lẽ cũng có thể tại đây bên trong thi triển thần lực rồi. Đám người kinh hãi. Nếu như nói như vậy, vương thuần tên kia. Không sai. Hắn rất có thể đi thế giới kia, kế thừa Minh thần lực lượng. Tân Hải gật đầu. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Vương thuần cái tên này, thật lâu không có nổi lên, đại gia coi là lần sau gặp lại hắn khả năng thận hư một bút, không có nghĩ tới tên này vậy mà đi tới phía trước nhất. thần lực A. Đám người bùi ngùi mãi thôi. Thế giới kia là vương thuần thế giới, chỉ có chính hắn có thể vào. Ta muốn đi ra ngoài. Từ phi đột nhiên đứng lên, vương thuần đều có phương thức của mình truy tìm thần lực, ta cũng sẽ không ở nhà chờ chết, thời đại này, ta nhất định phải có được lực lượng của mình. Hắn quyết định đi truy tầm thuộc tại cơ duyên của mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng của hắn một mực có một giấc ngộng nghệ thanh âm, tựa hồ tại hồ hoàn hắn, kèm theo thời gian, càng ngày càng rõ ràng. Lần này, hắn nhất định phải đi nhìn một chút. Ta cũng thế. Tân Hải đứng lên. Sư phụ hắn là đô mã, hắn có được khắp thiên hạ tốt nhất tin tức tài nguyên. Hắn tin tưởng, sư phụ nơi đó nhất định có thu hoạch được thần lực phương án, vô luận nhiều khó khăn. Xem ra, chúng ta đều có quyết định. Khương Bạch cười nhạt một tiếng. Hắn là người xuyên việt, tương lai của hắn cho tới bây giờ không ai có thể cố định. Nếu thời đại này thần linh còn chưa thức tỉnh, vậy liền khiến cho hắn vượt qua cổ kim, lại hồi trở lại thái cổ, tại cái kia đặc thù thời đại tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình đi. Dù cho nguy hiểm tầng tầng. Nữ thần dừng rậm. Thời đại hoang cổ mạnh mẽ thần linh một trong, cho tới nay đều là nữ thần may mắn phụ tá đắc lực, thực lực mạnh mẽ. Năm đó thần chiến thất bại, đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là Trần Phong lấy được tư liệu. Hiển nhiên, bây giờ vị này cái thứ nhất khôi phục thần lực nữ thần may mắn, đang tại thức tỉnh thủ hạ của mình. Chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thomas thở dài. Nếu như là mặt khác thần linh còn chưa tính, coi như thức tỉnh, cũng chỉ có thể chậm dại khôi phục. Thế nhưng là người này hết lần này tới lần khác là nữ thần may mắn, lấy nàng đặc biệt thần lực. Nàng nếu muốn nhường mặt khác thần linh thức tỉnh, hội dễ dàng gấp trăm lần. Mà bây giờ, nàng đang tại làm như thế Nàng hội từng cái tỉnh lại thần linh Đem bọn hắn tổ chức Sau đó trong khi hắn thần linh thức tỉnh thời điểm Đem những tên kia xử lý Thomas cười khổ Giống ghen công hội hình thức sao Trần Phong như có điều suy nghĩ Đích đích Thomas bọn hắn băng beo cổ tay máy chuyển tin chấn động Trần Phong lướt nhìn liền mặt tối sầm Này chút cộng minh người cũng rất nhanh thích hứng xã hội này Sử dụng thuận tiện nhất phương thức Ngược lại là hắn Trần Phong nhìn xem dông tuyết cổ tay thở dài Vừa rồi cùng khổng bạch giống lên nửa ngày, uống họng đều nhanh cầm, hắn hiện tại rốt cũng biết, vì sao cổ tộc người thanh âm luôn luôn lớn như vậy cuồng, vô luận nam nữ. Cũng không biết bọn họ có phải hay không lúc nào đều như thế thô cùng, tỉ như thiên vũ lê minh và hội trưởng cái kia. a ta suy nghĩ gì? Trần Phong tẳng háng một cái, dừng lại suy nghĩ của mình phát tán. Tốt! Thomas đám người bỗng nhiên kích động lên. Tin tức tốt gì? Trần Phong liền đưa tới. 14. chương 704 Hồ nước mà chỗ Cộng Minh người chuẩn bị liên hợp Thomas trong mắt vầng sáng mãnh liệt nữ thần rừng rậm thức tỉnh cần thời gian nữ thần may mắn vốn cũng không có khôi phục hiện đang thức tỉnh nữ thần rừng rẫm thực lực chắc chắn lần nữa giảm xuống cho nên cộng Minh người dự định thừa cơ hội này các ngang thần linh thức tỉnh quá trình nhường nữ thần rừng rậm lần nữa trở về thế này cũng được Trần Phong Liên lặng Dĩ nhiên Thomas đám người cảm xúc sụpsôi một đám cậu Minh người đại chiến nữ thần may mắn hình tượng này Ngắm lại liền kích động lòng người Các ngươi không thể đi Trần Phong rót bọn hắn một chấu nước lạnh Vì sao Thomas con mắt liền trừng lớn Đi chịu chết sao Trần Phong cười lạnh Thế nào lại là chịu chết Thomas không phục Chúng ta nhiều như vậy cộng minh người Căn bản không sợ nữ thần may mắn Ách, không đúng Là hiện ở cái này suy yếu lại suy yếu Còn mạnh hơn đi thức tỉnh nữ thần rừng rẩm Tiêu hao hàng loạt lực lượng nữ thần may mắn Đừng nói các ngang Nếu như có cơ hội Ta tin tưởng bọn họ khẳng định muốn. Thomas trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh leo nói ra hai chữ, đồ thần. Hài hước. Chân phong chỉ là lớp đầu. Này chút tên ngu xuẩn, làm sao biết thần linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhất là nữ thần may mắn. Ta biết, cho nên ta chỉ là muốn cắt ngang nghi thức là có thể. Thomas nhún nhốn vai. hắn tin tưởng, không quan trọng một cái hư nhược nữ thần may mắn, căn bản không có khả năng chống cự nhiều như vậy cộng minh người. Chỉ riêng nhìn bề ngoài tự nhiên như thế. Trần Phong cười lạnh chỉ là... Ngươi xác định hết thẻ cộng minh người đều là một lòng. Ai? Thomas con mắt trừng lớn, bọn hắn còn muốn như thế nào nữa? Nốc hay không nốc? Trần Phong nhìn về phía cái kia kim quang phun trào phương hướng, ngươi có thể từng nghĩ tới, cho nên cộng minh người, đều là muốn cắt ngang nghi thức sao. Ta không rõ ràng các ngươi hoang thời cổ tình huống là thế nào, thế nhưng ở cái này thời đại mới, nữ thần may mắn có thể là cái thứ nhất thức tỉnh thần linh A. Cái thứ nhất có cái gì? Thomas nói phân nửa đột nhiên lĩnh ngộ. Đúng vậy a Nữ thần may mắn là cái thứ nhất thức tỉnh thần linh. Lần này, đi tìm hắn, không vẹn vẹn chỉ có muốn đánh gãy nàng ý thức người, còn có không ít cố gắng hiểu chung với nàng người, cho nên đến lúc đó, cậu minh người ở giữa hôn chiến. Thomas hít vào một ngụm khí lạnh. Đến lúc đó, dùng nữ thần may mắn thủ đoạn, chỉ cần hơi âm thầm treo trọc, dùng nàng am hiểu nhất phương thức, thậm chí không cần ra mặt, là có thể làm cho tất cả mọi người đồng quy vụ thận Nhưng không phục nàng người tại loạn chiến bên trong chết đi. Ta ngài. Thomas trong lòng phát lệnh. Hắn cùng triệu hưu tiên đám người lướt nhau. Quả nhiên, bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp nữ thần may mắn đáng sợ. Nhất là này loại nhất biết đùa bỡn lòng người nữ thần. Mặt đối với những khác thần linh, bọn hắn chỉ cần cân nhắc sức chiến đấu điểm này là đủ rồi. Mà đối mặt nữ thần may mắn. Đám người chỉ có cười khổ. Chỗ lấy các ngươi liền chớ đi, đi cũng là chịu chết. Trần Phong lắp đầu, để bọn hắn đi nào đi. Người muốn đi. Triệu hưu tiện theo Trần Phong trong lời nói bắt được tin tức. Dĩ nhiên. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ta thế nhưng là vận rủi nữ thần nam nhân, còn có nữ thần may mắn. Rất lâu không có gặp, kỳ thật cũng rất nhớ nảng. A á á á. Thomas đám người chỉ có gợi cười, đi ngươi đại gia máu chó ngôn tình. Sau cùng. Thomas đám người lưu tại ghen công hội. Trần Phong, à, không, phải nói. Khắp thiên hạ cơ hồ hết thẻ cộng minh người đều một mạch tại hiệu triệu dưới, thẳng hướng nữ thần rừng rậm thức tỉnh địa phương. Hồ nước mặt chỗ. Đây là khoảng cách vùng rừng rầm kia cái gần nhất địa phương. Tuyệt đại đa số cộng minh người đã chạy tới, đang ở cách đó không xa quan sát, cái kia phun trào kim quang còn đang lóe lên, tựa hồ một cố cổ lực lượng cường đại đang nổi lên. Chờ kim quang nhất thời gian hùng mạnh, chính là chúng ta ra tay thời điểm. Hiểu rõ. Đến tại quá khứ đường. Theo hồ nước mặt chỗ qua đi. Không thể trực tiếp đi qua sao? Không được, nữ thần may mắn nếu muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy, chắc chắn dùng thần lực phong cấm phụ cận đường, làm sao có thể cho các ngươi đi qua cơ hội. Mong muốn bước vào vùng rừng rậm kia, chỉ có từ nơi này đi qua mới có thể. Nàng vì sao không đem này hồ nước mặn chố cũng phong? Bởi vì quá đại. Hắc hắc, nữ thần may mắn thần lực có hạn, nếu quả thật nắm hồ nước mặn phong, đoán chừng phong ấn liền yếu đáng thương, tùy tiện mấy cái cộng minh người liền có thể phá vỡ Hiện tại sao Một chút cộng minh người liếc mắt một cái thấy ngay tình huống trước mắt. Rất đơn giản. Bọn hắn Nghi muốn tới gần nữ thần rừng rậm thức tỉnh chỗ, chỉ có bước qua mảnh này hồ nước mặt chỗ, mà mảnh này chỗ đặc thủ, huyển như mặt gương trần bóng. Nữ thần may mắn có lẽ sẽ thiết trí một chút bấy rậm. Thôi đi, liền phong lớn đều không đủ, có thể thiết trí cái gì bấy rậm. Nàng dù sao cũng là thần. Suy yếu thành như thế, liền xem như thần như thế nào. Một số người cảnh giác, một số người cười lạnh. Cộng minh người vốn là một cái hồn độn quân thể, đơn độc cá thể, giờ phút này mặc dù bởi vì một ít lợi ích đi cùng một chỗ, tự nhiên cũng là tâm tư dị biệt. Trần Phong thì là trong bóng tối lẳng lặng nhìn. Hai vị nữ thần, vô số cộng minh người, lần hành động này, hẳn là tương đương thú vị đây. nay hồ nước mặn chỗ rất lớn, thế nhưng đường thẳng khoảng cách, cũng không tính qua xa, bất quá nơi này nếu có nữ thần may mắn thần lực ra chỉ có lẽ sẽ trở nên hết sức đáng sợ. Bởi vì một loại nào đó trùng hợp Rất nhiều người đoán trừng lại ở hồ nước mặn chỗ sẽ ra chuyện. Loại tình huống này, trong con mắt người bình thường, đó là vận rủi. Nữ thần may mắn đang thi triển phí sức không có kết quả tốt vận rủi sao? Không. Khẳng định không phải. Hiện tại nữ thần may mắn thần lực không nhiều, cứ việc có vài ước may mắn điểm trị, thế nhưng nếu như hóa thành thần lực cũng không biết còn lại nhiều ít, nàng còn muốn thức tỉnh nữ thần rừng rậm, cho nên chắc chắn sẽ không dùng linh tinh. Như vậy hồ nước mặn chỗ. Trần phong tròng mắt hơi híp Hắn trợt nhớ tới mình khi còn bé trải qua sự tình. May mắn chi thạch hấp thu vận may của mình, cuộc sống của mình liền biến đến đáng sợ, đủ loại không may, may mắn chi thạch không chỉ có không có tiêu hao phản mà không ngừng bổ sung. Cho nên nói, nữ thần may mắn là dự định hấp thu vận may của bọn hắn. Trần Phong thần tâm khẽ động. Chỉ là, làm như vậy thai hại rất rõ ràng. Thứ nhất, có thể hấp thu may mắn điểm trị cũng không nhiều, điểm này, theo Trần Phong bị hấp thu trọn vẹn 20 năm mới cố mà làm đem may mắn chi thạch kích hoạt cũng có thể thấy được tới. Thứ hai, coi như may mắn bị thói quen, cũng vẹn vẹn chỉ là phổ thông mà thôi, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, khả năng thoáng có chút không may, nhưng là tuyệt đối không có uy hiếp. Dù sao, nếu quả thật có uy hiếp, Trần Phong năm đó đã sớm chết. Cho nên, khi còn bé, cứ việc bị hấp thu may mắn, cứ việc bởi vì hiện thực hoàn cảnh, khiến cho hắn nhìn qua hết sức không may, thế nhưng Trần Phong y nguyên ngoan cường sống tiếp được. Loại cấp bậc này hiệu quả. Đối cộng minh người sẽ hữu dụ, tuyệt đối vô dụ. Trừ phi, Trần Phong đống nhiên nhìn về phía mảnh này đặc thù mặt hồ. Trừ phi mảnh này hồ nước mặn chỗ bản thân liền cực kỳ hung hiểm, dù cho một chút may mắn lực lượng ảnh hưởng, đều có thể dẫn đến có người tử vong, đều có thể xảy ra chuyện. Trần Phong may mắn nhất lực lượng hiểu rõ nhất. Nếu thật là như vậy, nữ thần may mắn rất có thể không tốn phí một điểm may mắn lực lượng, liền đem tất cả mọi người hủy diệt À, dĩ nhiên, coi như may mắn sống sót Rất có thể là nguyện ý hiệu chung nàng những người kia. Không hổ là nữ thần may mắn. Trần Phong bội phụ. Trực tiếp đoạn, xử lý phần lớn người. Cũ đoạn, nhường may mắn người còn sống sót nội đấu. sau cùng có thể đi đến trước mặt nàng người, khả năng một cái đều không có. Nữ thần may mắn thủ đoạn, có thể thấy được chút ít. Dĩ nhiên, nếu như không có Trần Phong. Hiện tại sao? Hát hát. Trần Phong nghiền ngấm cười cười. Vận rủi vận dụng hiện tại thế nhưng là hắn am hiểu độ vật. Xoạn. Trần Phong nhìn về phía cách đó không xa. Khiến cái này người thông qua hồ nước mặn chỗ rất đơn giản, hắn tin tưởng vận rủi cùng may mắn triệt yêu, sẽ để cho thế giới trở nên rất hoàn mỹ, thế nhưng đó cũng không phải Trần Phong mong muốn. Ngăn cản nữ thần rừng rậm thức tỉnh chỉ là thứ yếu. Trần Phong thật chính là muốn, là như thế nào tại đây bên trong tăng lên ba. 14. Trưng 705, nguyện nữ thần ở cùng với ngươi. Hồ nước mặn chỗ. Tại cái kia ánh sáng màu vàng nóng trở nên mênh ngông thời điểm. Cậu Minh người rốt cục xuất phát. Bọn hắn thận trọng đi tại hồ nước mặt chỗ, cái kết như mặt gương một dạng trên mặt hồ. Một bước, hai bước, chỉ là, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đường lên lại không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ai? nay mặt hồ thế mà thật có thể đạp. Giống như không có rơi xuống. Nói tóm lại, cẩn thận một chút. Có người lên trời, giống như cũng không ai vấn đề gì. Haha, ha, tại tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm, liền là tử vong thời điểm. Cũng thế. Đại gia vẫn như cũ thận trọng tiến lên Mà giờ khắc này Tại phía xa hồ nước mặn chi đối diện Nữ thần may mắn liên nhìn Cảm giác có chút kỳ quái Không nên à, chính mình rõ ràng rút sạch vận may của bọn hắn Lúc này bọn giá hỏa này Hẳn là hết sức không may mới đúng Cái đồ chơi này cùng HIV Đưa đến chứng bệnh rất giống Vốn chỉ là một chút cảm vật loại hình Bình thường hết sức thường gặp bệnh Một khi lây nhiễm HIV Liền sẽ thay đổi trí mạng May mắn, đồng lý Làm chính mình ép khô bọn hắn chỗ có may mắn thời điểm, bọn hắn bất kỳ một cái nào lựa chọn cũng có thể lâm vào tuyệt cảnh. Nhất là, là tại đây hung hiểm hồ nước mặt chỗ. Đây chính là nàng cố ý lựa chọn thức tình chỗ. Chỉ là, vì cái gì không nhìn thấy hiệu quả đâu. Nữ thần may mắn hết sức nghi hoặc, là bởi vì này chút cộng minh người quá cẩn thận sao. Nữ thần may mắn nhìn một chút những cái kia cẩn thận cộng minh người, cũng đúng, dù sao cũng là cộng minh người, dù sao đều nắm giữ thân lực. Mong muốn để bọn hắn không may, cũng không có dễ dàng như vậy. Ừm. Có lẽ, mình có thể hơi sử dụng một chút thần lực. Nữ thần may mắn nhiên. Cái này giống đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọc cỏ, nàng chỉ cần mỏng manh may mắn thần lực, là có thể khiến cái này phải chết sâu kiến, toàn diện sập bản. Xoạn. Nữ thần may mắn ngón tay khẽ đậu. Hào quang nhàn nhạt vượt quanh, may mắn lực lượng, khởi động Ông. Đạo ánh sáng màu vàng óng tràn ngập. Mà lúc này đây, tại hồ nước mặt chỗ Hết thẻ cộng minh người đang ở thận trọng đi về phía trước, duy chỉ có Trần Phong, lặng Yên không tiếng động tới gần một cái sắc mặt tái nhận cộng minh người. Cái này cộng minh người hắn nhìn rất lâu. Sắc mặt tái nhận, xem xét liền là thận hư. a không đúng, xem xét liền là khẩn trương thái quá biểu hiện, điều này nói rõ cái gì. Hắn cũng không là hết sức muốn tham gia lần này vây quét chuyển động. Loại chuyện này Trần Phong trước kia lúc đi học thấy nhiều. Trong lớp tổ chức một ít chuyển động, trên danh nghĩa là tự do tham gia. Thế nhưng nếu như ngươi không tham gia, liền sẽ gặp phải những người khác gật bỏ, chỗ lấy cuối cùng không thể không bị ép tham gia. ân Không nghĩ tới cộng minh người vòng tròn cũng là như thế. Mà những người này, cũng là Trần Phong chỗ hạ thủ tốt nhất mục tiêu. Ha ha, huynh đệ. Trần Phong lặng yên không tiếng động xích lại gần. Người kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Phong, ta không cần đĩa. Trần Phong. Hiện tại cộng minh người đủ hài hước ca. Ngươi đối nữ thần rừng rầm phục sinh chuyện này thấy thế nào? Trần Phong nhàn nhạt mà hỏi: "Ha ha, cũng đại ra một dạng chứ sao?" Người kia cười ha hả. Ha. "Ha ha." Trần Phong cười cười, hắn nhìn về phía nơi xa, "Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hồ nước mặt chỗ, muốn qua, nếu như vận khí không tốt, hội vài phút chết ở chỗ này." "Ừm." "Nhất là cùng nữ thân may mắn đối nghịch người." Trần Phong thấy hắn khẽ biến sắc mặt, chỉ chỉ nơi xa, "Ngươi xem vị kia." Nơi đó, một cái cộng minh người đang ở tầng trời thấp bay lượn. "Ngươi cảm thấy" Nếu như nữ thần may mắn bỗng nhiên khiến cho hắn xui xẻo lời nói, sẽ phát sinh cái gì? Trần Phong lệnh nhạt hỏi. Cùng lúc đó, hắn lặng yên không tiếng động thu hồi theo người kia thân lên hấp thu vận rủi lực lượng, thậm chí còn đem trước hấp thu vận rủi lực lượng, tại thời gian này điểm phản hồi cho hắn. Vâng! Người kia dưới chân hồ nước mặn đống nhiên nổ tung. Phù phù! Một tiếng vang thật lớn. Một đầu biến dị to lớn sinh vật phá hồ mà ra, trong nháy mắt đem người kia nuốt hết. T Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái đó là Cảm giác, giác tỉnh giả định phong quái vật. Ngoa tạo. Nơi này quái vật thế mà mạnh như vậy. Đám người kinh sợ. Giác tỉnh giả quái vật, thực lực tự nhiên tại cộng minh người phía dưới. Nếu như bọn hắn khôi phục lực lượng, tự nhiên hoàn toàn không quan tâm. Nhưng là bây giờ, một cái giác tỉnh giả định phong quái vật, thật có thể dây chúng nó. Nhất là này loại hình thể đặc thủ, thực lực kinh khủng quái vật đáng sợ, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường người xem Trần Phong cười thần bí. Hắn đối diện cái kia người trong lòng chợt lạnh, làm sao lại trùng hợp như vậy, này người nói đến thời điểm, cái kia cộng minh người liền không có. Hắc hắc. Trần Phong lặng yên không một tiếng động đưa qua đi một tấm tấm thẻ nhỏ, thần linh khế ước, tìm hiểu một chút. Ai? Người kia mở ra tấm thẻ, liền sắc mặt đại biến, bởi vì phía trên kia, thình Linh viết nữ thần may mắn kế hoạch, bước đầu tiên, tuyển nhận cộng minh người, bước thứ hai, đem không nghe lời giết chết. Ừm. Thì như vừa rồi cái kia Người là, người kia kinh sợ, tự giới thiệu mình một chút, may mắn nữ người phát ngôn của thần, Vương Phong. Trần Phong hát hát vui lên, nữ thần may mắn, người kia sắc mặt rốt cục đại biến. Liên tại bọn hắn chuẩn bị liên hợp đối kháng nữ thần may mắn thời điểm, nguyên lai like cái tên này vậy mà đã tiềm phục tại trong bọn họ, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ kinh sợ sao? Người không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Trần Phong vẻ mặt lạnh nhạt, cho nên, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trần Phong nhìn về phía hắn. Người kia toàn thân băng lãnh, ý tứ của những lời này, nói đúng là, này cộng minh người trong đội ngũ, tuyệt đối không phải hắn một người là nữ thần may mắn người. Nếu như còn có những người khác. a đúng, còn muốn mời chào người. Ta vừa rồi đã mời chào qua người kia. Trần Phong nhìn về phía vừa rồi chết đi cộng minh người vị trí, cười thân bí, hắn không đồng ý, chỉ có thể chết rồi. Hắn đối diện cộng minh người càng là trong lòng lạnh bước. Hắn vốn cũng không phải là kiên định đối kháng nữ thần may mắn người, dù sao thời đại hoàng cổ sự tỉnh quá xa xưa, cùng bọn hắn này một ít thần linh cộng minh người, thật quan hệ không lớn. Ta nên làm như thế nào? Hắn nhìn về phía Trần Phong, thật sâu thở dài. Rất đơn giản. Trần Phong cười thần bí, ký kết thần linh khế ước đi, tin tưởng ta, đi theo ta vĩ đại thần linh, trở thành thái cổ đương xuống nhóm đầu tiên cũng là lực lượng mạnh nhất, người tuyệt đối sẽ không hối hận. Soạn! Hai người lạng yên không tiếng động ký kết thần linh khế ước. Đương nhiên, chúng ta vị tiểu ca này cũng sẽ không chú ý tới, thần linh khế ước lên viết thần linh, là Trần Phong viết, chúng ta tín ngưỡng cùng cộng minh thần minh đại nhân. Như thế liền tốt. Người kia mở mịt nhìn xem Trần Phong. Dĩ nhiên, Trần Phong vô vô bở vai của hắn, chúc mừng ngươi thành làm một phần tử của chúng ta, ân con đường tiếp theo trình, tự nhiên, có nữ thần may mắn chiếu cố, ngươi có khả năng liên tâm. Chỉ là, đợi đến cuối cùng đại chiến thời điểm, còn cần cấp ngươi ra sức một ít. hiểu rõ Hắn gật gật đầu. Nếu lựa chọn con đường này, hắn tự nhiên cũng sẽ không bị khuất. Lựa chọn đi theo nữ thần may mắn, cũng tuyệt không phải bởi vì cái này vương phong theo như lời mấy câu, mà là tổng hợp cân nhắc các phương diện kết quả, như thế lần này thức tỉnh thành công. Nữ thần may mắn trận doanh thế nhưng lại ưu tiên thức tỉnh hai vị thần linh A. Loại ưu thế này, lại có mấy người có khả năng theo đuổi. Rất tốt. Trần Phong giả bộ như không thèm để ý hỏi nói, như vậy căn cứ ngươi hiểu, có nào ra hỏa. Cũng không phải kiên định như vậy, có cơ hội thành làm đồng bạn của chúng ta. Là có một ít. Hắn hồi đáp. Rất tốt. Trần Phong bao hàm thâm ý cười, nguyện nữ thần ở cùng với ngươi. 14. chương 706, huynh đệ, cho cái cơ hội. Dừng dầm bên bờ. Nữ thần may mắn có chút nghi hoặc nhìn hồ nước mặt chỗ. Những cái kia chán ghét cộng minh người, cách nơi này lại tới gần rất nhiều. Dĩ nhiên, này không là vấn đề. Trọng điểm là, những cái kia cộng minh người, vậy mà chỉ chết một cái. Tại nàng hấp thu hết chỗ có may mắn, thậm chí phản tác dụng thi triển dưới tình huống, vậy mà chỉ chết một cái. Này cũng có chút kinh sợ. Nàng biết này chút cộng minh người khôi phục tương đối sớm, bây giờ có thần lực cũng cực kỳ cường đại, thế nhưng cho dù cường đại hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ là cộng minh người mà thôi. la ta đánh ra quá thấp bọn hắn sao? Nữ thần may mắn hít sâu một hơi. Xem ra muốn thông qua hồ nước mặn chỗ một chút nguy hiểm biện pháp, nhường bọn gia hỏa này tử vong, có chút không đáng tin tệ. Đã như vậy Vậy cũng chỉ có thể dùng truyền thống nhất phương thức. Nội đấu. Nàng tin tưởng, bọn gia hỏa này. Tất nhiên không tụ hợp tâm. Nàng hai mắt khép hở, cảm thụ được theo Trần Phong nơi đó đoạt đoạt lại may mắn thần lực. Số lượng này, đầy đủ. Xoạn. Nữ thần may mắn trong tay hào quang phung trào. Mà giờ khắc này, hồ nước mặt chỗ, Trần Phong tiến triển cũng hết sức thuận lợi. Tại mới đồng bạn hiệp trợ dưới, Trần Phong lôi kéo tới người, cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ đối kháng nữ thần may mắn li bị hắn cứ thế mà đào ra một cái hố to tới. Nữ thần may mắn hiểu một thoáng. Ha ha, chúng ta đoàn đội hiện tại rất nhiều người. Thật, nghe nói nhà ngươi thần linh cùng nữ thần may mắn quan hệ so sánh gần. Có hứng thú hay không trở thành thái cổ mạnh nhất một nhóm thực lực. Hát hát, ta thế nhưng là nữ thần may mắn người phát nôn. Trần Phong trong đám người đi khắp. Chỉ là, theo hắn trao đổi người càng ngày càng nhiều, rốt cục có một lần, Trần Phong còn chưa kịp thỏa đàm, người kia liền quát to một tiếng. Ngươi mẹ nó lại là nữ thần may mắn tiện nhân kia người. Trần Phong. Hắn nhìn một chút tài liệu trong tay, chỉ có thể hô một tiếng hô cha. Vừa rồi tên tiểu khốn kiếp kia, cho tư liệu của mình bên trong, tựa hồ nói đúng lắm. Cái tên này cộng mình thần mình đại nhân, cùng nữ thần may mắn quan hệ tốt nhất. Cái gì? Những cái kia Trần Phong mua tới kịp câu thông người, cấp tốc cảnh răng lên. Cái gì? Làm sao lại? Thậm chí có may mắn vận nữ thần nhân đuổi tới quái rối Muốn chết? giết hắn. Vô số người phẫn nộ đứng lên, thanh thế hạo đại, mà những cái kia tại Trần Phong câu thông dưới, đã ký kết thần linh khế đưa người, cũng ở thời điểm này toàn bộ đứng lên. Ngươi động đến hắn một thoáng thử một chút. Ha ha, thời đại mới buông xuống, ai còn quản thái cổ. Thời đại này, nữ thần may mắn mới là đệ nhất cường giả. Là được. Người ngu xuẩn nhóng A. Trần Phong người bên cạnh cười lạnh. Mà cũng liền lúc này, những cái kia người mới biết, nguyên lai không biết khi nào. Nơi này vậy mà đã thành lập một cái nữ thần may mắn liên minh tổ chức. Đơn giản đáng sợ. Các người muốn chết. Những người kia chấn nộ. Bọn hắn lúc đầu liên hợp mục đích, chính là vì đối kháng nữ thần may mắn, nhất là lúc đầu liên hệ bọn hắn người. Chu Diệp, giờ phút này là càng là cảm nhận được một cô mãnh liệt lục nhã. Các người. Chu Diệp lửa giận trong lòng tuôn ra. Hắn là cộng minh người phi thường cường đại một vị, cũng là hành động lần này người tổ chức. Hắn sở dĩ như vậy dụ tâm, là bởi vì hắn thần linh. Lúc trước liền là chết tại nữ thần may mắn trong tay, dĩ nhiên, cứ việc thần linh cũng không biết chân chính tử vong, thế nhưng trận chiến kia, vị kia thần linh cho dù là tỉnh lại, cũng không có khả năng đáp lại lúc đầu thực lực. Đây mới là lớn nhất trừng phạt. Cho nên, lần này, Chu Diệp mới có thể liên hệ tất cả mọi người, dự định đối kháng nữ thần may mắn, làm thần linh báo thủ, mà giống như hăn ý nghĩ người, nhiều vô số kể. Có thần minh đại nhân từng theo nữ thần may mắn đối lập trận doanh có thì là dứt khoát không hy vọng nữ thần may mắn thành làm thời đại này người mạnh nhất. Tóm lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn hiện tại mới tiến tới cùng nhau. Mà bây giờ, hành động vừa mới bắt đầu, những người này vậy mà liền phản bội hắn. Tích, tích, chu diệp hai quả đấm nắm chặt, trong tay thần lực phun trào. Các ngươi muốn chết, chu diệp chấn nộ, bên cạnh hắn những người kia càng là nổi giận, nhìn về phía trần phong cùng trần phong bên người này chút cậu minh người, nếu như thế. Vậy trước tiên diệt đi các ngươi. tới a Ai sợ ai? Các ngươi này chút tên ngu xuẩn, liền ai là tương lai chỗ dựa đều thấy không rõ sao. Chờ các ngươi thần linh thức tỉnh. Đoán chừng món ăn cũng đã lạnh đi. Đồ ngu. Trần phong bên người những người kia nói nói, nếu như còn có người nguyện ý tới, chúng ta dơ hai tay hoàn nền, không cần lo lắng thực lực của đối phương. Phải biết, chúng ta thế nhưng là có nữ thần may mắn trợ rút. Bọn hắn nói xong, vậy mà thật có 5-6 người đi tới, đứng ở chỗ này. Song phe thế lực phân biệt rõ ràng Tốt, rất tốt Chu Diệp sát ý phun trào Hai bên lướt nhau, vô cùng tận thần lực phun trào Chiến đấu Hết sức căng thẳng Trần Phong ở giữa không hiểu ra sao Hắn nguyên bản là dự định dùng nữ thần may mắn Danh nghĩa hết ăn lại uống Nhưng là căn bản không nghĩ tới Lúc này mới vừa mới bắt đầu Vậy mà liền xảy ra chuyện Làm cái gì Hắn có chút một bước Nhất là thấy người bên cạnh cùng Chu Diệp Những người kia sắp bắt đầu thời điểm chiến đấu Càng là không hiểu ra sao, các người đây cũng quá dữ dội đi, một lời không hợp liền mở khô. Quá nhanh. Chờ chút. Quá nhanh. Trần Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì. Dưới tình huống bình thường, hai bên coi như vật lộn, cũng không có khả năng như thế nhanh chóng. Nhanh chóng như vậy, thậm chí không để ý tới bọn hắn tự thân lợi ích, tại đây hồ nước mặn chỗ mở lớn. Dù sao nơi này quá mức nguy hiểm.